trên 1197, đoạn lịch sử kia mười phần đáng sợ chương 1197, đoạn lịch sử kia mười phần đáng sợ đối mặt Dương Chiến bá đạo, Long Quỷ không chút nào cho mặt mũi. "A, ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia Long Quỷ, đưa ngươi xem như hắn." Dương Chiến tiến lên một bước, hung hăng khí tức, ép tới đối diện mấy người đều có chút không thở nổi. Long Quỷ dâng chào nghiêm mặt khóe má, cũng không có chút túi đầu. Dù cho Triệu Thiên, cương ép đỉnh lấy Dương Chiến khí thế, ngăn quất Long Quỷ trước người, ánh mắt sung huyết nhìn chằm Dương Chiến. Trên người hắn ba loại công pháp lực lượng dây dưa mà lên, ý đồ ngăn cản. Nhưng là Triều Thiên cùng bây giờ Dương Chiến so sánh như là trong biển rộng một diệp cô thuyền, căn bản là không có cách cùng Dương Chiến cái này ngập trời sóng biển đánh đồng. Nhưng vào lúc này Dương Chiến trợn trên người cường đại khí cơ giống như thủy triều thối lui, bình tĩnh đối Long Vĩ nói: Ta gặp qua Khương vô Kỵ. Long Vĩ sưng sở, nếu mày làm sao có thể, ngươi cùng hắn làm sao có thể gặp nhau? Nghe nói như thế, Dương Chiến thở dài. Quả nhiên à, trước đó muốn cho ta khôi phục ký ức, cái kia chính là khôi phục Khương vô Kỵ thân phận, diệt sát ta Dương Chiến thân phận, đáng tiếc không thành công. Ngươi, ta, không có lừa ngươi, ta tại mạch lộ gặp Thương vô Kỵ. Bất quá kia Khương Vô Kỵ chỉ là một đạo hắn đã từng độc lập hóa thân mà thôi. Long Quỷ lập tức hỏi, "Hắn tại sao phải bỏ qua chúng ta?" Dương Chiến thở dài, "Ta cũng mới biết, cho nên mới hỏi ngươi, ngươi biết, cùng ta biết đến chung vào một chỗ, có lẽ liền có thể trở lại như cũ đã từng." Long Quỷ có chút bội vàng, coi là thật. "Ta có thể đem ta biết nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ ngươi biết nói cho ta, xem như công bằng giao dịch a." Long Quỷ không có lập tức nói chuyện. Triệu Thiên chợt nói câu, "Nương, hắn có thể là lừa gạt ngươi." Dương Chiến nhìn Triệu Thiên một cái, ngươi đối Khương Vô Kỵ hận nhiều một chút, vẫn là kỳ vọng nhiều một chút. Ta đối với hắn làm sao có thể còn có kỳ vọng. Nếu như không có, ngươi nghĩ như thế nào tìm về Khương Vô Kỵ? Ta muốn cho hắn tại nương trước mặt hối tội." Dương Chiến nhìn xem cắn răng nghiến lợi trợn Thiên, kia Khương Vô Kỵ tại mẹ con các ngươi trước mặt hối tội về sau đâu. Triều Thiên sững sốt một chút, sau đó nhìn về phía Long Quỷ. "Các ngươi chỉ là hy vọng hắn quay đầu mà thôi, nhưng là, các ngươi làm sao sẽ biết, hắn có phải hay không bị người bức bách bỏ qua các ngươi?" Triều Thiên nổi giận nói, "Làm sao có thể? Khương Vô Kỵ nhân gian vô địch, ai có thể bức bắt hắn?" Dương Chiến lắc đầu, "Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta đủ mạnh đi." chúng ta ở giữa vô địch nhưng là nhân gian phía trên đâu triều thiên không có nói chuyện long quỷ lúc này mới lên tiếng tia tốt ngươi trước đem ngươi biết nói cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết dương chiến gật đầu tốt tiểu bích liên cùng hiên viên lan tâm cùng một chỗ một câu đều không nói liền lặng lặng nhìn dương chiến cùng long quỷ mẹ con đối thoại hứa a phúc đứng tại dương chiến trước mặt cảnh giác chú ý lấy chúng quanh. thỏa đàm về sau dương chiến cùng long quỷ tiến vào vòng ưu khách sạn dương chiến trực tiếp lấy ngôn nội lực lượng phong cấm đại sảnh chỉ còn lại long quỷ cùng hắn dương chiến chậm rãi đem liên quan tới khương vô kỵ chuyện nói ra bao quát mạch lộ bên trong cái kia khương vô kỵ hóa thân truyền cho tin tức của hắn cùng sinh tử bộ ở bên trong lấy được. bất quá tới kia một đoạn khoảng trắng lịch sử mới thôi, khoảng trắng lịch sử chuyện sau đó dương chiến biết cực kỳ có hạn. dương chiến nhìn một chút giác tỉnh giả ký ức, khoảng trắng lịch sử về sau liền không có liên quan tới khương vô kỵ sự tình, chỉ là một ngàn năm trước lưu truyền một chút liên quan tới sát thần chuyện còn có dương huyền mang về trước mắt long quỷ liền thành duy nhất chỗ đột phá. long quỷ sau khi nghe xong trầm mặt hồi lâu, dường như đang tiêu hóa dương chiến nói cho nàng liên quan tới khương vô kỵ chuyện. dương chiến cũng không có thúc dụng lặng lọng chờ lấy. Lại một lát sau, Long Quỷ dường như mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu bắt Thiên Đế chuyện sau đó đâu? Theo lời ngươi nói, Thương Vô Kỵ theo thượng của một mực sống đến một ngàn năm trước. Dương Chiến lắc đầu, khoảng tráng lịch sử về sau, giống như bỗng nhiên liền tiến vào Bát Thiên Đế thời đại. Mà cái này về sau, Thương Vô Kỵ liền rất địa thấp, cũng không để lại nhiều ít lịch sử vết tích. Long Quỷ nghe xong, những mày, vậy được rồi, ta cho ngươi biết, ta biết. Trên thực tế, ta đối với hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thậm chí ngươi cũng biết, ta đã từng là Thiên Địa Lao Lung bên trong Thần Giới Thần, cũng chính là một năm trước chuyện. Ta chính là mới biết. Hắn chém tới quá khứ chuyện lúc trước. Long Quỷ gật đầu, chậm rãi nói, "Long Quỷ theo Khương Vô Kỵ theo thần giới nhập phạm trần, từ đó liền không có tuyết thần, chỉ có trở thành phạm nhân tuyết thần." Khương Vô Kỵ nói với nàng, "Hắn sống cực kỳ lâu, thật là một mực không có tìm được phá cục phương pháp xử lý. Hắn làm mất rồi rất nhiều người, một người cô độc sống đến nay." Mà Long Quỷ cũng đi vào Khương Vô Kỵ tâm. Từ đó, có Triều Thiên, Khương Vô Kỵ cũng rất vui vẻ, cho Triều Thiên một mặt tiêu hồn thiên, cũng nói cho Triều Thiên, "Cái này tiêu hồn tiên cũng có thể bảo hộ ngươi cùng người nương, có thể câu hồn." Đồng thời, Khương Vô Kỵ lại tại một ngày đồng nhân mất tích, nhưng là cho Tuyết Sơn điện lưu lại một bức sơn hạ xã các đồ. Về sau trải qua Long Quỷ nghe ngóng, phát hiện Khương Vô Kỵ tựa như là đi quỷ địa, từ đó không tin tức. Thang đến một ngàn năm trước, Khương Vô Kỵ lại lần nữa trở về. Khi đó Long Quỷ nhiều lần luân hồi, chỉ lưu lại liên quan tới Khương Vô Kỵ cùng hắn ký ức tại trong truyền thừa. Khương Vô Kỵ cũng tới gặp qua nàng. Nghe đến đó, Dương Chiến mừng nữa, hắn lại lần nữa xuất hiện, nhìn thấy ngươi về sau, nói với ngươi thứ gì chuyện đặc biệt không có. Long quỷ chỉ hướng ngoài cửa, hắn không phải một người trở về, còn có ngươi lão quản gia kia, còn có một đôi mẫu mộ nữ cùng một cái không thể nói chuyện lao đầu. Dương Chiến biết, cái kia chính là A Phúc bốn người kia. Dương Chiến nhớ tới một việc, hỏi một câu, ta nghe A Phúc nói, ngươi chuyển thế về sau, khôi phục ký ức, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. trí nhớ của ngươi không phải chỉ lưu lại liên quan tới Khương vô kỵ cùng chuyện của ngươi. Long Quỳ lắc đầu, lần kia về sau, ta liền đem bọn hắn ấn tượng lưu tại trong truyền thừa, ta là hy vọng tìm không thấy Khương vô kỵ thời điểm, có lẽ có thể tìm tới bọn hắn cũng tốt. hắn có hay không nói, A Phúc bọn hắn đến từ địa phương nào? Long Bì lại lần nữa lắc đầu, không có, nhưng là ta hỏi hắn. Tại sao phải vứt bỏ chúng ta?" Dương Chiến lặng lặng nghe. Long Quỳ hốc mắt đỏ lên, hắn nói, "Ta cùng Triệt Thiên cũng bất quá là hắn rải rằng giặc đời người khách qua đường, thậm chí khả năng về sau cũng sẽ không lại gặp nhau. Về sau, chính là ngươi xuất hiện, ta cho là ngươi sẽ khôi phục ký ức, nhưng là ngươi, cùng hắn không giống như vậy." Dương Chiến nhíu mày, "Nói như vậy, hắn gặp ngươi về sau, mới chặt đức đã qua, lộ sát ra tân sinh, vậy hắn gặp ngươi thời điểm, còn nói không nói sự tình khác." Long Quỳ nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Chiến, "Có." Nhìn xem Long Quỳ ánh mắt, Dương Chiến ánh mắt sáng lên. Là gì? Hắn nói, không cần cổ sở, có lẽ chúng ta đều là hư ảo." Dương Chiến ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Long Quỷ lắc đầu, lại lần nữa nói câu, "Hắn còn nói cho ta, nếu có một ngày ngươi gặp lại ta, liền nói cho ta đoạn lịch sử kia mười phần đáng sợ." Dương Chiến thâm hít một hơi, trọng yếu như vậy lời nói, đây không phải để ngươi nói cho ta biết, ngươi sao không nói với ta? Ngươi là hắn?" Long Quỷ đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến. Chương 1198, đưa ngươi đi tìm hắn chương 1198, đưa ngươi đi tìm hắn Dương Chiến không có nói chuyện, nhưng là tin tức này cũng mười phần trọng yếu, cái kia chính là kia đoạn khoảng trắng lịch sử bên trong có một cái cực kỳ đáng sợ chuyện, dương chiến lại lần nữa hỏi, vậy hắn có hay không nói cho ngươi, liên quan tới không biết bị ngạn chuyện, long Quỷ lắc đầu, không có, dương chiến nhìn trầm trầm long Quỷ, suy nghĩ lại một chút, còn có hay không rất đặc biệt chuyện, hoặc là hắn, long Quỷ nhíu mày khổ tư, sau đó lắc đầu, ta nhớ được cũng không nhiều, dù cho ta cùng thương vô Kỵ ở giữa chuyện, cũng là rất ít, hắn chặt đứt quá khứ thuế biến tân sinh, vấn đề này ngươi không có chút nào cảm kích, long hủy nhiên nhìn xem dương chiến, hắn đã từng nói một câu. Dương Chiến tiền muộn, nữ nhân này thật có thể nhử. Mau nói. Hắn lúc ấy ngửa đầu nhìn trời, thở dài, hắn nói, biết quá nhiều cũng là trói buộc, chỉ có chặt đứt đã qua, nhân sinh mới mới có thể phá cục. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, tiêu hóa lấy Long Quỷ nói lời. Nếu như Long Quỷ nhớ kỹ không sai, như vậy Khương Vô Kỵ thật có, có thể là bị ép chặt đứt đã qua thuế biến tân sinh. Mà cái này bị ép là bởi vì hắn phát hiện tự mình biết quá nhiều, nhận lấy trói buộc, cho nên muốn chém đứt đã qua cũng là chặt đứt trói buộc. Chẳng lẽ là Dương Huyền nói tới, bị kia ba hòn núi lớn trói buộc? Không đúng, Khương Vô Kỵ chỉ sợ So Dương Huyền sớm hơn siêu thoát đi ra. Như vậy, nói cách khác, cái này trói buộc vô cùng có khả năng so kia ba hòn núi lớn còn cường đại hơn, liền hắn đều không nhìn thấy hy vọng. Nếu không, lấy cương vô kỵ thực lực, dường như hẳn là không sợ cái gọi là tiên, thần, quỷ đạo. Trư Phi, là kia quan tài bên trong tồn tại. Dương chiến đầu góc có chút loạn, dù sao Long Quỷ nói ra, thật sự là khó mà ước đoán ra chân tướng đến. Nhưng vào lúc này, Long Quỷ chợt hỏi một câu, Dưỡng chiến không biết bị ngạn bên trong có phải hay không có hắn. Ta không biết rõ, ngươi có thể tìm tới không biết bị nạn sao? không biết bị nạn hoàn toàn chính xác tồn tại nhưng là nếu muốn tìm tới nhập khẩu rất khó liền ta biết mấy cái bỗng nhiên dương chiến không có nói tiếp mà là ánh mắt sắc bén nhìn xem long Quỷ, ngươi có thể tự mình đi long Quỷ kinh ngạc chính ta đi ngươi không phải nói tìm không thấy nhập khẩu mặc dù tìm không thấy nhập khẩu nhưng là có một loại biện pháp có thể đi bảo chỉ là ngươi sau khi đi bảo cũng chưa chắc có thể tìm tới khương vũ kỵ hơn nữa khả năng không về được long Quỷ không chút do dự gật đầu tốt ta đi dương chiến lúc này đem thế tử chuyện đối long quỷ nói ra long quỷ có chút giật mình còn có chuyện thần kỳ như vậy nay nhân gian chúng ta hiểu vẫn là quá ít. Long quỷ hỏi một câu, vậy ta thế tử lúc nào sẽ đến thay thế ta, để cho ta đi không biết bị nạn. chờ ta cái này phong cấm mở ra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. bất quá, ngươi đã từng là thần, hiện tại cũng coi là nguy thần, không biết rõ đối ngươi có hiệu quả hay không. ta trước đó đối trích tiên dùng thế tử chuyện thử qua, không có hiệu quả. Long quỷ lúc này tinh thần và sáng, không sao cả, chỉ cần có hy vọng liền tốt. Dương chiến nhìn xem tràn ngập chờ mong, tinh thần diện mạo trong nháy mắt không giống Long quỷ. lúc này mới phát hiện, nữ nhân thì ra si tình lên, luân hồi cũng ngăn cản không được. Dương Chiến nghiêm túc, nhưng là ngươi phải biết, Thương vô kỵ chưa hẳn tại không biết bị ngạn, Dù sao ta thân thể này chính là Thương vô kỵ thuế biến về sau tân sinh thể. Nói như vậy, hắn là kiếp trước của ta, ta là hắn đời sau. Trên thực tế, ta cũng là hắn. Theo lý thuyết, có ta không có hắn, có hắn không có ta. Không nhìn tới nhìn, làm sao lại biết đâu? Ta bằng lòng mạo hiểm. Nếu quả thật tìm không thấy, vậy ta chờ ở nơi nào đều là giống nhau. Nói đến phần sau, Long Quỷ tuấn tiếu trên khuôn mặt viết đầy cô đơn. Dương Chiến vẫn là cho Long Quỷ mấy phần hy vọng, bất quá, không biết bị ngạn là một cái hết sức đặc thù địa phương, tất cả đều có thể có thể. Long Bì ánh mắt sáng ngời lên, mở ra phong cấm a, ta muốn đi không biết bị ngạ. Nhìn xem Long quỷ dáng vẻ, Dương Chiến nói, nếu như ngươi không hy vọng Triều Thiên cũng bị thay thế, như vậy ngươi cũng đừng nói với hắn. Nếu như ngươi hy vọng mẹ con các ngươi đều đi, ngươi liền đối với hắn nói liền tốt. Tốt. Ông. Hỗn độn chung một tiếng trung vang, trên hồi phong cấm. Dương Chiến đi ra, Long quỷ còn tại trong đại sảnh, Triều Thiên lo lắng mâu thân an nguy, trong nháy mắt liền vào. Tiểu Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, có thu hoạch hay không, có tìm được hay không liên quan tới không biết bị ngạ chuyện. Không có. Tiểu Bích Liên lập tức thất vọng. Hiên Viên Lan Tâm những mày, Dương Chiến, ngươi có thể thử một chút nữ nhi của ta nói biện pháp, ngươi có thể dùng phong đào không nội. Sao không gấp a? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Bích Liên trở về? Hiên Viên Lan Tâm có chút không hiểu. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn cát vàng tràn ngập bầu trời, một lát sau mới chậm rãi nói câu, có lẽ, kia là một mảnh tình thổ. Nói xong, Dương Chiến mang theo hứa a phúc, tiểu Bích Liên đi. Hiên Viên Lan Tâm một mình đứng tại vong ưu khách sạn cổng. Không lâu, một nữ nhân tại theo trong báo cắt đi đến. Phu nhân, a Bo trở về. Hiên Viên Lan Tâm trông thấy a Bo theo bản năng đi xem Dương Chiến bọn người rời đi phương hướng, phát hiện Dương Chiến bọn họ đích xác đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi liền không sợ bị Dương Chiến phát hiện à? Hắn chân trước đi ngươi chân sau liền trở lại, bọn hắn giống như đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. A vô lắc đầu, ta không biết rõ a. Ngươi không biết rõ? Ngươi có phải hay không bị cái kia hứa A Phúc giết qua, sau đó khởi tử hoàn sinh? A vô gật đầu, đúng vậy. Hiên Viên Lan Tâm hơi kinh ngạc, dù sao vấn đề này, nhiều nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau một lúc lâu, nàng nuốt nước miếng một cái, mới hỏi câu, vậy ngươi dùng cái gì thủ đoạn phục sinh? A vô vẻ mặt đau khổ, phu nhân, chính ta cũng không biết, ta nhớ được ta là chết, thật là về sau ta lại không hiểu thấu tình lại. Ta lúc ấy thậm chí cho rằng là cái tiên hứa A phúc nhân từ nương tay chỉ là đem ta đánh mất xỉu Vậy rốt cuộc ngươi chết hay không? Nhìn hứa A phúc dáng vẻ, ta lần trước giống như thật đã chết rồi. Hiên viên lan Tâm vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá một phen, sau đó thở dài, chớ để ý, bên ngoài ngươi là không thể đi ra ngoài, ngay tại khách sạn a, ngược lại nơi này cũng là nhà của ngươi. A vô nhìn xem vong ưu khách sạn, rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a, chỉ có ở chỗ này, ta mới phát giác được an tâm trong báo cát, dương chiến cũng không đi xa, cùng hứa a phúc, tiểu bích liên nhìn xem a vô tiến bảo. lúc này, dương chiến cũng nghe rõ ràng a vô cùng hiên viên lan tâm đối thoại. dương chiến nhìn về phía hứa a phúc, a phúc, ngươi truy nàng làm cái gì? Lao bột muốn giết nàng, nhìn nàng đến cùng là thế nào phục sinh, nhưng là nàng chạy nhanh. nói đến đây, hứa a phúc nhìn về phía dương chiến, lao ra, nếu không hiện tại đi giết nàng, sau đó mang theo thi thể của nàng trở về, xem rốt cục là thế nào phục sinh. tiểu bích liên lập tức tức giận, a phúc, ngươi quá mức, vậy làm sao nói cũng là ta người. Thừa A Phúc không nói chuyện, hiện tại cũng chỉ có thể nhường Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên quyết định, đương nhiên, đây cũng là hắn đã từng không có xuất thủ nguyên nhân. Dương Chiến xuyên thấu qua báo cát, nhìn xem trong báo cáo vòng ưu khách sạn, đột nhiên hỏi câu, "Tiểu Bích Liên, cái này A Vô chế biến vòng ưu thang, phương thuốc là các ngươi diêu ra?" Tiểu Bích Liên lắc đầu, "Không phải, giống nhau phương thuốc, người khác đều chịu không ra, cũng chỉ có A Vô có thể nấu đi ra." Nói như vậy, vòng ưu khách sạn là bởi vì nàng mới tại Ma Huyên dựng lên. Tiểu Bích Liên gật đầu, "Là, kia nàng lúc nào thời điểm tiến vào các ngươi diêu ra?" ta năm đó ở cái này bắt bách Lý Hoàng Sa Điệu bên trong trong lúc vô tình đã được, lúc ấy nàng có chút bu dại, còn tưởng rằng là một cái tàu hỏa nhập ma tiến đến người đang thương, về sau nàng thành tỉnh một chút, nói có thể chế biến một loại canh, có thể nhường tàu hỏa nhập ma người tiến vào uống quên quá khứ, nghe lệnh cha ta, cha ta như nhặt được trí bảo. Chương 1199, Thượng Cổ đồng môn chương 1199, Thượng Cổ đồng môn nghe được Tiểu Bích Liên lời nói, Dương Chiến trong nháy mắt nhớ tới chính mình ý thức hại chỗ sâu kia Hoàng Sa địa bên trong tìm nổi lao thái bà. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi không cảm thấy, cái này a vô chịu canh có chút giống là trong truyền thuyết mạnh bà thang tiểu bích liên nghe xong bất đắc dĩ nói tẩu hỏa nhập ma người uống mới có hiệu quả người bình thường uống chưa dùng lúc ấy ngươi hẳn không có tẩu hỏa nhập ma à không nôn cũng đúng ngươi vô dụng ta lúc ấy đã tẩu hỏa nhập ma tiểu bích liên trợn nhìn dương chiến một cái làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma thần trí hỗn loạn ngươi lúc đó chăng muốn tin hay không dương chiến xoay người rời đi tiểu bích liên cùng hứa a phúc đều có chút kinh ngạc tiểu bích liên nhiên nói câu a vô mặc kệ ngươi để cho ta nàng ta đương nhiên không hy vọng ngươi giết nàng dù sao cũng là ta diêu ra người vậy ngươi còn hỏi tiểu bích liên hà to miệng không nói chuyện thừa a phúc cũng là nhịn không được hỏi một câu lao ra thật không giết nhìn lại một chút nàng thế nào phục sinh dương chiến lắc đầu nghĩ đến Tống hà thiên đế thường những người này đã có một lần tức có lần thứ hai có hai liền có ba có trời mới biết này nhân gian đến cùng còn có bao nhiêu bí mật dù là hắn hiện tại là nhân hoàng quản lý trung thiên cùng thần châu có thể nói tập nhân gian khí vận gia thân đối với người này ở giữa cũng không dám nói toàn bộ nắm giữ hiện tại trọng yếu nhất chính là gia tăng thực lực ba người trở về thiên đô thành đợi 3 tháng Tiểu Bích Liên mặc dù vẫn như cũ cảm giác được bị thăm dò sợ hãi, nhưng là vật kia vẫn là không có chân chính xuất hiện, cặp mắt kia cũng không có gặp lại. Bất quá, cái này 3 tháng đến nay Thiên Lao lớp vấn luyện cũng là làm được sinh động. Dương võ lao thất phu này còn mang theo lão bà tới, đương nhiên tiến vào Thiên Lao lớp vấn luyện, bất luận là ai đều phải nghe hắn đại đồ đệ lời nói. Dương Chiến đem chính mình đối Thiên công lĩnh ngộ kinh nghiệm, toàn bộ đều chuyển thụ cho Thanh Vũ. Thanh Vũ cũng không phụ kỳ vọng của hắn, đã mơ hồ tới vĩnh hằng cảnh cánh cửa. Dương Chiến phát hiện Vũ Phu tấn cấp là đúng là mẹ nó khó khăn hắn có thể tấn cấp cũng là lợi dụng mấy cái kia trước tiên bằng không hắn chỉ sợ hiện tại cũng không có đặc chân vinh hạng cảnh trái lại luyện khí sĩ liền cái này ba tháng thời gian lại có người đang lâm vinh hạng cảnh trần lâm nhi cùng dư thư ta muội dư phong cái kia nóng này tỉ khí cô nàng còn có một cái ngay tại lúc này ngay tại phá cảnh thiên cung láo tổ vân Hạc, gia hỏa này từ khi sau khi bại lộ vẫn lẩn trốn đi dương chiến cũng không có làm khó hắn nếu không sớm đã bị dương chiến tìm ra bóc chết dương chiến chỉ là trong bóng tối không hề lộ diện nếu không vân Hạc đoán chừng phải phân tâm không cách nào ứng đối vĩnh hạng chi tiết Dương Chiến thành tựu vĩnh hằng cảnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắn cũng không có độ tiếp, bởi vì hắn tấn cấp thủ đoạn không giống, rất nhiều lực lượng hợp lực mà thành, tăng thêm hắn là vũ phu, dường như cùng những này luyện khí sĩ vĩnh hằng chi tiếp không giống. Trải qua mấy ngày nay, Dương Chiến là rất nhiều độ vĩnh hằng chi tiếp ra hỏa hộ pháp, tự nhiên cũng biết vĩnh hằng chi tiếp cùng đế tiếp hoàn toàn không giống, vĩnh hằng chi tiếp liền hai bước tại thượng cổ, một khi vĩnh hằng cảnh, vậy thì khoảng cách phi thăng không bao xa, tại này nhân gian cũng là thọ nguyên vô tận tồn tại, thân thể cũng sẽ không tiếp tục giả yếu xuống dưới, cho nên vĩnh hằng cảnh căn bản sẽ không vào luân hồi. Cái này vĩnh hằng chi tiếp, cũng chính là siêu thoát luân hồi, đạt tới vĩnh hằng. Bước đầu tiên, chính là thiên lôi tôi thể, để bọn hắn thân thể đạt tới không nhận thời gian nước thuốc năng lực. Bước thứ hai, chính là hung hiểm nhất, cũng là mấu chốt nhất một cước. Thần hồn là 10 phần yếu đất, nhưng một kiếp này chính là nhằm vào thần hồn, một khi độ kiếp thất bại, thần hồn hủy diệt, dù cho bảo lưu lại thân thể, cũng cùng chết không hề khác gì nhau. Qua hồn cước, trong nguyên thần hạch chi lực tăng thêm một bước, nhưng cùng thiên đạo của mình, cái gọi là cùng thiên địa tê thọ đại khái như thế, đương nhiên thiên địa này chính là nhân gian một góc. Nếu như không có dương chiến dạng này đặc thù tồn tại, vĩnh hằng cảnh chính là này nhân gian cực đỉnh cũng không nhường nhân gian đạo cảm giác nguy lại đạt đến nhân gian chúng sinh trạng thái đỉnh phong là vì nhân gian sinh linh cùng nhân gian đạo chúng sống một loại trạng thái thăng bằng nói đến hết sức lợi hại nhưng bây giờ vĩnh hằng cảnh đã đã mất đi bát thiên đế thời kỳ tia sáng chói mắt bởi vì có dương chiến cùng dương huyền dạng này tồn tại là thủ lúc này vân hạc ngay tại hồn cước dương chiến không hề lộ diện nếu không đoán chừng có thể trực tiếp nhường vân hạc hồn phi phế tán thẳng đến vân hạc vượt qua hồn cước, chân chính đặt chân vĩnh hằng cảnh tại vân hạc mừng rỡ như điên cũng nội tâm một phút này dương chiến xuất hiện. Làm Vân Hạc trông thấy Dương Chiến trong nháy mắt đó, dường như đầu góc ngốc trẻ mấy giây. Sau đó, Vân Hạc sắc mặt mới thay đổi, "Dương Chiến, cuối cùng vẫn là để ngươi tìm tới, nhưng là ta hiện tại là Vĩnh Hằng cảnh, ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy." Nhìn xem cái này đã từng tiên phong đạo cốt, bây giờ lại có chút giữ tợn khuôn mặt Vân Hạc. Dương Chiến cười, thật như vậy tự tin. "Vậy ta nhường ngươi mười chiêu thử một chút." Vân Hạc có chút ngao ngoai muốn động, nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng cái này phá cảnh về sau bành trướng tâm lý. "Ai, muốn giết cứ giết ta, ta cũng tránh đủ." "Tránh, ta muốn tìm ngươi." căn bản không hưởng phí bao nhiêu được ý, chính như ngươi bây giờ cảnh giới muốn tìm một chút so ngươi tu vi thấp người khó khăn sao nghe nói như thế vân hạc hơi sững sờ người ta chỉ là đến cấp ngươi hộ pháp này nhân dân à vẫn là nhiều chút bính hằng cảnh tốt bất kể như thế nào ngươi cuối cùng cũng là chúng ta ở giữa người vân hạc nuốt nước miếng một cái có chút không dám tin tưởng mình lốt hay qua một hồi lâu vân hạc mới chấn định mấy phần hỏi một câu xin hỏi bệ hạ cần ta làm những gì dương chiến nhìn xem vân hạc nhìn ngươi độ tiếp thủ lần này dùng giống như không phải thiên cung công pháp không phải sau khi dắt tình tu luyện chính tông tiên pháp cũng là ta tại tu tiên thời đại sở tu thái thượng tiên cung chính tông ngươi lúc đó kêu cái gì vân hạc ôn quyền chỉnh trọng nói không dám giấu diếm bệ hạ tại hạ tại thượng cổ thời kỳ quả thật thái thượng tiên cung đệ tử bây giờ tu luyện là thái thượng tiên quyết. dương chiến nở đủ cười thì ra ngươi ta thời kỳ thượng cổ vẫn là đồng môn lúc ấy bệ hạ thật là uy chấn tiên hạ thái thượng tiên cung tiểu sư thúc mà đệ tử cùng tiểu sư thúc so sánh trên lệch quá lớn vậy ngươi nhớ ô lâm ôn bình sao Ôn Bình là Dương Chiến tại Nhược Thủy bên trong kia một đoạn hư hư thực thực khoảng trắng lịch sử nội dung bên trong gặp phải cái kia làm mưa làm gió tiến trưởng. Về phần Ôn Lâm thì là Ôn Bình khiêng ra người tới, là Ôn Bình ra ra. Dương Chiến cử động lần này, bất quá là muốn nghiệm chứng một chút, Nhược Thủy trông được gặp thế giới kia, đến cùng là chân thật chuyện đi chép, vẫn là hư giả biên soạn. Vân Hạc ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, vậy hạ khôi phục ký ức. Cha hỏi ngươi đâu? Vân Hạc gật đầu, biết Ôn Lâm chính là Thái Thượng Tiên cung đại trưởng lão, Ôn Bình là cháu trai của hắn. Dương Chiến Thâm hít một hơi, Tiêu Nhược Thủy phía dưới nhìn thấy kia một mảnh lấy Phong Vân Thành làm trung tâm thế giới, Tam Chín Phần Mười chính là kia một đoạn khoảng trắng lịch sử. Như vậy ngươi nói cho ta một chút cái này đại trưởng lao toàn ra chuyện. Vân Hạc cũng là rất phối hợp, đem chính mình có khả năng nhớ lại chuyện đều nói đi ra. Mặc dù Vân Hạc là giác tình giả, nhưng là ký ức vẫn như cũ có chút không cho vẹn, bất quá đại khái không có vấn đề. Cái kia chính là Trần Vân Tiên Độ Kiếp thất bại hình thần câu diện về sau, Ô Lâm chấp trưởng Thái Thượng tiên cung, Đem Cương Bô Kỵ, Dương Huyền, Cơ Ngọc Trúc đều chủ xuất Thái Thượng tiên cung. Sau, Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc không biết tung tích vô kỵ bị tam đại tiên môn, tứ đại tu tiên thế gia vây công. Dương Chiến nhìn xem Vân Hạc, "Sau đó thì sao?" Tiếp tục. Chương 1200, lại tiến chống không lịch sử chương 1200, lại tiến chống không lịch sử Vân Hạc nhíu mày, "Sau đó ta liền không nhớ rõ. Biết Phong Vân thành sao?" "Biết, kia là Thái thượng tiên cung một chỗ thành trì, là Thái thượng tiên cung quản hạt, chúng ta rất nhiều tài nguyên đều cần phàm nhân phục vụ, cho nên quyển dưỡng nói đến đây, Vân Hạc ngừng, bởi vì Dương Chiến ánh mắt bất hiện. Vân Hạc lời nói xoay chuyển "Vậy hạ hẳn không có nhớ lại chuyện cũ trước kia, Phong Vân thành ngoài thành một cái thôn, kêu cái gì?" Dương Chiến mắt sáng lên, vương thôn đúng đúng a bệ hạ cũng có chút ký ức hắn nhìn qua một chút liên quan tới khương vô kỵ ký ức trên thực tế đều không ăn cướp chính là cái này vương thôn dương chiến biết là khương vô kỵ đản sinh địa phương nhưng lại không biết rõ cái này vương thôn thế mà thuộc về phong vân thành dương chiến không có trả lời nhưng lại hơi nghi hoặc một chút vì cái gì gọi vương thôn chẳng lẽ đa số đều họ vương không phải đều không phải là một cái họ chỉ là giống như cái thôn kia từ xưa đến nay danh sưng vân hạc dương chiến một cái vậy hạ ta nhớ được thời đại đó vậy hạ vì thiên hạ phàm nhân không tiếp chế định quy tắc tiên không cùng phàm tranh Không cho phép giết hại phạm nhân, bởi vì bệ hạ không phải xuất sinh tiên môn cùng tu tiên thế gia, không quyến gốc, tại hạ cũng là mười phần bội phục. Về sau những người phạm ký hạ, nhau nhau biết được ngươi là theo Vương thôn đi ra, phụng ngươi là phàm nhân vương, nhìn thấy ngươi, đều tôn ngươi vương thượng. Dương Chiến bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Khương Vô Kỵ vương thượng xương hôn là như thế tới. Dương Chiến nhìn xem Vân Hạ, vậy ngươi sau khi giác tỉnh, lúc đầu ký ức chính là thái thượng tiên cung đệ tử thời đại. Trước đó còn có kiếp trước không có. Không có, thật giống như ta chính là theo thời đại đó mới đản sinh như thế. Dương Chiến nhẹ gật đầu, "Ừm." liên quan tới phong vân thành hoặc là vương tuôn chuyện còn có cái gì đặc biệt không có không có gì quá đặc biệt bất quá phong vân thành là tiểu sư thúc được tôn sùng là vương về sau vương thành lúc ấy còn rất náo động đại trưởng lão bọn hắn muốn đem ngươi đuổi đi nhưng là ngươi rất mạnh bọn hắn không có cách nào đành phải tụ tập tam tông tứ gia cùng một chỗ đối phó ngươi cái khác ta cũng không biết tốt ta đã biết an phận chút không phải cũng đừng trách ta đúng đúng vân Hạc cúi đầu dương chiến đi đi tới trường cốt sơn mạch về sau nhược thủy tiểu bích liên một mực tại âm thầm theo dõi rời đi dương chiến nàng liền rất không có cảm giác an toàn lúc này tiểu bích liên xông ra ngươi làm gì ngươi muốn tránh tiến nhược thủy đi ta tránh cái gì tránh ta nghĩ tiếp nhìn xem tiểu bích liên lập tức nhíu mày ngươi tiến bảo cái này bên ngoài nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ ta làm sao bây giờ ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới ta ta có thể xuống dưới ngươi không thể xuống dưới ta là trích tiên ta hiện tại chỉ là tiên hồn không có xác phàm hẳn là vào không được nhược thủy dương chiến nhìn về phía tiểu bích liên bên trên ta thân tiểu bích liên sững sờ lập tức lắc đầu không không không thế nào ta còn không sợ ngươi sợ cái gì ngươi là không sợ, ta tiến đến, ngươi còn không bị ngươi nắm chết. Dương Chiến trận nhìn tiểu Bích Liên một cái, ta có hèn hạ như vậy sao? Ngươi không nguyện ý xuống dưới coi như xong, chính ta đi vào. Không phải, ngươi muốn đi vào làm gì? Dương Chiến những mày, ta hoài nghi kia khoảng trắng lịch sử ngay tại cái này ngự thủy bên trong, tiến vào phương hướng đều không phân biệt được, ngươi còn có thể tìm tới. Không thử một chút làm sao biết? Đi vào dễ dàng, đi ra liền khó khăn. Cũng dễ dàng. Dương Chiến mang theo Bích Liên, sát na đi xa, không lâu Dương Chiến về tới Thiên đô thành, cùng Thánh Vũ, Văn Tư Biển. Dương Minh bàn giao một chút chuyện, sau đó lại để cho Tề Tử mặc cho Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu mang tin. Có Trần Lâm Nhi trong tay chuyển sinh trì, cùng Lý Diệu trong tay thuộc về mình huy tử. Đây cũng là Dương Chiến có thể theo Nhược Thủy bên trong trở về một cái khác bảo hộ. Giao phó xong không lâu, Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên còn có Tiểu Hồng lần nữa tới tới Nhược Thủy bờ sông. Đồng thời còn có một cái quan tài. Đây cũng là Dương Chiến có thể từ phía dưới trở về đệ nhị trọng bảo hộ. Tiểu Bích Liên nhìn chằm chằm Dương Chiến, người đem cha ta mang đến làm gì? Cái này cố quan tài có thể mang bọn ta đi ra. Dương Chiến mở ra nắp quan tài, đi vào đi, cùng ngươi cha đi. Không câu đó. Dương Chiến lắc đầu, không đổi, ta vào xem lại nói. Tốt a, ta vẫn là nhập thân vào trên người ngươi a. Dương Chiến hơi kinh ngạc, không sợ ta nắm ngươi. Thử, ngươi nói như vậy mơ hồ. Ta cũng nghĩ nhìn xem kia khoảng trắng lịch sử nội dung, tại trong quan tài nhìn không thấy. Dương Chiến gật đầu, tại trong thân thể, thành thật một chút, trong thân thể ta có manh thú. A, cái gì manh thú có ngươi hùng? Nói xong, Tiểu Bích liên trận nhìn Dương Chiến một cái, tiền sự hung thú. Vào đi. Dương Chiến Mi tâm xuất hiện điểm điểm quan trạch. Ngươi để cho ta tiến ngươi ý thức hại, ngươi không sợ điều nói, thành thật một chút, không phải bị luyện hóa đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn rất tín nhiệm ta Tiểu Bích Liên cười cười, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp tiến vào Dương Chiến ý thức hại bên trong. Tiểu Bích Liên thanh âm tại Dương Chiến trong đầu vang lên, nhìn ngươi cũng như thế tín nhiệm mức của ta, ta còn là nói cho ngươi một việc, ta đối tiên đạo cũng tràn đầy lo nghĩ, dù là ta là trúc tiên. Dương Chiến không có gì biểu thị, trực tiếp ngồi ở trên quan tài, trực tiếp chìm vào dược thủy bên trong. Sau khi tiến vào một điểm quang đều không có. Dương Chiến khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đem Nhược Thủy ép ra, tạo thành một cái chống rông khu vực. Tiểu Hồng, bật đèn, bang. Tiểu Hồng trên thân bút cháy lên hỏa diễm, dường như thành cái này đen như mực Nhược Thủy bên trong duy nhất ánh sáng. Dương Chiến luân hồi vực trường cùng Nhược Thủy gặp nhau, lại lần nữa đã xảy ra thần kỳ lực lượng, nhiều Dương Chiến có thể cảm giác được, cái này Nhược Thủy bên trong một chút điểm đang chậm rãi di động, nhìn như chậm chạp, trên thực tế những ngày điểm tồn tại đều tại rất nhanh chóng di động. Bất quá Dương Chiến lực chú ý cũng không phải là những này, mà là hướng về một phương hướng đi. Dương Chiến lấy ra chi tiêu ngò bút, hô câu, Trần Tam Mội, ngươi tiểu tử túi này đã lâu như vậy không có để cho ta, gọi ta chuẩn không có chuyện tốt. Trần Tam Mội khó chịu lấy, vẫn là theo trong bút sông ra. Khi nhìn thấy bốn phía đen như mực, lập tức mặt mo liền sụp đổ xuống tới, lại để cho ta đẩy thuyền. Ta cầm lái, ngươi trưởng thuyền mái trèo, chúng ta ngao dù nhũ thủy. Trần Tam Mội bạch nhãn mấy lần, để ta làm khổ lực cứ việc nói thẳng. Nói tới nói lui, Trần Tam Mội vẫn là bắt đầu chuyển động, quan tài chỉ hướng phương nào, Trần Tam Mội liền đẩy quan tài hướng về phía trước mà đi. Không biết rõ qua bao lâu, Tiểu Bích liên nhịn không được hỏi. Được hay không à, cái này đều giống như đã qua thật lâu, cũng không trông thấy khoảng trắng lịch sử à. Tùy duyên. Tùy duyên. Ngươi không phải không đánh không nắm chắc cầm, có đôi khi cũng muốn đụng chút vật khí. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là Dương Chiến nghĩ đến đã từng chính mình đụng phải kia đoạn lịch sử trưởng hạ trước đó cảnh tượng. Đó chính là hắn cái này luân hồi bục trường. Cái này luân hồi vực trường là hương vô kỵ lưu lại, Dương Chiến cực kỳ hoài nghi, đây chính là tiến vào kia đoạn khoảng trắng lịch sử mấu chốt. Đương nhiên, một tiếng oanh minh, dường như phía trước đụng phải thứ gì. Tiếp đấy, một mảnh bạch quang đánh tới chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa, sáng mắt bị mù. chương 1201 người không tiến bảo. chương 1201 người không tiến bảo. lần này Dương Chiến tiến đến, Phong Vân Thành còn không có bị đổ, nu cắc cắc ô u các cắc ôn luôn còn tại. mà lần này Dương Chiến cũng phát hiện, hắn muốn vào đến rất dễ dàng, tuyệt đối là bởi vì luân hồi bục trường. đồng thời, cái này cũng giải thích rõ, quãng lịch sử này, đại khái chính là cường vô kỵ thủ đoạn. thậm chí, Dương Chiến có một cái to gan suy đoán, cái kia chính là luân hồi bục trường, chính là mở ra khoảng trắng lịch sử chìa khóa. chỉ là, nhường Dương Chiến nghi ngờ là. Vì cái gì hắn ở chỗ này chờ không được bao lâu, liền sẽ bị trục xuất ra ngoài. Mà bị trục xuất đi ra thời điểm, chung quanh mọi thứ đều bắt đầu sụp đổ, thật giống như toàn bộ thế giới, đông nhiên ở giữa gặp khó mà nói hết lực lượng trong nháy mắt chúng sinh tất cả thiên địa vỡ vụn. Dương Chiến khiêng quan tải, đi trên đường, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý lúc này, đông nhiên liền có người xông lên, vương thượng. Hoa, wow, thật là vương thượng, ta là Vương thôn Lưu Phúc a, vương thượng còn nhớ rõ tiểu nhân. Dương Chiến nhìn trước mắt cái này hưng phấn khôi ngô hán tử Lưu Phúc, hóa ra là Lưu Phúc tiểu tử ngươi, hiện tại Vương thôn ra sao? Vương thôn hiện tại rất tốt đà đúng rồi, ta nghe nói, thật nhiều võ đạo khôi thủ đều tề tụ buôn thôn, mong muốn thấy vương thượng một mặt. võ đạo khôi thủ, lưu phúc tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là cao hứng nói, thiên hạ vũ phu các lưu phái võ đạo khôi thủ nghe nói vương thượng mong muốn nghiên cứu sâu võ đạo, là vạn dân khai sáng một đầu thuộc về chúng ta phạm nhân tự cường võ đạo chi lộ, cho nên thiên hạ các nơi võ đạo khôi thủ đều đi vào buôn thôn, vương thượng không có đạt được tin tức sao? dưỡng chiến thần sắp nghiêm lại, bọn hắn hiện tại như vậy, tại. tại, ta chính là đặc biệt bảo thành tìm đến vương thượng, thật là vương thượng không có ở phủ đệ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải vương thượng thì ra khương vô kỵ tại phong vân thành có phụ đệ nhìn một chút ôn nhu cát, vốn định vào xem vân tú, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. lúc này đối lưu phúc nói, đi, ta cái này tùy ngươi về thôn gặp bọn hắn một chút. quá tốt rồi, vương thượng, mời. ngươi đi trước, ta cái này khiên quan tài đâu. dương chiến tự nhiên tìm không thấy vương thôn vị trí, cho nên nhường lưu phúc đi trước. lưu phúc nhìn xem dương chiến vai thiên quan tài, vương thượng, đây là đây là là chính ta chuẩn bị. lưu phúc hốc mắt trong nháy mắt cũng có chút hưởng nhuận, vương thượng, chúng ta đều nghe nói, những người tu tiên kia ba tông tứ lại ra đều muốn đối phó vương thượng. Vương Thượng đang lấy sức một mình vì thiên hạ phạm nhân đối kháng tu tiên lên giới, chúng ta giúp không thượng vương bên trên bận biệu nói, Lưu Phúc hán tử kia trực tiếp liền khóc lên, khóc cái gì khóc, liền xem như ta chết đi, còn có ước bạn phạm nhân, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có thành công một ngày. Lưu Phúc nghẹn nào vài tiếng, sau đó xóa sạch nước mắt, vẻ mặt kiên định, Vương Thượng, chúng ta đều không sợ chết. Đi. Được rồi, vương thôn ngay tại Phong Vân Thành bên ngoài chân núi, thôn quy mô cũng không lớn, đoán chừng cũng liền mấy chục nhân khẩu quy mô, nhưng bây giờ cái này vương thôn tiếng người vây náo, thôn còn có thị vệ. Lưu Phúc vừa tới cửa thôn, liền hô to: Vương thượng trở về. Vương thượng trở về. Cửa thôn thị vệ nhao nhao đối với Dương Chiến hành lễ. Rất nhanh, thôn trưởng thậm chí một chút trên thân huyết khí bất phàm chẳng hán, cũng đi theo ra ngoài. Nhìn ra được, những người này chính là Lưu Phúc trong miệng những cái kia võ đạo các lưu phái khôi thủ. Chúng ta bài kiến Vương thượng. Dương Chiến xài bước đi đi vào, chưa bị miễn lễ, theo ta tiến vào. Là Dương Chiến Long hành hộ bộ khiên quan tải, càng là khí thế bước người. Đi vào thôn, Dương Chiến buông xuống qua tải, lúc này mới quay người nhìn về phía cái này một đám người. Chư bị, giờ có hạn, các ngươi tới mục đích, ta cũng minh bạch, đa tạ chư bị không xa vạn dặm đến tương trợ. Một cái râu tóc bạc trắng cường tráng lao đầu ộ quyền, vương thượng nói quá lời, cùng vương thượng đại nghĩa so sánh, chúng ta tính là gì, chỉ là cố gắng hết sức bọn. Một phen trò chuyện, dưỡng chiến cái này cường tráng lao đầu, chính là bắt chuyển công người sáng lập viên hồng. Cái gọi là bắt chuyển, chính là tu luyện thể phách huyết khí, nhất chuyển càng so nhất chuyển mạnh, bây giờ hắn đi tới thứ thắng chuyển, từ đó liền không cách nào tiến tiến, cho nên vì mình sáng tạo võ đạo công pháp mệnh danh là bắt chuyển công. Những người khác cũng đại khái như thế, bất quá nhìn xem những người này tu vi Liền thánh võ cảnh đều không có đạt tới, lại tại cái này thời đại, thành võ đạo khôi thủ. Thực lực như vậy, đối mặt tu tiên giới, đoan chừng cũng bất quá là bị tu tiên giả nhìn là hơi lớn một chút con kiến. Bất quá, dưỡng chiến này tới mục đích, liền cũng là thuận tiện nghe một chút những người này võ đạo công pháp kinh nghiệm, dù sao hắn tu quá nhiều tiền nhân võ đạo chi lộ. Có lẽ những người này võ đạo chi lộ, hắn liền đi qua, cũng có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn hắn có thể hay không dung hợp tất cả, hoàn toàn đem cái này nhân thể đại đạo đi thông. Rất nhanh những võ đạo này khôi thủ liền không giữ lại chút nào đem tu luyện tâm đắc của mình cùng công pháp nói cùng dương chiến nghe dương chiến ngồi trên quan tài nghe đến mê mẩn dù là những này tại dương chiến xem ra đều chẳng qua là mười phần cơ sở võ đạo pháp môn nhưng là dương chiến vẫn như cũ mười phần chân quý bất chi bất giác dương chiến cũng không biết nghe xong bao lâu lần này hắn thế mà còn không có bị đuổi đi ra thằng đến nghe xong tất cả mọi người kể rõ dương chiến bất quyền đa tạ chư vị đối võ đạo chi lộ thăm dò trông thấy các người ta thi tưởng chúng ta phạm nhân một đời một đời kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cuối cùng có một ngày sẽ đi đến một đầu Thuộc về chúng ta phạm nhân một mình cường đại võ đạo chi lộ, cả đám chờ cùng nhau ô quyền, trong mắt tràn đầy kiên định. Dương Chiến lại lần nữa nâng lên quan tài, ta phải đi, chưa bị gặp lại. Cả đám chờ nhìn qua Dương Chiến rời đi, ánh mắt ấy, loại biểu lộ kia, tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Bọn hắn tự trách không thể giúp bọn hắn vươn thượng, cũng lo lắng bọn hắn vươn thượng, có thể hay không là phạm nhân đi ra một đầu con đường rộng lớn. Dương Chiến đang đi tại trở về Phong Vân Thành trên đường, đáng tiếc là tiến vào thế giới này, hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể phi tốc chạy, chỉ là chạy một nửa lộ trình, lập tức toàn bộ thế giới đều bóp méo lên. mà giờ phút này, Dương Chiến mang theo quan tài cũng trở về tới đen như mực nhựa thủy bên trong. Dương Chiến ngồi trên quan tài, nhớ lại những cái kia võ đạo khôi thủ lời nói, trầm mặc hồi lâu. Tiểu Bích Liên thanh âm cái này vang lên. Dương Chiến, ngươi vừa rồi thế nào? Dương Chiến lấy lại tinh thần, ngươi cũng nhìn thấy, có cái gì cảm tưởng? Đó phải là kia đoạn khoảng trắng lịch sử. Cái gì? Ngươi tiến vào kia khoảng trắng lịch sử? Dương Chiến sững sờ. Thế nào? Ngươi không nhìn thấy? Tiểu Bích Liên kinh ngạc vô cùng. Ngươi vừa rồi một mực ngồi cái này trên quan tài à? Ngươi không nuốt đít Ta cũng không trông thấy cái gì khoảng trắng lịch sử a. Lần này đến phiên Dương chiến giờ mình, ta vẫn ngồi như vậy không lúc đích. Kia vừa rồi đụng phải thứ gì? Kia bỗng nhiên xuất hiện bạch quang, ngươi không nhìn thấy? Không có a. Dương chiến bỗng nhiên hô cầu, ta muội. Trần Tam muội xấu ra, chuyện gì a? Ngươi vừa rồi có trông thấy được không? Nhìn thấy a. Dương chiến lại lần nữa ngây ngẩn cả người, Tiểu Bích Liên, ngươi xác định ngươi chưa đi đến nhập thế giới kia. Chương 1202, đại trưởng Lao ôn lâm chương 1202, đại trưởng Lao ôn lâm cái gì thế giới a, ta ngay ở chỗ này ta trước đó một mực gọi ngươi, ngươi một điểm động tĩnh đều không có. Dương Chiến nhìn về phía Trần Tam Mội. Trần Tam Mội nói: ta không biết rõ. Ta ngược lại nhìn thấy vương thôn, ngươi cùng những cái kia võ đạo tiểu cao thủ luận đạo đâu? Dương Chiến nếu mày, hỏi một câu, Tiểu Bích Liên, ngươi có thể trông thấy Trần Tam Mội sao? Có thể à? Vậy hắn mới vừa rồi là trạng thái gì? Vừa rồi hắn biến mất, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Bích Liên đối thoại, nhường Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn chỉ là ý thức tế bào? Vậy lần trước, Tần Âm, Trần Cửu, thôi Hoàng hậu, còn có Tiểu Hồng, đều có thể đi vào à? Hẳn là đi vào đều là ý thức. Dương Chiến chỉ chỉ đỉnh đầu của mình thiêu đốt hỏa diễm tiểu hồng, ngươi trông thấy tiểu hồng là trạng thái gì? Cùng chết như thế, không lúc đích. Dương Chiến thâm hít một hơi, xem ra bọn hắn mỗi một lần tiến bảo, trên thực tế thân thể đều không có đi bảo, mà là ý thức tiến vào thế giới kia. Chỉ là tiểu bích liên là trích tiên, không cách nào tiến bảo. Dương Chiến lập tức mở miệng, tam muội tiếp tục đẩy. Ai trần tam muội cái này cổ lực, lại lần nữa bắt đầu bắt đầu chuyển động. Tiểu bích liên không ngừng hỏi, kia khoảng trắng lịch sử bên trong đến cùng có cái gì? Ngươi trông thấy cái gì? Ta chỉ là nhìn thấy khoảng trắng lịch sử một góc, cũng không thể chờ thời gian quá dài, tiếp tục đi, đợi chút nữa một lần tiến vào. Vậy ngươi xem gặp cái gì? Phạm Nhân bị bật, ngươi cái này trích tiên không có hứng thú. Ai nói ta không có hứng thú, ta cũng nghĩ nghe một chút, lại nói, chúng ta trích tiên cũng đã biến mất kia một đoạn lịch sử. Dương Chiến không để ý đến, nhắm mắt lại, luân hồi vực trường duy trì liên tục một phát. Không lâu, một mảnh bạch quang lại lần nữa đánh tới. Lần này, Dương Chiến lại lần nữa xuất hiện ở phong vân thành. Dương Chiến nhìn xem con tại, Hồ Câu, Tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên không có động tĩnh. Dương Chiến nói thầm trong lòng là bởi vì Tiểu Bích Liên là trích tiên nguyên nhân, vẫn là Tiểu Bích Liên tại hắn ý thức hải bên trong, cho nên không cách nào tiếp thu được thế giới này thu hút. Trần Tam Muội, ở đây. Trần Tam Muội hiện ra thân hình. Dương Chiến lại nhìn một chút trên trời phi hành tiểu hồng, lại nhìn về phía quan tài. Dương Chiến trực tiếp mở ra nắp quan tài, bên trong đường vân vẫn như cũ. Dương Chiến hô câu, Thiên Đế Thượng. Đáng tiếc, Thiên Đế Thượng cũng không có động tĩnh. Điều này nói rõ, dù cho quan tài nguyên hóa tiền đến, nhưng chỉ là biểu tượng, Thiên Đế Thượng cũng không có tiền đến. Dương Chiến lắc lắc đầu không còn cân nhắc chuyện này lập tức giữ chặt một người huynh đệ vương thượng phủ đệ ở nơi nào người sứ khác đúng chuyên tới để bái phòng vương thượng vũ phu người đàn ông này lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình ta dẫn đường cho người trên đường đi người đàn ông này vô cùng nhiệt tình nói bọn hắn vương thượng về gớm cũng mắng những người tu tiên kia đê tợm đồng thời cũng mời phần cảm tạ dương chiến dạng này từ bên ngoài chạy đến gặp bọn họ vương thượng vũ phu hiển nhiên nam tử này chưa thấy qua khương vô kỵ cho nên không có nhận ra thương vô kỵ phủ đệ cũng không xa rất nhanh liền tới dương chiến trực tiếp đi đi lên cổng cũng không có thủ vệ, thậm chí trong phủ đệ không có một ai. Dương Chiến tìm cái cớ, mang theo quan tài rời đi, sau đó từ một bên sân nhỏ lật ra đi bảo. Cái này thương vô kỵ phủ đệ cũng không lớn, 10 phần thanh u, chỉ một người đều không có. Dương Chiến dò xét một phen, cũng không có phát hiện dấu vết gì. Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến, ha ha. Thương vô kỵ, quả nhiên ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, liền có thể chờ tới ngươi trở về. Trong chốc lát, mấy tên cường đại tu tiên giả đứng lặng trong sân. Dương Chiến đi ra đại sảnh, nhìn xem những này khí thế hung hung tu tiên giả, chưa bị tới làm cái gì một nữ tử khí thế siêu nhiên, lại cười lạnh một tiếng, làm cái gì? cái này còn phải nói sao? muốn để những cái kia sâu kiến cùng chúng ta tu tiên giả bình khởi bình toạn, ngươi này cũng phản thiên tương, chết không có gì đáng tiếc. Dương Chiến bình tĩnh nhìn những người này, a chỉ mấy người các ngươi. nữ tử khỏe miệng hơi bệnh, ngươi thật coi ngươi vô địch thiên hạ. còn cần nói, lao tử chính là vô địch thiên hạ. ha ha nữ tử cười, những người khác cũng cười, dường như đang dễ cận Dương Chiến của ngạo. ngươi tự bị căn cơ, đi lên phàm nhân con đường, ngươi còn tưởng rằng là trước kia ngươi. Dương Chiến lông mày nhíu lại ta tự hủy cái gì căng cơ, nói hiệu nói bừa. Ha ha, ngươi còn không thừa nhận, ngươi muốn tiên võ đồng tu, dẫn đến ngươi bây giờ thân thể xảy ra chẳng uống. ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ. Dương Chiến nhíu mày, nữ tử thấy thế, càng là không ai bị nổi. Đậu thủ. ầm ầm. Dương Chiến đang muốn phản kích, bất ngờ xảy ra chuyện. Dương Chiến đầu vóc dường như gặp trọng kích, đột nhiên liền hoa mắt, sau đó mê muội, ầm bang ngã xuống. Qua thật lâu, Dương Chiến đều không thể mở to mắt, nhưng là có thể nghe thấy có người đang nói, cái này Thương vô kỵ đích thật là phế đi. Giết. A cương vũ kỵ thân thể này thế nào cường đại như vậy, thế mà đao binh không thương tổn, vạn pháp bất xâm. kẻ này nhất định không thể giữ lại, hắn thế mà dùng phàm nhân loại kia đồ đần như thế rèn luyện phương pháp, đi ra không giống đường, giết không được. rút luyện nguyên thần. tốt. một lát sau, được người yêu mến nổi, nguyên thần thế mà cùng thân thể hoàn toàn hòa làm một thể, thân thể của hắn quá mạnh, cũng rút không ra nguyên thần của hắn. vẫn là chờ các đại tông môn thế gia cường giả chạy đến tại thương nghị a. trước đêm hắn nuốt tại tòa linh cốc. này ổn thỏa chút. Tốt. làm dương chiến ánh mắt lại lần nữa mở ra thời điểm trên thân chói lại xích sắt, nhét vào một mảnh trên mép đá. Dương Chiến nhìn thoáng qua xích sắt, liền hết sức kinh ngạc, chấn ma liên. Dương Chiến lại nhìn một chút bốn phía, đây chính là toa linh gốc, cũng là về sau Nguyễn Ngậu Chi Điện. Bất quá là kia trong núi một đầu dưới vực sâu trên mép đá, phía dưới thì là đen như mực. Lấy Dương Chiến đối Nguyễn Ngậu Chi Điện hiểu rõ, cái này dưới vực sâu, thì là nhục thủy. Dương Chiến lại có chút nghi hoặc, vừa rồi ta thế nào, cả tay đều không ra liền hôn mê, vẫn là có người tập kích bất ngờ. Trước đó chính mình thế nào bị bắt, Dương Chiến một chút ấn tượng đều không có, nhưng vào lúc này. Một thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đây là một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, nhìn qua thực lực siêu phàm. Hắn đạm mạc lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống Dương Chiến. "Khương vô kỵ, ngươi ta vốn là tiên đạo bên trong người, vì cái gì ngươi muốn giúp những cái kia sâu kiến?" Dương Chiến nhíu mày, "Ngươi là? A, ngươi đây là mất trí nhớ. Ta giống như không nhớ ra được bao nhiêu thứ." Lão giả thở dài một cái, "Ngay cả ta ôn lâm ngươi cũng phải đi, xem ra ngươi vẫn là chịu không ít khổ đầu, bây giờ quay đầu còn kịp. Ngươi muốn ta thế nào quay đầu?" Nhương Tiên đạo Giang Lâm, người gãy mất cơ hội tất cả mọi người tiên đạo con đường. Dương Chiến kỳ quay nói, "Ta thế nào đoạn? Ngươi chặt đứt tiên lộ, ngươi phải đi. Ta dùng cái gì chặt đứt?" Ôn Lâm nhíu mày, "Ngươi thật mất chi nhớ. Đã mất đi không ít ký ức, ngươi nhắc nhở một chút. Ngươi giúp phàm nhân, chúng ta trước đó đều có thể nhẫn, nhưng là ngươi đoạn tuyệt tiết lộ, chúng ta nhịn không được, ngươi làm ra luân hồi tu luyện trường." Chương 1203, ta nhắm mắt, tất cả hỗn độn hắc ám chương 1203, ta nhắm mắt. Tất cả hỗn độn Hạ Cám Dương chiến nhìn trước mắt cái này hẳn là cùng Khương Vô Kỵ là sinh tử đại địch Thái thượng tiên cung đại trưởng lão Ô Lâm. Trước đó tiến đến, trông thấy phong vân thành sinh linh tàn sát hết, cũng hẳn là cái này Ô Lâm thủ bút. Mà Khương Vô Kỵ đã từng bị giam tại tòa Linh cốc, chính là Ô Lâm liên hợp tu tiên giới cộng đồng thủ đoạn. Mà hắn hiện tại, không phải Dương chiến, là Khương Vô Kỵ. Cho nên, ngay tại kinh nghiệm lấy Khương Vô Kỵ bị giam giữ ở chỗ này quá trình, mà hết thảy trước mắt, trên thực tế đều là đã từng phát sinh qua chuyện. Ô Lâm nhìn Dương chiến không nói lời nào, thư lệnh một tiếng, ngươi đến cùng nhìn thấy tiên đạo xảy ra vấn đề gì? mà muốn để tiên đạo đoạn tuyệt, thủy vô số tu tiên giả mấy trăm mấy ngàn năm con đường tu hành, dương chiến nhìn xem một lâm, ta gãy mất con đường của các ngươi, cho nên hợp nhau tấn công. Khương vô kỵ, cái này tu tiên một đường, ngược dòng tìm hiểu tới thánh vương thời kỳ, khi đó cũng không phương pháp tu hành, dẫn đến chỉ có thể chính mình cẳng ngộ tiên địa chi đạo, sau có tiên nhân truyền xuống tiên pháp, từ đó nhân tộc một bộ phận rốt cục có thể tu hành lại đem phương pháp tu hành truyền xuống, cái này khiến tại thiên đạo trước mặt như là sâu kiến chúng sinh, có như vậy một đầu ra mà đường, kiếm không dễ, ngươi cái này việc đã làm, không chỉ là bị mất tu tiên giả đường cũng là tại đoạn cái này chúng sinh con đường Dương Chiến cao mày nói à nói cho cùng vẫn là của ta việc đã làm xâm hại các ngươi Tam Tông tứ gia tu tiên lũng đoạn mà thôi cũng là phá vỡ các ngươi tại Đông Đạo Phạm Nhân trước mặt cao quý để các ngươi không chịu nổi Thương vô Kỵ các ngươi tự vấn lòng ngươi đã từng cũng là một cái Đông Đạo Phạm Nhân lại có may mắn bái ta sư Minh Bi sư từ đó thành tựu vô thượng chi tư ngươi chẳng những không cảm ơn còn muốn hủy đi sư môn cơ nghiệp ngươi cảm thấy ngươi đối Ôn Lâm rơi vào Dương Chiến cách đó không xa ánh mắt sắc bén nhìn chăm Dương Chiến Dương Chiến nhàn nhạt nói ta chỉ hy vọng cái này tu hành đại đạo không phải là cái gì người chuyên môn mà là trở thành chúng sinh đều có thể đi đường, không chỉ là các ngươi tam tông tứ ra. nếu như thế, ngươi càng không nên đoạn tuyệt tiên đạo, ngươi phá hỏng tu tiên giả đường, cũng tương tự phá hỏng phàm tục chúng sinh đường, vẫn là câu nói kia. ngươi tại tiên đạo trên đường đến cùng phát hiện gì rồi vấn đề? còn có ta sư minh làm sao lại độ kiếp thất bại? dương chiến nghĩ đến đã từng trông thấy Khương vô kỵ phi thăng độ kiếp cảnh tượng, nhìn xem ô lâm phi thăng thành tiên, muốn từ bỏ thân thể của mình, để cho mình thân thể tại tiên đạo trên đường tiếm mất, là tiên đạo dót vào lực lượng mới, từ đó lại ngưng tụ ra tiên thể. Từ đó mới có thể tiến nhập tiên giới, đứng hàng tiên giai. Ôn Lâm nhíu mày, là như thế này à, mặc dù chúng ta đều là tu tiên giả, nhưng là cái này thần khu dù sao cũng là nhân gian độ vận, không vông bỏ phạm thể sao có thể đăng lâm tha thiết ước mơ tiên đạo. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, kia Trích Tiên vì cái gì không có tiên giới ký ức? Ôn Lâm cho mày lên, cái này từ xưa như thế, đây chính là tiên giới quy tắc, ngươi phát hiện vấn đề liền cái này. Dương Chiến cũng cảm thấy, thương vô Kỵ phát hiện tiên đạo vấn đề tuyệt đối không chỉ nơi này, nhưng là hắn không có trông thấy, cũng không thể nào hiểu rõ. Bất quá, dự thương thậm chí tiểu Bích Liên những này trích tiên đều cho rằng tiên đạo hoàn toàn chính xác có vấn đề, vậy thì tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Dương Chiến nhìn về phía Ô Lâm, "Đi, ngươi tới gặp ta, có chuyện gì nói thẳng a." Đem Luân Hồi Tu luyện trường mở ra, nhường tiên đạo lại lần nữa giáng lâm. "Ngươi vì sao lại cho rằng Luân Hồi Tu luyện trường là ta làm? Ngoại trừ ngươi, còn ai có bản lĩnh này? Ta có lớn như thế bản sự, ta có thể trở thành tù nhân." "Kia là ai? Ngươi cảm thấy là ai?" Ô Lâm ánh mắt hơi khép lên, ủy Nhìn xem Ô Lâm, Dương Chiến linh tốc, "Tại sao là bọn hắn?" ôn lâm hít sâu một hơi, ngoại trừ bọn hắn ta đã nghĩ không ra còn ai có bản lĩnh này. nói, ôn lâm nhìn trầm trầm dương chiến, ngươi đã từng tiến vào quỷ địa, cũng chỉ có giải thích như vậy, bọn hắn đến cùng nói cho ngươi cái gì, để ngươi như vậy bộ dáng. dương chiến không biết rõ vì cái gì, đột nhiên một câu thất ra, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, sinh sinh diệt diệt là luân hồi, có ý tứ gì? dương chiến giờ phút này đều kinh hãi, hắn không biết mình vì sao lại nói ra những lời này. vẫn là, chân chính cương vô kỵ đang ngượn miệng của hắn nói ra một số bí mật đến. dương chiến mừng rỡ. lúc này hắn lại đổ mở miệng không có sinh tử luân hồi, xem như luân hồi sao? Ta việc đã làm, bất quá là muốn cho chúng sinh tận khả năng bình đẳng. ngươi, bình đẳng, ngươi làm ra cái này luân hồi tu luyện trường, chúng sinh liền có thể ngang hàng. đương nhiên có thể, tối thiểu, bất luận tu tiên giả vẫn là phàm nhân, tại luân hồi trước mặt có thể bình đẳng. có ý nghĩa gì? đương nhiên là có ý nghĩa, chỉ có dạng này, mới có thể để cho chúng sinh đang không ngừng luân hồi, nhưng là nếu như là hưu thức chi sĩ, tất nhiên luân hồi về sau vẫn như cũ có thể lưu lại đại lượng chuyển thừa một đời một đời. Tất nhiên có người có thể tìm tới thuộc về nhân tộc chân chính đường, mà cái này cần thời gian, các ngươi không ngừng cường đại, nhân tộc không ngừng bị suy yếu trên phép, vậy thì không có cơ duyên cùng cơ hội tìm tới chính xác đường. Ôn Lâm nổi giận, không ra gì, có tiên đạo dạng này thông tiên đại đạo cho ngươi đi ngươi không đi, ngươi càng muốn đi gặp lệnh đường nhỏ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đều nói, tiên đạo có vấn đề, quỷ đạo vẫn như cũ có vấn đề, thần đạo đâu, sao lại không phải vấn đề? Kia cái gì không có vấn đề? Ngay cả này nhân gian đều có vấn đề. Dương Chiến nghe được chính mình nói ra lời nói, đều mười phần trấn kinh cái này thương vô kỵ đến cùng phát hiện gì rồi khó lường bí mật có thể nói ra như thế một phen kia cái gì không có vấn đề đây cũng là dương chiến muốn hỏi tiếp lấy không hiểu dương chiến lại lần nữa nói ra một câu chỉ có chính mình không có vấn đề duy tâm dương chiến trong đầu linh quang lóe lên xuất hiện như thế một cái tử ôn lâm hoàn toàn nổi giận ngươi đến cùng đang nói cái gì dương chiến lên tiếng lần nữa tâm ta tức thiên tâm trong mắt ta thế giới chính là thế giới của ta ngươi hắn tất cả đều ta chi hư hảo ôn lâm trường lớn lao mắt hoàn toàn không ra gì ngươi thật sự là chết chưa hết tội. nếu như thế, vậy ta liền để ngươi biết, ngươi che chở không được phạm nhân, phong vân thành nên bị diệt. dương chiến lên tiếng lần nữa, nói vẫn như cũ không hiểu thấu. ta mở mắt, tất cả thiên địa tại, ta nhắm mắt, tất cả hôn độn hả đám. ôn lâm nghe không hiểu, dương chiến cũng nghe không hiểu. khương vô kỵ mượn hắn miệng nói ra lời nói. đột nhiên, ôn lâm thậy tay áo bỏ đi. ngươi quả thực điên rồi, người điên điên lời nói, chính mình nghĩ nhiều nước mướn. phong vân thành bao quát buôn thôn, đều đem hủy diệt. đây là ngươi hôm nay không phối hợp chi cảnh cáo, nếu như ngươi lại không hoàn toàn tình ngộ cái kia thiên hạ bởi vì ngươi mà chết phàm nhân, đem nhiều không kể xiết, không có ý nghĩa, luân hồi tu luyện trường bên trong không có tử vong chân chính. Dương Chiến lại lần nữa nói ra một câu, ôn lâm đi, cái này lớn như vậy tỏa linh cốc, chỉ còn lại Dương Chiến. Dương Chiến lần này chính mình mở miệng nói chuyện, nếm thử hỏi, Thương Bố Kỵ, ngươi có thể hay không lại nói tinh tường chút, ngươi đến cùng phát hiện gì rồi? Một lát sau, Dương Chiến phát hiện miệng của mình lại lần nữa không cách nào không chế mở ra, như nói cho chính mình nghe, ta thật tồn tại sao? Vẫn là ta bất quá là trong mắt của hắn tồn tại, mà trong mắt của hắn không tồn tại, ta có hay không liền cũng không tồn tại. Dương Chiến trong lòng phiền muộn, cái này thật là lớn chủ nghĩa hư vô. Tiếp lấy, Khương Vô Kỵ mượn Dương Chiến miệng, lại lần nữa nói nhỏ, "Không, ta là tồn tại, tâm ta tức thiên tâm. Ta đứng lặng tại thiên địa, chính là thiên địa, ta đứng lặng ở nhân gian, chính là nhân gian, tâm ta chính là nhân gian vạn vật và linh, ta có ta nói, ta có tâm ta, ta có ta thiên." Chương 1204, ta vì nhân gian kéo dài tính mạng chương 1204, ta vì nhân gian kéo dài tính mạng Dương Chiến thấy Khương Vô Kỵ mượn hắn miệng nói lời nói xong, liền không kịp chờ đợi hỏi, "Ngươi có thể nói rõ một chút hay không?" ta có ta nói, ta có tâm ta, ta có ta thiên đại gia. Thương vô kỵ cứ như vậy nhắc tới lên, nhường dương chiến cũng nhịn không được hoài nghi, gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là nhận lấy đả kích đi rồi? Thương vô kỵ cứ như vậy mấy câu, tuần hoàn qua lại thì thầm hồi lâu, rốt cục lại lần nữa nói ra không giống lời nói, muốn như thế, tất nhiên nhân thể đại đạo thông suốt vô thượng, nhân đạo đang thịnh, như thế, chúng sinh từ hư chuyển thực, có thể dòm vô thượng đại đạo, miễn đoạn khăng khít hỗn độn, có thể nhân thể đại đạo đến nay chưa thông, làm như thế nào tiến tụ chi? Ai dương chiến phát hiện, chính mình không hiểu thấu đứng lên, sau đó nhìn chăm chú kia vực sâu. Qua hồi lâu, ta tu tam thế thân, thấy được một sợi tương lai, trời sắp sắp đến Dương Chiến một mực nhìn chăm chú vực sâu, lại lần nữa nhắc tới lên kia một lời nói, ta có ta nói, ta có tâm ta, ta có ta thiên. Nếu như thế, vậy liền để cho ta, là thiên địa này kéo dài tính mạng, người diện ta sinh, làm như thế. Vừa mới dứt lời, Dương Chiến còn chưa kịp hỏi. Trong chốc lát, trước mắt thế giới lại lần nữa bơm méo, mà cái này một cái trước mắt, Dương Chiến theo bản năng ngẩng đầu, hay là khương vô kỵ tại ngẩng đầu, nhìn về phía kia Thường tiên phía trên, có một đôi to lớn vô cùng ánh mắt đang treo ngày hôm đó bên trên chỉ là một đôi mắt này, chậm rãi nhắm lại. Đồng nhiên, Dương Chiến thoát ly đoạn này quang tráng lịch sử, về tới Như Thủy. Lúc này, Dương Chiến nội tâm hết sức rung động, đến mức Tiểu Bích Liên đều cảm thấy. "Dương Chiến, ngươi trở về à, ngươi thế nào tâm tình chậm trùng khổng lồ như vậy, ý thức hải đều nhấc lên sóng lớn mặt trời, ngươi trông thấy cái gì?" Dương nuốt nước miếng một cái, mặc dù không biết rõ cặp mắt kia đến cùng là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, cặp mắt kia có hủy diệt tất cả lực lượng. Mở mắt chính là sinh, nhắm mắt chính là diệt. Dương Chiến trong lòng chấn động, nói như vậy, đoạn này di thất trong lịch sử không ngừng xuất hiện mật mèo cảnh tượng. Sau đó tự mình thoát cách đi ra, là bởi vì cặp mắt kia, là bởi vì trời sập, là bởi vì thế giới bị diệt. Nếu như nói như vậy, Khương Vô Kỵ lấy ra quãng lịch sử này, chính là nhân gian hủy diệt lịch sử. Thật là, nếu như kia một đoạn trong lịch sử, nhân gian hủy diệt, vậy bây giờ nhân gian lại là cái gì? Khương Vô Kỵ cuối cùng nói, muốn bị nhân gian kéo dài tính mạng, chẳng lẽ thiên địa này chính là hắn kéo dài tính mạng tục đi ra. Dương chiến đầu gốc đông nhiên liền hỗn độn, hoàn toàn lý không rõ, vớt không thuận. Uy, Dương Chiến, ngươi đến cùng đang làm gì à, ngươi còn không nhìn quan tài cũng bị mất, cha ta đều không gặp còn có ngươi tiểu hồng, dương chiến trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà thành cô ra quả nhân, ngồi dưới mông quan tài, thế mà cũng mất. tiểu hồng, dương chiến vội vàng hô to, Cũng may tiểu hồng cùng quan tài khoảng cách cũng không xa xôi, mà dương chiến tại cái này được thủy bên trong, băng vào luân hồi vũ trường, có thể thăm dò rất xa, đuổi tới tiểu hồng, tiểu hồng liền đứng tại trên quan tài, dương chiến hỏi tiểu bích liên, vừa rồi thế nào, tiểu hồng cùng quan tài chạy thế nào xa như vậy, chính ngươi không biết rõ, ta biết còn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi không biết rõ thế nào đông nhiên liền thoát ly quan tài, trực tiếp chạy xa. thế nào gọi ngươi đều hô bất động. ta. còn lấy ngươi bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu không chế. đại gia, có cái gì mấy thứ bẩn thỉu không chế ta? ngươi tại ý thức hải bên trong, ngươi biết. nơi này như thế quỷ dị, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. đợi chút nữa, ngươi. mới vừa rồi là không phải lại tiến đoạn lịch sử kia. ngươi trông thấy cái gì? ta nhìn thấy hủy diệt. thế giới hủy diệt. đối. tiểu bích liên quan một hồi lâu mới mở miệng. làm sao có thể? chẳng lẽ thế giới hủy diệt? thương vô kỵ đem quãng lịch sử này lấy ra, nhân gian liền có thể miễn ở hủy diệt không đúng, cái này Dương Chiến nghiêm túc nói, Thương Vô Kỵ nói, hắn muốn vì nhân gian kéo dài tính mạng, cho nên hiện tại nhân gian có thể là bởi vì hắn mới tồn tại. Ý gì, ta thế nào nghe không hiểu. đừng nói ngươi, ta cũng đều không hiểu. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, bởi vì hắn nghĩ đến cặp mắt kia. Nếu như cặp mắt kia nhắm lại, có phải hay không nhân gian cũng giống vậy sẽ hủy diệt? Một đôi mắt nhắm lại, liền có thể hủy diệt nhân gian nhất thiết. Dương Chiến thâm hít một hơi, luôn cảm giác cái này đã vượt ra khỏi tư tưởng của hắn phạm vi. bất quá, Thương Bưu Kỵ lời nói mặc dù rất khó hiểu, bất quá lại để lộ ra một cái ý tứ. Cái kia chính là chỉ cần nhân thể đại đạo đi thông hẳn là hy vọng. Cho nên, Khương vô kỵ nếu quả thật vì nhân gian kéo dài tính mạng, chính là vì nhân gian tranh thủ thời gian để cho người ta ở giữa người hoàn toàn đem nhân thể đại đạo hoàn thiện thông tấu. Thật là, nếu như Khương vô kỵ là này nhân gian kéo dài tính mạng, kia một ngàn năm trước sát thần đến cùng là Khương vô kỵ vẫn là người khác, hoặc là cùng loại chính mình dạng này, mặc dù nói là chuyển thế, trên thực tế lại hoàn toàn là một người khác. Dương chiến khoác lác đều là người thông minh, nhưng là những chuyện này bày ở trước mắt đều cảm thấy nhức đầu khó hiểu. Trần tam muội tiếp tục tôi động dương chiến lại lần nữa ngồi lên quan tài chờ đợi lại lần nữa tiến vào kia một đoạn lịch sử hắn muốn nhìn thế giới kia vặn bèo thời điểm đến cùng cùng cặp mắt kia có liên quan hay không đương nhiên dương chiến cũng nghĩ lại đi kia phong vân thành bên trong khối kia to lớn bia đá nhìn xem không lâu dương chiến lại lần nữa tiến vào phong vân thành phong vân thành đã phế tích một mảnh không có bóng người khắp nơi là sương cô nhưng là dương chiến lần này lại trông thấy cái này phong vân thành bên trong lại mọc ra một chút yêu diễm hoa hồng dương chiến hơi kinh ngạc đây không phải bị ngã hoa làm sao lại sinh trưởng ở nơi này Dương Chiến lần trước tới qua, tìm ký ức, trực tiếp tìm tới khối kia to lớn bia đá. Cái này dường như chính là phóng đại bản thiên địa. Dương Chiến đặt mình vào ở chỗ này, nhìn trước mắt kia bóng loáng như gương bia đá, bên trong có cái bóng của mình, nhưng nhìn không chân thực. Dương Chiến tiến lên một bước, đột thẳng đi vào. Một mảnh trắng xóa bên trong, Dương Chiến lại lần nữa trông thấy phía trước đạo thân ảnh kia, bất luận hắn thế nào truy, đạo thân ảnh kia đều cùng hắn duy trì như thế khoảng cách. Dương Chiến ngừng, hắn cũng ngừng. Dương Chiến hỏi một câu, ngươi là Khương vô kỵ? Đối phương không có trả lời. Dương Chiến lại lần nữa hỏi, đây là nơi nào? đây là một đoạn mạch lộ ngươi là ai đối phương không có trả lời còn nói thêm câu còn tại tìm không biết bị ngạ. dương chiến sững sờ ngươi nhớ kỹ trước đó ta tới qua tại sao phải tìm không biết bị ngạ? bởi vì có người tại không biết bị ngạ, ta muốn tìm về bọn hắn ngươi muốn tìm cũng có người muốn tìm không cần tìm cũng không cần mưu toan đi tìm không biết bị ngạ, là sau cùng thủ đoạn thật tốt suy nghĩ ngươi nhân thể đại đạo kia thiên đạo quỷ đạo là chuyện gì xảy ra không có đông nhiên xuất hiện nói chỉ có một mực tồn tại chỉ là bị phát hiện mà thôi cho nên nhân thể đại đạo một mực tồn tại Chỉ là mọi người bị cái gọi là tiên đạo, tùy đạo, thần đạo che đậy hai mắt. Ngươi hiểu rõ như vậy, vậy ngươi nhân thể đại đạo thông đấu. Đối phương không nói chuyện. Chương 1205, ý thức hải chỗ sâu biến hóa chương 1205, ý thức hải chỗ sâu biến hóa Dương Chiến cảm giác mình có chút đâm nhi, lúc này ho khan một chút, cũng không phải ép một người, chủ yếu là ta xác thực tại đi nhân thể đại đạo, nhưng là cảm giác vẫn như cũng bị giam cầm lấy, không cách nào đi thông, con đường phía trước vẫn như cũ sắp đời. Nhân thể đại đạo nếu như có thể tùy tiện đi thông, cái kia còn xem như nhân thể đại đạo sao? Ngươi trời sinh liền đã vượt ra ba đạo bên ngoài, như vậy cụ thể đi như thế nào, ngươi hẳn là chính mình quyết định, ta chỉ điểm không được ngươi, bởi vì ta nhận biết, để cho ta đã định trước không cách nào đi thông. Ngươi nhận biết? Không phải, làm sao ngươi biết ta trời sinh liền siêu thoát ba đạo bên ngoài? Ha ha, can đang miêu hồng, sẽ để ý cái gì thần đạo, tiên đạo, vị đạo? Dương chiến giờ phút này thật bị chấn động, ngươi, cái này đều biết, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là, ngươi muốn đem tâm của ngươi đi ra chân chính nhân thể đại đạo, hoàn toàn đả thông, cái này nhân thể gông cụm xiềng xích, ta có ta nói ta có tâm ta, ta có ta tiên, phản hư hoàng chân mới có cơ hội. Dương Chiến nhìn xem trước mặt thân ảnh, cái này là khương vô kỵ lưu lại. Dương Chiến nổi lòng tôn kính, mặc kệ hắn có phải hay không tiếp trước của mình, việc đã làm cũng từ đấy lòng nhường hắn kính nể. Dương Chiến nghiêm túc hỏi, ta đi thông nhân thể đại đạo về sau sẽ như thế nào? Ngươi khảo thí ta, ta nếu là đi thông sẽ còn nói những này. Ngươi đã không có đi thông, làm sao biết nhân thể đại đạo về sau cái gì phản hư hoàng chân? Hy vọng, Hy vọng, đúng, ngươi chinh chiến cả đời, bất luận đã từng vẫn làm một thế này vẫn chưa rõ sao, có đôi khi người sống chỉ là bởi vì có hy vọng, dù là hy vọng này rất xa vời, vẫn như cũng là hy vọng. Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng lên, đa tạ chỉ điểm, cặp mắt kia là cái gì? Đại khủng bố. Ân, ngươi chỉ biết là là đại khủng bố là được rồi, liền giống với nhân gian sự tình, có một số việc biết đến càng nhiều, ngược lại càng không tốt, biết nhiều hơn một chút, có lẽ ngươi liền không có cơ hội đi thông nhân thể đại đạo. Dương Chiến nhíu mày, đây cũng là ngươi không thể đi thông nhân thể đại đạo nguyên nhân. Không sai. dưỡng Chiến úp quyền, ta hiểu được. Đừng lại tới, thật tốt dùng những cái kia đá mài đau ma luyện ngươi cây đào này a, anh, dương chiến bị chấn đi ra. tiếp lấy, hết thảy trước mắt lại lần nữa vật mèo. ở trong nháy mắt này, dương chiến lại lần nữa nhìn về phía trên không. đôi mắt kia lại lần nữa nhắm lại. dương chiến cũng lại lần nữa thoát ly đi ra. bất quá lần này, hắn nhìn rõ ràng. nói cách khác, mỗi một lần hắn sau khi đi vào bị ép đi ra ngoài, tất cả vật mèo, cái kia chính là một lần đoạn lịch sử kia thế giới sụp đổ. cũng là đôi mắt kia nhắm lại. Khương vô kỵ nói, kia là đại khủng bố, cũng không nói cho cụ thể. dương chiến biết, đây là thương vô kỵ sợ hắn đạo tâm sụp đổ có thể thấy được cái này đại khủng bố hàm kim lượng đồng thời dương chiến cũng phát hiện thương vô kỵ ý chí kiên định ách chỉ sợ cũng có thể cùng hắn so sánh với bất quá dương chiến cũng không chấp nhất đại khủng bố nội dung biết phương hướng liền tốt tổng không đến mức con ruồi không đầu như thế nhân thể đại đạo thương vô kỵ cuối cùng nói đá mài đau là cái gì tiên thần quỷ đạo giả dương chiến ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định dương chiến ngươi lại tình a đi đi đâu bên trong về nhà tiểu bích liên phiền muộn hấp tấp đến cái này trở về Ngươi biết rõ ràng đoạn lịch sử kia nội dung, biết chút, không cần thiết nhìn tiếp nữa. Nói cho ta một chút a, đến cùng là cái gì nội dung. Trước đó không phải nói cho người biết, liền cái này. Đúng a, ngươi còn muốn biết gì nữa? Thủy Diệt, Ân, Thủy Diệt. Ai nha, ngươi nói với ta tin tưởng một chút a. Biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thử, là ngươi cũng không biết quá nhiều a. Dương Chiến không có trả lời, trực tiếp mở ra nắp quan tài, Tiểu Hồng, cùng ta tiến đến. Một người một tước, trong nháy mắt bay vào quan tài. Quan tài tại cái này bất phân cao thấp tả hữu được thủy bên trong phiêu lưu, mà Dương Chiến thì tại trong quan tài lặng lặng chờ đợi trở lại nhân gian. Cái này miệng nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài có thể trồi lên nửa thủy, lần trước hắn chính là như vậy đi ra ngoài. Dương Chiến nằm tại quan tài bên trong, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào ý thức hải chỗ sâu, hắn nhìn xem kia thiết tỏa kiểu đầu hai nữ tử. Dương Chiến nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn biết, kia là Bích Liên cùng Dư Thư. Dương Chiến trong lòng thở dài, nghĩ đến Thương vô kỵ nói lời, người đang tìm không biết bị ngạ, người khác cũng đang tìm, không biết bị ngạ là do cùng thủ đoạn giờ này phút này dương chiến có chút khổ sở không nói đến hắn hiện tại không có mở ra không biết bị ngạn thủ đoạn dù cho có cũng không thể mở ra mặc kệ là khương vô kỵ nói tới hay là hắn trước đó ý nghĩ không biết bị ngạn liền như là một mảnh tình thổ, mà này nhân gian dường như ăn bữa hôm lo bữa mai dương chiến trong lòng cũng không nguyện ý nhường bích liên cùng dư thư lại đến nhân gian gặp hủy diện đau đớn ngay sau đó dương chiến ý thức càng phát ra chìm xuống hắn đi tới kia một mảnh hoa mạc lão thái bà kêu bưng một cái chén bể ngay tại tự lẩm bẩm ta nổi đâu ta nổi đâu lão thái bà tay là bạch cốt nhìn qua mười phần có thị giác xung đột. Đống nhiên, Lão Thái Bà nhìn thấy Dương Chiến, lập tức nâng lên tấm kiềng nếp nhăn dày đặc, hốc mắt hám sâu mặt mờ. Ngươi trông thấy ta nổi sao? Ta nổi ở nơi nào? Dương Chiến không có phản ứng, nhìn trầm trầm Lão Thái Bà một cái, sau đó ý thức ngưng tụ thành hình người. Đống nhiên hướng phía hoang mạc biên giới bay đi. Kia một mảnh hắc thủy bên bờ, Dương Chiến ngắm nhìn kia hắc thủy đối diện màu đen hùng thành. Kia là Thái Hư Vương thành sao? Đây là ta ý thức hại chỗ sâu đối với không biết bị ngạn hình chiếu. Đông nhiên, Dương Chiến nhìn về phía một bên, kia hắc hà bên bờ, mọc ra vô số yêu diễm bị ngạn hoa từng mảnh từng mảnh, dường như nhường cái này tràn ngập tử khí địa phương tràn đầy sinh cơ. Chẳng lẽ đây quả thật là không biết bị ngạn bờ bên kia? Trước đó, lão ngũ lao lục tiến về không biết bị ngạn, trở về nói cho hắn biết, thiết tỏa tiểu bờ bên kia, nở đầy yêu diễm đóa hoa, đỏ chói một mảnh lại một mảnh. Đô nhiên, Dương Chiến theo bờ sông nhìn ra xa mà đi, phát hiện xa như vậy chỗ, hoa hồng bên trong, vậy mà xuất hiện một đầu ngang qua màu đen sông lớn đồ vật. Dương Chiến giật mình, trước đó hắn cũng tới nhìn qua thật nhiều lần, chưa hề phát hiện. Phát hiện này, nhường Dương Chiến mừng rỡ, vọt thẳng tới. Rốt cục thấy rõ Cái kia chính là một đạo thiết pháp hiệu. Dưỡng Chiến Nội tâm rung động, cũng kích động. Chẳng lẽ hắn một mực tìm thông hướng không biết bị Ngạn phương pháp xử lý, kỳ thật ngay tại hắn ý thức hải bên trong, đứng đại thiết tọa kiểu đầu, ngắm nhìn bờ bên kia, thấy không rõ lắm bờ bên kia dáng vẻ, cũng không có trông thấy Bích Liên cùng dư thư thân ảnh. Bất quá sông kia bờ bên kia màu đen hùng thành vẫn như cũ đứng vững, nguy nga. Dưỡng Chiến lập tức đạp vào thiết pháp kiểu, hướng thẳng đến bờ bên kia chạy tới. Nhưng là, bất luận hắn chạy thế nào, bất luận hắn chạy bao lâu, đều không thể đi đến cái này thiết pháp hiệu, mà cầu mở bên kia vốn nên có thân ảnh. Hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm, bởi vì thiết tỏa tiểu một phía khác, nhìn như rất gần, ngược lại mười phần mơ hồ. Cũng là xa như vậy chỗ màu đen hùng thành, có thể thấy rõ ràng nguy nga vô cùng. Cho nên, cái kia chính là Thái hư Vương thành, mà cái này thiết tỏa tiểu, chính là Bích Liên biến thành. Dương Chiến bay lên, lại lần nữa ý đồ bay vọt cái này hắc thủy sông. Nhưng là, bất luận hắn thế nào bay vọt, cũng không cách nào bay đến bờ bên kia. Bất quá lần này, so Dĩ Vãng có chút không giống, tối thiểu hắn có thể bay tới ước chừng trong sông, còn bước lên cái này thiết tỏa tiểu. Nói cách khác, nơi này tại biến. Vì cái gì biến, hắn không rõ ràng, nhưng là hắn lại nhìn thấy hy vọng. Dựa theo biến hóa như thế, mặc kệ đây là không biết bị ngạn hư tượng hình chiếu, vẫn là chân thực không biết bị ngạn, hắn sớm muộn có thể lấy ý thức đặt chân bờ bên kia, dòng ngó cái này không biết bị ngạn thần ý. Chương 1206, Quỷ đạo quỷ dị chương 1206, Quỷ đạo quỷ dị nhân gian, thiên đô thành trên không, thiên bia ngay tại chấn động. Dương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, cảm thấy là thiên bia đã không cách nào hỗ trợ duy trì cái này luân hồi tu luyện trường. Đến lúc đó, bất luận cái gì đều đem tái nhập nhân gian, đều để Dương Huyền có chút nôn nóng. Dù sao cái kia lời thề son sắt nói trời sập xuống có hắn đỉnh lấy dương chiến chạy lại tại lúc này một thân ảnh trong nháy mắt theo thiên bia bên trong đi ra người này toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong theo thiên bia bên trong đi ra một phút này bên cạnh hắn không gian đều bóp méo lên tản mát ra quỷ dị mà khí tức cường đại thấy cảnh này dương huyền ngược lại an tâm mấy phần hắn lo lắng nhất chính là luân hồi tu luyện trường sụp đổ mà không phải tại luân hồi tu luyện trường bên trong xuất hiện quỷ đạo giả hoặc tiên đạo giả liền một cái dương huyền đạm mạc nhìn xem hắc bảo nhân này người áo đen ngẩng đầu lộ ra một đôi u linh ánh mắt người là dương huyền a chính là ta. Dương Huyền đứng chắc tay, dường như cũng không đem người áo đen để vào mắt. Hắn hôm nay, tiên vị nhất bất quá là quỷ địa bên trong chiếc kia thạch quan. đã từng ngươi đã tới quỷ địa, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn sống. Dương Huyền kinh thường nói, ngươi không phải cũng còn sống. Ta nói bên trong người, bất tử bất diệt. kia là không có gặp phải nhân gian vĩnh hằng. Dương Huyền trên thân tàn mát ra khí thế cường đại, dường như chuẩn bị muốn động thủ. người áo đen bình tĩnh nói, ta này đến, chính là đại biểu quỷ địa mời nhân hoàng một lần, cùng bàn đại sự. hắn không có ở, muốn mời hắn, chờ hắn trở về xin hỏi nhân hoàng đi địa phương nào dương huyền lạnh lùng nhìn người áo đen một cái đây không phải nguyên nên đánh nghe ai thiên bia đã không cách nào chống đỡ dương huyền nhíu mày vậy là ngươi có ý tứ gì tự nhiên là mời nhân hoàng tiến về quỷ địa thương nghị như thế nào kéo dài luân hồi tu luyện trường dương huyền mắt sáng lên thế nào ngươi quỷ đạo giả còn không có tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong kiếm đủ lợi ích cũng không phải ta quỷ địa cùng nhân gian là cùng tồn tại nếu là nhân gian có sai lầm liền sẽ tác động đến quỷ địa bởi vậy ta quỷ địa cùng các ngươi cho là cùng một trận tuyến Dương Huyền cười lạnh, năm đó lợi dụng sư đệ ta, hiện tại lại muốn lợi dụng Dương Chiến. Các ngươi sợ là bản tính đánh nhầm. Ngươi có thể làm hắn chủ. Dương Huyền sững sờ, lập tức sát mặt trầm xuống. Lan, chờ Dương Chiến trở về, các ngươi lại đến. Dương Chiến nếu là ba ngày không đến, sau ba ngày thiên bia cũng sẽ không lại giữ đỉnh cái này luân hồi tu luyện trường. Đừng tưởng rằng chúng ta quỷ địa nhất định phải giúp các ngươi nhân gian ổn định cái này luân hồi tu luyện trường. Uy như ta, Dương Huyền không khỏi cười. Chanh, Minh tranh tranh, một vị hà quang, trong ngay mắt dường như mang theo cả phiến thiên địa lực lượng. Dương Huyền lạnh lẽo nhìn chằm chằm người áo đen, bản tọa cũng không phải năm đó Dương Huyền. Vâng anh, Dương Huyền một kiếm này, dường như có thể đâm thủ thiên địa này. Trong chốc lát, kiếm xuyên thấu người áo đen, nhưng là Dương Huyền lại có chút kinh ngạc, không tại thiên địa bên trong. Nhưng vào lúc này, người áo đen đột nhiên vươn tay, tay trung quanh vẫn như cũ không gian như là sụp đổ như thế, sát na hướng phía Dương Huyền kiếm bốc đi. Tiếng leng keng đột khởi. Dương Huyền đột nhiên rút ra trường kiếm, liền phát hiện trên thân kiếm vậy mà xuất hiện ăn mòn ký, đồng thời, trường kiếm cũng tại ô minh. Quả nhiên là quỷ đạo, bàn môn tà đạo. Dương Huyền lại lần nữa xuất kiếm, kiếm khí ngập trời, chém xuống một kiếm, phản phất là mang theo toàn bộ nhân gian lực lượng, toàn bộ sông về người áo đen. Nhưng là cái này gần như vô địch một kiếm, lại tại nhìn thấy người áo đen bên người thời điểm kia trùng thiên kiếm thế, vậy Ma Quang gần như đồng thời người áo đen đung nhiên xuất hiện ở Dương Huyền trước mặt, một trường trực tiếp chụp về phía Dương Huyền tim. Bất quá một trường này không có kinh thiên động địa khí tượng, trực tiếp xuyên thấu Dương Huyền thân thể. Ngay sau đó Dương Huyền thân ảnh vỡ vụn hóa thành điểm sáng, người áo đen thu tay lại, nhìn về phía một bên, Dương Huyền chống rông xuất hiện dương huyền lông mày nếu lại thủ đoạn hoàn toàn chính xác quỷ dị cái này còn giống như là bản tọa lần thứ nhất cùng quỷ đạo giả giao thủ vừa bạn dùng ngươi thử nghiệm miễn cho về sau không có kinh nghiệm người áo đen hiển nhiên không quá muốn cùng dương huyền giao thủ ta là tới mời các ngươi nhân hoàn mời bày mời luận bàn về luận bàn nói xong dương huyền thân hình trực tiếp biến đổi lên kiếm quang lại hoàn toàn như là mạng như thế trực tiếp trượt vào người áo đen người áo đen bên người những cái kia vặn bẻo không gian bị hình lưới kiếm quang đè ép nhanh chóng thu nhỏ phạm vi người áo đen thân thể bắt đầu run rẩy quả thực kỳ vọng người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng trên thân kia bị đè ép vặn bèo không gian lại lần nữa nở rộ ra trong lúc nhất thời dương huyền tiếc võng, giống như đã không cách nào thúc đẩy lại tại lúc này dương huyền thân ảnh sát na xuất hiện ở người áo đen bên người người áo đen đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy dương huyền níu miệng cười đều nói bạn tọa cũng không phải năm đó tay nắm ấn quyết ra lệnh một tiếng nhân gian đạo đạo nhân ở giữa gia tước nhân gian một đạo ấn quyết âm vang đánh vào người áo đen trên thân ầm ầm lần này bạo phát ra chấn tiền tiếng quanh mình mà người áo đen trên người áo bảo chớm lộ ra khô quắt thân thể da bọc xương Dương Huyền có chút kinh ngạc, không có hết đủ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là không chút nào ảnh hưởng Dương Huyền kiếm băng mãn liệt mà xuống. Giờ phút này, kiếm vong cuối cùng từ người áo đen trên thân sẽ qua, sau đó người áo đen kia khô quắt thân thể ra bọc xương. Tại kiếm này trong lưới bị chia làm vô số khối, những này khối chạm vật thể, đột nhiên hóa thành hắc khí, tại một bên khác ngưng tụ mà thành. Bất quá lúc này, hắc bào nhân này khí tức trên thân, so cho đó yếu đi vô số. Ha ha, Dương Huyền không khỏi phá lên cười, trách không được Dương Chiến tự tin như vậy, thì ra các ngươi cũng bất quá như thế. Toàn thân khô quắt đạo giả không có hắc bảo che chắn cũng lộ ra gương mặt, da bọc xương mặt, chỉ có một đôi mắt trợn hồn là người bình thường ánh mắt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Huyền, tại luân hồi tu luyện trường bên trong, ngươi tự nhiên mạnh, nhưng là không, có luân hồi tu luyện trường, ngươi sẽ chân chính cảm nhận được quỷ đạo lực lượng. Hân, vậy bản tọa trước hết để cho ngươi trải nghiệm nhân gian đạo lực lượng. Ông, Kiếm Minh tái khởi, quỷ đạo giả trừng to mắt, liền phải chạy. Nhưng là, Dương Huyền kiếm văng lại lần nữa vây quanh quỷ đạo giả. Dương Huyền nhếch miệng cười, cắt nữa một chút. Vèo, quỷ đạo giả lại lần nữa chia làm vô số khối, tiếp lấy lại ngưng tụ thành hình, đáng tiếc đã hoàn toàn không còn khi mới xuất hiện như vậy quỷ dị mà khí thế cường đại. Quỷ đạo giả phẫn nộ gào thét, vô chi sâu kiến. Đang lúc Dương Huyền chuẩn bị lại lần nữa thống hạ sát thủ thời điểm, một thanh âm truyền đến, giao huấn một lần là được rồi, miễn cho nói ngươi ức hiếp sâu kiến. Nghe được thanh âm quen thuộc, Dương Huyền ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Dương Chiến trở về. Ngươi rốt cục trở về, ngươi chuyến đi này chính là mấy tháng a? Dương Chiến có chút kinh ngạc, đã lâu như vậy sao? Nhược thủy bên trong không có thời gian khái niệm, chính ngươi cảm giác không thấy mà thôi. Quỷ đạo giả nhìn về phía Dương Chiến, nhân hoàng, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Sâu kiến cũng có thể xưng khách. Dương Chiến đạm mạc nhìn xem quỷ đạo giả. Chương 1207, tiến người lạ trương 1207, tiến người lạ quỷ đạo giả cặp kia phối hợp tấm kia khuất mặt, mà càng xem càng vị dị ánh mắt, đang nhìn chòng chọc vào Dương Chiến. Nói như vậy, các ngươi không muốn hợp tác. Chúng ta tại các ngươi trong mắt là sâu kiến, các ngươi cao cao tại thượng, thế nào tự hạ thân phận đến hợp tác với chúng ta. Dương Chiến nói chuyện, đi từ từ tới thiên biệt trước. Quỷ đạo giả mặt vốn là âm trầm, lúc này càng thêm âm trầm. Đã nhân hoàn tới, vậy ta liền nói cho ngươi biết, nếu như không nguyện ý hợp tác sau ba ngày, thiên bia không còn, luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ, ngươi nhân hoàng cũng tốt, vẫn là dương huyền cũng được, các ngươi còn có thực lực bây giờ. dương chiến nhìn xem quỷ đạo giả có hay không thực lực, cũng không phải đợi đến luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ lại nói. ừ, tan bản không cần, không có luân hồi tu luyện trưởng, liền không khả năng các ngươi có dạng này siêu vĩnh hạng cảnh xuất hiện. vậy sao? nói như vậy, ta hiện tại hoàn toàn chính xác ở nhân gian vô địch. phải thì như thế nào? ngươi là nhân hoàng, nhân gian khí vận gia thân, chúng sinh tâm hướng tới, mới khiến cho ngươi nơi đây vô địch, nhưng là luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ về sau. Ngươi tại quỷ địa trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Đâu nhiên, Dương Chiến rút ra phong đao, yêu diễm huyết quang bên trong, Đao Minh em thanh phản phất có chút hưng phấn. Quỷ đạo giả sững sờ, ngươi còn không có nhận rõ ràng tình thế. Ngươi bây giờ chỉ có cùng chúng ta quỷ địa hợp tác, luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ về sau, mới có ngươi một chỗ cắm rủi. Dương Chiến nhìn xem lưỡi đao, lại bất thình lình nói câu, ngươi thật giống như rất hưng phấn, ngươi không phải tới từ nơi đó. Quỷ đạo giả nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Dương Chiến lên tiếng lần nữa, a, thì ra ngươi cũng a, muốn ăn máu của bọn hắn. Ông, Đao Minh càng thêm nảy cứng dường như đang hoan hô, quỷ đạo giả vẻ mặt kinh ngạc, ngươi dương chiến ngẩng đầu lên, nhìn về phía quỷ đạo giả, lộ ra nụ cười, đao của ta nói, muốn uống quỷ đạo giả máu, ngươi là muốn chết, luân hồi tu luyện trường sụp đổ về sau, ngươi đem không lập truy lời còn chưa nói hết, một đạo huyết quang theo quỷ đạo giả trên thân sẽ qua, một lát, quỷ đạo giả kia khô quắt thân thể một phân thành hai, ngay sau đó, quỷ đạo giả thân thể khẳng kheo dường như mong muốn gây dựng lại, nhưng là kia hai nửa trong thi thể, nhưng như cũ long lãnh yêu diễm huyết quang, tại cản trở lấy quỷ đạo giả phục hồi như cũ, rốt củ. tại quỷ đạo giả cố gắng hồi hồi, không có độc tính thân thể tự do rơi xuống về sau, liền biến thành điểm sáng, phiêu tán ở trong thiên địa này. Dương Huyền vẻ mặt kinh ngạc, ngươi, cái này giết, ngươi không phải giết hắn hai lần đều không thành công. Dương Huyền bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn giao huấn hắn, gia hỏa này dù sao cũng là đại biểu quỷ địa đến nói chuyện hợp tác, ngươi hắn đều xem chúng ta là sâu kiến, còn có cái gì tốt nói, không bằng để cho hắn trả lại một chút chúng ta này nhân gian. Dương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, nói như vậy, ngươi đã xác định, giết bọn hắn có thể để người ta ở giữa càng thêm cường đại. Không sai, bất luận chi tiên, vẫn là quỷ đạo giả bị chém ở trong thiên địa này đều có thể trả lại nhân gian. Nói, Dương Chiến nhìn về phía thiên địa, lại nhìn một chút trên không, nợ nụ cười, cầm lấy đi, dù sao cũng nên trả lại. Dương Huyền nhíu mày, vậy chúng ta liền phải chú ý. Vừa rồi tên kia mặc dù chẳng ghét, nhưng là nói chỉ sợ là thật, cái này luôn hồi tu luyện trường sụp đổ, thực lực của chúng ta sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, cái này tới quỷ đạo giả không có, bọn hắn sợ rằng sẽ trả thù. Nói đến đây, Dương Huyền mắt sáng lên, nợ nụ cười, bất quá, thừa dịp hiện tại chúng ta vẫn là nhân gian vô địch, đến nhiều ít làm thịt nhiều ít cũng là có thể khiến cho chúng ta nhân gian vĩnh hằng cảnh nhiều hơn một chút ta muốn dù cho luân hồi tu luyện trưởng xung đổ, vĩnh hằng cảnh cũng là không thể coi thường lực lượng trả thù cái gì bọn hắn không phải đến mời ta đã qua nói chuyện hợp tác dương huyền kinh ngạc ngươi cố ý cùng bọn hắn hợp tác ngươi còn giết hắn dương chiến nhìn về phía thiên địa hợp tác không phải cầu tới mà là đánh ra tới không có thực lực dù cho hợp tác người khác cẩm mắt nhìn thẳng ngươi mẫu chút là ngươi giết hắn bọn hắn chỉ sợ sẽ không cho là chúng ta có thành ý hợp tác à dương chiến nhìn xem gần trong gang tức thiên địa ta đi không phải liền là lớn nhất thành ý bọn hắn nếu là thất thời cũng sẽ không vì một cái mang tin liền thiếu sự hợp tác ngươi khẳng định như vậy thứ nhất bọn hắn tối thiểu tạm thời không hy vọng luân hồi tu luyện trường sụp đổ thứ hai bọn hắn nếu là có bản sự ngăn cản luân hồi tu luyện trường sụp đổ cũng sẽ không tới tìm ta hợp tác thứ ba nói đến đây dương chiến nhìn về phía dương huyền ta cũng nghĩ nhìn xem bọn hắn đến cùng ở nhân gian có cái gì mưu đầu còn không có thành hình dương huyền như mày vạn nhất đâu vạn nhất bọn hắn chính là muốn mệnh của ngươi ngươi lần này đi không phải dê vào miệng cọt ta là chắc chắn sẽ không đi chung với ngươi dương chiến nhìn dương huyền một cái đều nhân gian vô địch, còn đắn đo do dự, chỉ là ở nhân gian vô địch, thúy chi, ta cũng không phải nhân gian vô địch ta. dương huyền buồn buồn nhìn xem dương chiến, dương chiến ánh mắt chắp lên, ngươi chấn thủ thiên đô thành, nếu có người đột phá, giúp bọn hắn hộ pháp, trọng yếu nhất còn có một việc, ngươi nói. dương chiến ngón tay chỉ tại mi tâm của mình, lập tức tiểu bích liên từ trong đó xuống ra, rơi vào bên cạnh hai người. dương chiến nhìn về phía dương huyền, nếu có trích tiên làm loạn, dếp. dương huyền nhìn về phía tiểu bích liên, mà tiểu bích liên trừng mắt dương chiến, ngươi đây là điều ta. dương chiến biết miệng cười. Chỉ là hy vọng ngươi ngoan một chút, dù sao, ta dễ nói chuyện, huynh đệ của ta Dương Huyền cũng khó mà nói lời nói. Dương Huyền trợn nhìn Dương Chiến một cái. Tiểu Bích Liên hừ lạnh một tiếng, cũng không tỏ thái độ. Dương Chiến lại nói câu, "Ta sau khi đi, có thể bảo đảm ngươi, cũng chỉ có Dương Huyền, ngươi không muốn bị cặp mắt kia chơi chết ta." Tiểu Bích Liên sắc mặt chỉ trệ, "Vậy ta vẫn đi theo ngươi đi." Dương Chiến hơi kinh ngạc, "Có đạo lý à, ta mang trích tiên đã qua, đây không phải là lộ ra ta càng có thành ý." Tiểu Bích Liên trừng mắt, "Quá mức, ta, ngươi đem quan tài để cho ta thẳng tiến đi." Nói Tiểu Bích Liên nhìn về phía Dương Huyền, ta có thể tin bất quá hắn, sống tạm vô tận năm tháng người, gặp nguy hiểm khẳng định so ta chạy nhanh. Dương Huyền lúc này nghiêm túc nói, Dương Chiến, ta cảm thấy vẫn là đem nàng giết chết tốt nhất, miễn cho xảy ra chuyện. Dương Chiến lại trực tiếp lắc đầu, Dương Huyền, ta tại dùng nàng câu cá, đừng cho nàng xảy ra chuyện. Dương Huyền há to miệng, vẫn là buồn bực nhẹ gật đầu. Tiểu Bích Liên nhíu mày, vừa há mồm nói chuyện, vi quyết định như vậy đi. Nói xong, Dương Chiến lóe lên vọt vào thiên bia bên trong. Tiểu Bích Liên trừng mắt, khốn quá không phụ trách nhiệm. Dương Huyền nghiêng qua Tiểu Bích Liên một cái. Nếu không ngươi đi theo vào, hiện tại còn bịn. Hừ. Tiểu Bích liên bỏ qua một bên mặt, không nói. Lúc này, Dương Chiến đứng tại kia khô cốt lộ bên trên, hai bên hắc vụ vấn, phía trước không biết rõ thông hướng nào. Dương Chiến nhấc lên phong đao, "Huynh đệ, đi như thế nào?" Ông Đao Minh trận trận bên trong, bên trong truyền ra một thanh âm, một mực hướng phía trước, gặp phải chấu ngã ba thời điểm, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Chương 1208, một đám nội bộ chương 1208, một đám nội buộc phong đao bên trong nguyên bản kia thức tỉnh linh, một lòng muốn khống chế người khác ý thức trở thành hắn cô máy rất chóc. Về sau đi ra ngoài, ngay cả hắn cũng không biết giá hỏa này là lúc nào lại len lén chạy trở về phong đao bên trong. Bất quá giá hỏa này đối quỷ đạo giả oán hận, kia là hoàn toàn không cách nào che giấu. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, ngươi như thế thống hận quỷ đạo giả, là vì cái gì? Phong Đao nói, ngươi biết kia bảy đại cấm khu là thế nào tới sao? Chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Không có ta, liền không có kia bảy đại cấm khu. Ta đây cũng là tò mò, nói một chút, ta cũng nghĩ nghe một chút. Phong Đao bên trong linh không có lên tiếng, Hiển nhiên có chút khó mà mở miệng. Bất quá Dương Chiến lại cảm nhận được vô tận băng khí. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Có một số việc ngươi nói cho ta, một hồi một khi giết, ta cũng có thể giúp ngươi nhiều báo thủ, để ngươi uống nhiều chút quỷ đạo giảm máu, đều lúc này, ngươi đối ta còn có cái gì khó mà nói? Bọn hắn giết không được ta, cho nên liền đem ta chia bảy khối, sau đó dùng thân thể của ta là chất dinh dưỡng, chế tạo ra bảy đại cầm khu. Dương Chiến mắt sáng lên, "Vậy ngươi trước đó là thân phận gì?" Bọn hắn không có gì đáng nói, "Nếu như ngươi muốn giết bọn hắn, ta hao hết ta chúng ta, cũng muốn giúp ngươi một tay." Dương Chiến thấy ra hỏa này vẫn là thật không tiện nói, liền cũng không hỏi tới nữa thân phận của hắn. "Tốt, bất quá" Dương Chiến quay đầu lại hỏi lên, "Vậy sao ngươi sẽ ở cây đao này bên trong, hoàn thành cây đao này linh, liền cây đao này phân? Cây đao này trước đó không phải khương vô kỵ. Cây đao này trước đó ngay tại Bỉ điệu, Quỷ đạo giả cũng chỉ có dùng cây đao này mới có thể đem ta chia bảy đoạn, thử, cái khác binh khí, căn bản đối ta không có bao nhiêu tác dụng." Dương Chiến hơi kinh ngạc, gia Hỏa này vẫn là thể tu đại lão. Bất quá, gia Hỏa này cố sự rất nhiều a, hơn nữa còn là bi thường cố sự." Dương Chiến cũng là không có đâm vết sẹo, chỉ là hỏi, "Ngươi không phải thoát ly cây đao này, tại sao lại lặng lẽ trở về?" Ta sợ hãi, ai bảo ngươi sợ hãi? một đôi mắt, ta mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chúng ta, hơn nữa, ta còn thực sự nhìn thấy đôi mắt kia, loại kia đáng sợ, để cho ta thậm chí không hứng nổi nửa điểm lòng phản kháng. thật giống như chỉ cần cặp mắt kia biểu lộ ra một chút muốn ta chết ánh mắt, ta đều phải tan thành mây khói. Dương Chiến Thâm hít một hơi, lại là cặp mắt kia. Thương Vô Kỵ cũng nói từng tới cặp mắt kia. đại khủng bố, hoàn toàn chính xác danh xưng mới thực. Phạm La nhìn thấy người, tựa hồ cũng cảm giác được cực lớn sợ hãi. cặp mắt kia là cái gì? không biết rõ, ngược lại cực kỳ đáng sợ. Ta tại bất luận cái gì địa phương, đều cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai, thậm chí để cho ta ta cảm giác ý thức sẽ sụp đổ. Về sau ta về tới cây đao này bên trong, liền không có cái loại cảm giác này. Ấy, vẫn là trong này an ổn điểm, ít ra đi theo ngươi, cũng có khả năng báo thủ, còn có thể tìm về thân thể của ta, chỉ là không biết rõ kia bảy đại cấm khu bây giờ tại địa phương nào. Dương Chiến mắt sáng lên, xem ra gia hỏa này cho dù ở trong thân đao, cũng không biết kia bảy đại cấm khu bây giờ tại một bức sơn hà xã tắc đồ bên trong. Cũng tốt, miễn cho gia hỏa này nhớ thương kia bảy đại cấm khu. Dương Chiến trực tiếp trở về câu. Đều bị một cái trích tiên thu, chỉ sợ đã không có. Không có khả năng, thân thể ta dù cho bị hấp tụ lực lượng vô số năm, thân thể của ta vẫn như cũ bất diệt, chỉ cần thân thể của ta bất diệt, cấm khu liền vẫn tồn tại. Dương Chiến trong lòng cảm khái, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút dữ dội, ách, chết manh chết đột nhiên, bị người điểm không nói, một khối liền có thể tạo một cái cấm khu, đã nhiều năm như vậy, thân thể kêu còn có thể bảo trì bất hủ, nghe gia hỏa này ý tứ, còn có hoa tính. Rốt cục, Dương Chiến đi tới một cái trâu Nga Ba đã từng cũng đi qua con đường như vậy vô số lần, duy chỉ có lần trước theo thần châu tiến về trung thiên, mới nhìn rõ một cái ngã ba đường. về sau dương Huyền nói, kia là mạch lộ, một đầu thông hướng trung thiên, một đầu thông hướng tiên ngoại thiên. bây giờ dương chiến lại lần nữa đứng ở ngã ba đường. lúc này phong đao bù bù, lưỡi kiếm đông nhiên chỉ hướng bên trái đường. dương chiến không chút do dự phía bên trái, bất quá lại hỏi một câu, phía bên phải là thông hướng địa phương nào? phía bên phải hẳn là thông hướng đại long thôn. dương chiến đông nhiên dừng lại, trở về nhìn lại, con đường tiếp theo đã bị hắc thụ tối đã sớm không có bắt nguồn còn có thể tiến về đại long thôn sao? ngươi sớm một chút nói à, cái này mạch lộ chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lui ra phía sau, bỏ qua chính là bỏ qua. thật, kia đã từng ngươi đã từng dù cho đi qua có thể trở về đầu mạch lộ, vậy khẳng định cũng là đặc thủ, có người có thể dùng chính mình thủ đoạn, cưỡng ép lấy ra một đoạn mạch lộ đến sử dụng. dương chiến bất đắc dĩ, thật sự là hắn là muốn đi đại long thôn nhìn xem, dương lân như thế nào, cũng nghĩ hỏi thăm một chút, quỷ đạo giả đến cùng là một đám bộ dáng gì tồn tại, trọng yếu nhất là hắn cảm giác đại long thôn cùng quỷ đạo giả hắn không phải là cùng một bọn. đáng tiếc, bỏ qua chỗ nga ba cô không có hậu hối là đường, chỉ có thể hướng về phía trước. Sương khô vô tận, giẫm đến ken két vang. Dưỡng chiến đi hồi lâu, thật sự là nhằn chán, nhịn không được hỏi, ngươi đối quỷ đạo giả biết nhiều ít? Một đám nô bộc. Nô bộc? Đúng, chiếc kia thạch quan nô bộc mà thôi. Ngươi biết chiếc kia thạch quan bên trong là tồn tại gì? Không biết rõ, nhưng là chiếc kia thạch quan sáng tạo ra quỷ đạo giả, cho nên những này quỷ đạo giả trên thực tế đều là chiếc kia thạch quan nô bộc. Ngươi thật không biết? Chẳng lẽ ngươi biết? Xem ra, cái này phong đạo bên trong linh cũng không biết. Tiếp đấy Dương Chiến cũng là cũng thông qua cái này bị chia làm bảy thối ra hỏa trong miệng, đạt được quỷ đạo giả đại khái tình huống. Không biết do qua bao lâu, Dương Chiến bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bởi vì trước mặt mạch lộ có biến hóa. Hắc khí bừng bừng, để cho người ta thấy không rõ lắm con đường phía trước. Muốn đi vào quỷ địa, người cẩn thận chút. Phong Đao nhắc nhở một câu. Dương Chiến đem Phong Đao vào vỏ, sau đó một bước bước vào trong hắc khí. Chỉ cảm thấy một vùng tăm tối, một lát lại quang minh vào tới, nhưng là Dương Chiến trong lúc nhất thời bệnh mà thấy không rõ lắm bật. Người đến người nào? Nhân Hoàng Dương Chiến, người còn dám tới? Có gì không dám? không phải là các ngươi mời lao tử tới vậy ngươi giết sinh ngươi người a đối lao tử bất kính đã giết thì đã giết khẩu khí thật lớn khẩu khí không lớn các ngươi đi cầu ta hợp tác cầu ngươi ngươi thật sự là cuồng vọng dương chiến cười còn nói không nói không nói lao tử liền trở về muốn tới thì tới muốn đi thì đi nếu như các ngươi muốn đánh với ta một trận vậy liền đến chiến tranh phong đao lại lần nữa ra khỏi vỏ đao minh bật hởi huyết quang ngập trời lập tức dương chiến rốt cục có thể thấy rõ ràng quanh tình trạng ba cái người áo đen vây quanh hắn mà phía sau hắn thì là một cái xoay tròn lấy lô đen. Dương Chiến cầm trong tay phong đao, dù cho thân ở quỷ địa, cũng là khí phách vô song, sát khí ngập trời. Ba người cũng không tránh phong mang, vẫn như cũ vây quanh Dương Chiến. Đang lúc Dương Chiến chuẩn bị động thủ giết đi vào giờ phút này, một thanh âm nhưng từ phương xa truyền đến. "Người tới là khách, hắn không có đạo đại khách, chúng ta có. Chư 1209, quyển kia hoàng đi. Một, chư 1209, quyền kia hoàng đi. Một, nghe nói như thế, Dương Chiến bỗng nhiên liền có một câu khó mà ngăn chặn tức giận xuất hiện. Dường như rất là tức giận, cảm giác bị người xem thường. Dương Chiến mặc dù cảm giác được phẫn nộ, nhưng cũng cực kỳ kinh ngạc. Tựa hồ là Phong Đao cảm giác được chính mình tức giận. Phong Đao bên trong linh truyền ra một câu, chỉ có hắn mới có thể nghe được lời nói. Cẩn thận, quỷ đạo thất đại trưởng lão, am hiểu nhất công tâm, loạn ý, thôi không cẩn thận liền bạn tiếp bất phục. Dương Chiến cùng Phong Đao bên trong linh giao lưu tinh thần, người năm đó cũng là như thế chúng chiêu. Phong Đao bên trong linh không có trả lời. Lúc này, Dương Chiến cũng minh bạch, vì cái gì chính mình bỗng nhiên liền có một cô vô danh phát hỏa. Tiếp đấy Dương Chiến nở nụ cười, ha ha, không nghĩ tới. Quỷ địa thế mà còn hiểu cấp bậc lên nghĩa, nói như vậy lên, tiến về nhân gian bị kia, đích thật là chết chưa hết tội, thế mà không có học được quỷ địa cấp bậc lên nghĩa, bản hoàng đây cũng là cho các ngươi quỷ địa thanh lý môn hộ, không cần nói lời cảm tạ, đều là bản hoàng nên làm. Ba tên quỷ đạo cường giả, lập tức trên thân khí cơ chập trùng máy liệt. Bất quả âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, nhân hoàng, đây cũng không phải là nhân gian. Đúng vậy a, nếu không, trước mắt cái này ba đầu cản đường chó, cũng đã thành chó chết. Vậy quanh Dương Chiến một người trong đó, lập tức giận thất trưởng lão, cái này nhân hoàng quá không coi ai ra gì. Dương Chiến nhìn xem tức giận Giang Hỏa, hỏi một câu, ngươi là người? Ngươi? Bị hỏi người, quỷ dị khí tức tăng gọn, loại khí tức này thẳng báo tâm thần. Nhưng là Dương Chiến tở, ngược lại ánh mắt sáng mấy phần, dù sao Giang Hỏa này lúc này khí tức hẳn là cực hạn của hắn, đặt ở nhân gian, nhiều nhất bất quá vĩnh hằng cảnh. Mà hắn muốn ở chỗ này rất chi, dường như cũng không phải nhiều khó khăn. Hỗ trưởng, không được vô lễ, không nhìn ra, hắn đây là muốn chọc giận ngươi, nhìn xem thực lực của ngươi. Vị này thất trưởng lão không hề lộ diện, thanh âm cũng là lại lần nữa truyền đến. Bị như thế một trách móc cái kia dường như muốn cùng Dương Chiến không chết không thôi ra hỏa, vẫn là nghị xả hơi. Dương Chiến lại vẻ mặt tươi cười, bản hoàng còn cần nhìn những này chó lớn bao nhiêu thực lực. ầm ẩm, Tam Đại Quỷ đạo giả, đống nhiên liền phải liều lĩnh xuất thủ. Dương Chiến thờ ơ, ngược lại tới câu, thất trưởng lão, ngươi cái này ba đầu chó nuôi không quen, cái này không quá nghe lời ngươi a. Tam Đại Quỷ đạo giả đã độc thủ, lại tại giờ phút này, một đạo hắc ảnh đống nhiên xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, ngay sau đó, kia Tam Đại Quỷ đạo giả thế công im bặt mà dừng. thất trưởng lão, ba người trong nháy mắt quỳ xuống trên thân đã không có trước đó mãnh liệt khí thế. Dương Chiến nhìn trước mắt thất trưởng lão, nở nụ cười, thất trưởng lão, cần ta vì ngươi thanh lý môn hộ sao? đương nhiên, đánh chó vẫn là phải nhìn chủ nhân, còn phải nhìn ngươi có đồng ý hay không. Thất trưởng lão trước ngực áo bảo phồng lên, trên thân khí tức cuồn quanh, quanh, lộ ra một đôi mắt, dường như cũng cảm xúc bất ổn. Lúc này, phong ngao bên trong linh, đống nhiên truyền âm, Dương Chiến, miệng của ngươi một mực như thế tổn hại sao? Gia hỏa này am hiểu công tâm, thế mà bị ngươi phản công. Đại gia, nói chuyện thật khó nghe. Dương Chiến ngón tay tại phong ngao bên trên bàn ra, bang. Ông, tiếng vang lanh lảnh bên trong cũng có được ta mình. Ngươi đừng gậy, đều đem ta làm lộn xộn. Phong đao bên trong linh nhịn không được kêu lên. Dương Chiến ngang chính mình phong đao một cái, không phải liền là đối người sao, ai không biết ta. Lúc đầu có chút cảm xúc bất ổn thất trưởng lao, một lát sau, thất trưởng lão ánh mắt khôi phục lãnh đạm, thanh âm cũng lãnh đạm lên, nhân hoàng tới đây, không phải chỉ là để vì khiêu khích ta. Người tính ta một thước, ta kính người một trượng. Thất trưởng lão nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra hướng về phía trước chỉ đi, nhân hoàng mời. Dương Chiến cười, cái này chẳng phải đúng rồi thất trưởng lão trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, bất quá rất nhanh liền biến mất. mà dương chiến cũng không có để ý, lúc này mới có tâm tình nhìn xem hoàn cảnh nơi này. núi cao vệt quanh, mây mù lờ lờ, dương chiến nơi ở, phản phất như là một cái chấm nhỏ. mà cái này tiểu trấn về sau, thì là có một tòa cao vút trong mây lại sơn, một cái không nhìn xong bao lớn, cũng không nhìn thấy cao bao nhiêu. ngọn núi này, nhường dương chiến lập tức cũng cảm giác giống như đã từng quen biết, hơi hơi hơi phân biệt, dương chiến cảm thấy, ngọn núi này quy mô, cũng là cùng đại long thôn phía sau sơn có chút tương tự. nói không chừng thật khả năng chính là một ngọn núi chỉ là một cái sân nam, một cái sân bắc. Dương Chiến được đưa tới một chỗ cung điện, mặc dù quy mô không lớn, nhưng là một phái trang nghiêm. Nhất là cung điện bên ngoài, vô số người áo đen quỳ rạp trên đất, dường như tại thành kính cầu phúc như thế. Đến mức Dương Chiến bọn người đi tới, những người này đầu đều không có nâng lên một chút. Bất quá những người này trên thân đều có quỷ đạo giả đặc hữu quỷ dị khí tức, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thất trưởng lão mang theo Dương Chiến tiến vào thánh điện, cái khác quỷ đạo giả dừng bước ngoài điện. Lớn như vậy màu đậm điều trong đại điện, Thất trưởng lão đối Dương Chiến nói, trong điện chờ một chút. Nói xong, Thất trưởng lão liền xoay người rời đi. Hiển nhiên, gia hỏa này hẳn là mời chủ sự đến. Dương Chiến trực tiếp đi đến trên đại điện duy nhất cái ghế màu trắng, có chút ngọc chất con trạch, nhưng là chỗ tựa lưng, tựa như là một loại nào đó cỡ lớn sinh vật hải cốt, chỉ là sử dụng đến lâu, đều đã ngọc hóa. Dương Chiến đặt mông ngồi trên ghế, quan sát đại điện. Cái này thánh điện ngươi đã tới không có. Dương Chiến phân ra một chút ý thức xâm nhập phong đao, lúc này mới có thể cùng phong đao bên trong linh liên hệ. Mà dạng này, cũng mới có thể khiến cho gia hỏa này cảm giác tình huống bên ngoài. Lúc này Phong nào bên trong linh cảm biết tới Dương Chiến ngồi ở cái này ghế lớn bên trên. Không khỏi cảm khái, ngươi thật là không khách khí a, đạo khách thành chủ. Ngươi liền không sợ hoàn toàn ngược lại, ta có thể ngồi ở chỗ này, cũng là cho bọn họ mặt. Dương Chiến không thèm để ý chút nào. Ngươi làm một chút không mang theo sợ a? Sợ hữu dụng. Ách Dương Chiến cười, nếu như bọn hắn muốn giết ta, làm cái gì cũng giống như vậy, nếu như bọn hắn không dám giết ta, làm cái gì cũng giống như vậy. Cái này chỉ sợ khó mà nói a, dù sao năm đó bọn hắn liền liền người cũng giết đúng không? Bạch Dương Chiến nở nụ cười, ngươi có thể cùng ta so sánh. Tiểu tử, ngươi cái này miệng là thật độc. A, trong mắt của ta, lời hữu ích mới là kỳ độc. Nói, Dương Chiến nhìn về phía thánh địa cổng, một thân ảnh xuất hiện, đang đi đến. Khi nhìn thấy Dương Chiến ngồi cao bảo tọa bên trên, người tới lộ ra một đôi mắt, lộ ra mấy phần băng lãnh. Ngươi là đem nơi này, xem như ngươi hoàng cung đại điện. Phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Người áo đen như mày, đây là kỳ điện. Bản hoàng không đến trước đó, nơi này cùng bản hoàng không quan hệ, bản hoàng đã tới, các ngươi lại hô không ra có thể cùng bản hoàng bình khởi bình tọa tồn tại, bản hoàng không ngồi ở đây để ngươi ngồi lên đến, ngươi ngồi được vững sao? Dương Chiến nói, thanh âm dần dần băng lãnh, ánh mắt cũng là sắc bén vô cùng, càng có một loại bá đạo khí thế tràn ngập đại điện. Người áo đen nhíu mày, ngươi có phải hay không tự cho mình quá cao? Quyển Kêu Hoàng đi. Dương Chiến đứng lên, người áo đen trên thân khí tức cổ động, cuối cùng lại nói câu, đã ngồi xuống, vậy thì vẫn là nói một chút đi. chương 1209 Quyển Kêu Hoàng đi. Hai, chương 1209 Quyển Kêu Hoàng đi. Hai, Dương Chiến nở nụ cười, nhường bản hoàng nghe ngươi nói nói cũng là có thể, bất quá, ngươi là đại trưởng lão. Bản tọa Tam trưởng lão. Dương Chiến lần nữa ngồi xuống, vốn đạm phong khinh nói câu, mặc dù ngươi không có tư cách cùng bản hoàng đàm luận, bất quá bản hoàng trước tiên cũng có thể nghe một chút ngươi muốn nói cái gì. Tam trưởng lão ánh mắt lại lần nữa lạnh xuống, "Dương Chiến, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta thật sự có cầu ở ngươi." Quần kia hoàng đi, "Ngươi." Tam trưởng lão trên thân khí cơ phồng lên mãnh liệt lên, toàn bộ đại điện đều có chút chấn động. Bất quá Dương Chiến bình thản động dung, hoàn toàn không có coi ra gì, chỉ là ở trên cao nhìn xuống Tam trưởng lão. Tam trưởng lão dường như hít sâu vài khẩu khí, mới bình phục trong lòng tức giận. "Dương Chiến, Nếu không có chúng ta tương trợ, luân hồi tu luyện trường sụp đổ sắp đến, bất quá chúng ta cũng là cũng có lòng tương trợ, có thể trì hoãn, liền nhìn ngươi như thế nào xem như. Dương Chiến hai tay một đám, nếu là mưa gió sớm muộn một tới, sớm tới chậm đến đều là đến, vậy liền để hắn tới đi. Ngươi cũng đã biết luân hồi tu luyện trường sụp đổ về sau, ngươi có phải hay không nhân hoàng, còn nói không chừng, ngươi có hay không thực lực bây giờ, cũng chưa chắc. Dương Chiến nở nụ cười, đều nói, sớm tới chậm đến đều là đến, ngươi giúp ta trì hoãn, cuối cùng còn không phải muốn tới. Đối với bổn hoàng có ý nghĩa lớn cỡ nào? Tam trưởng lão thanh nhân nghiêm túc đương nhiên là có ý nghĩa kéo càng lâu các ngươi nhân gian lực lượng liền sẽ tăng mạnh luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ về sau nhân gian cũng có nhất định nội tình Tại bản hoàng mà nói giống như cũng kém không nhiều tam trưởng lão thanh âm càng phát ra lệnh như băng nói như vậy ngươi căn bản không có thành ý hợp tác nếu là hợp tác ngươi cũng nên cầm chút chỗ tốt ta không phải bản hoàng giúp không ngươi giúp ta kia là đang giúp ngươi a quỷ địa đại công vô tư vô tư giúp ta nhân gian ngươi nói ta tin hay không ngươi ha ha dương chỉ nói cũng nhịn không được cười ra tiếng Tam trưởng lão trong mắt thoáng hiện tức giận, một bộ phải dùng ánh mắt diệt dương chiến bộ dáng. Dương Chiến lại là nhẹ nhàng cho Tam trưởng lão một cái. Ánh mắt này, lập tức nhường Tam trưởng lão nổi trận lôi đình, ngươi quá mức, ngươi làm nơi này thật là ngươi nhân gian. Dương Chiến lườm dường như muốn nổi trận lôi đình Tam trưởng lão một cái, đi, không có thành ý cũng không cần bàn lại. Nói xong, Dương Chiến đứng dậy, sát na xuất hiện ở trên đại điện, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Lẽ nào lại như vậy, lại tới đây, ngươi cho rằng ngươi còn có quyền lựa chọn? Dương Chiến đứng tại cửa đại điện, đại điện bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều người áo đen. Cú bao quát vừa rồi, thất trưởng lão. Dương chiến không nói gì, tay cầm phong đao, đao chưa ra khỏi vỏ, đã đao minh trận trận. Càng có một cỗ ngập trời hoán khí bộc phát, đương theo lấy Dương chiến cái này sắt thần cường đại sắt khí, càng lộ vẻ cao chót vót. Một bước. Dương chiến đi tới ngoài điện, gần như đồng thời, Dương chiến rút ra phong đao, huyết quang lập lòe, làm nổi bật vùng thế giới này. Thất trưởng lão cũng là một bước, đứng lặng tại Dương chiến trước mặt, có thể nói đối chọi gai gắt. Đã ngươi không lĩnh tỉnh, còn muốn đi? Dương chiến cười, chỉ là đao trong tay, ở vang tới. người thất trưởng lão rốt cục thay đổi ánh mắt, nhưng cũng sát na biến mất nhưng là phía sau hắn quỷ đạo giả nhưng liền không có vận tốt như vậy trong chốc lát bị hung thần cùng oán niệm hội tụ phong đao chém thành hai nửa làm cản hỗn trướng. một đám quỷ đạo giả hợp nhau tấn công nhưng là dương chiến lại như một toàn núi lớn mặc cho mưa to gió lớn mà không lay được mảy may ông phong đao vù vù bên trong dương chiến rơi lên tràn ngập túc sát ánh mắt giết trong chốc nhóm này dương chiến một người một đao đã hợp nhất những nơi đi qua quỷ đạo giả không phải bắt ngang chính là dựa thằng những này bình thường quỷ đạo giả tại dương chiến phong trước mặt giống như bị chém dưa thái rau một màn này thất trưởng lão cùng tam trưởng lão muốn rách cả mí mắt, chớ có tùy tiện. tam trưởng lão cũng là nổi giận, một tiếng trách móc, hống, quỷ dị âm tiết, trong nháy mắt tập kích bay rối dương chiến tâm thần, cũng làm cho dương chiến dừng lại một lát. lập tức vô số quỷ đạo giả thân hình biến hóa, tạo thành một cái trận pháp, đem dương chiến vây chặt như nêm bối. dương chiến nhíu mày, cái này tam trưởng lão thanh âm là thật có chút lợi hại, liền hắn cái này bị vô số tử tiêu thần lôi rèn luyện nguyên thần, thế mà đều bị một cái âm tiết ảnh hưởng tới. mà bây giờ những này quỷ đạo giả hình thành trận pháp, một mạch tung hành dựa như tấm sắt như thế, nhường Dương Chiến vậy mà không cách nào tìm tới điểm đột phá. bất quá, không có điểm đột phá, vậy thì khắp nơi đều là điểm đột phá. một người một đao, ngang nhiên thẳng hướng một phương. ầm ầm, phong đao cùng bảy trận quỷ đạo dạo và chạm trong nháy mắt đó, trên người đối phương hắc khí trong nháy mắt bộc phát, vậy mà đem hắn cùng phong đao đều cho đẩy lui trở về. cơ hồ trong chốc lát, Dương Chiến ý đổ phi thân lên. nhưng là, quỷ dị chuyện đã xảy ra, hắn thế mà không cách nào phi hành. lao hỏa kế, nhìn ngươi. dưỡng Chiến hai tay cầm đao, lấy vô địch chi thế, lâm về trên không ầm ầm, tiếng ầm ầm như tiếng sấm, nhưng là không có dùng linh tinh, bởi vì hắn cái này cường đại một đao, căn bản không có đụng phải trên không có đồ vật gì, chỉ là trong không khí tạo thành như sấm xét tiếng vang. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, nghiên sách trường đao, nhìn bốn phía bảy trận quỷ đạo giả, có chút ý tứ, nơi này thế mà không bay lên được. Bên ngoài truyền đến Tam trưởng lão thanh âm, Dương Chiến, nơi này cũng không phải ngươi nhân gian, cũng không phải ngươi có thể Dương ai địa phương, hiện tại có thể cho ngươi một con đường sống. Dương Chiến nhìn xem trung quanh trầm rãi mở miệng, ngươi muốn cái gì? Đem ngươi trên tay đao còn có ngươi trên người một kiện đồ vật giao ra về sau chúng ta sẽ giúp ngươi ổn định luân hồi tu luyện trường một tháng dương chiến nhìn một chút đau trong tay trên người của ta thứ gì bạn yêu đồ cũng gọi bạn thần đồ dương chiến hơi kinh ngạc ngươi muốn bạn thần đồ làm cái gì bạn thần đồ tại trên tay ngươi cũng bất quá là lãng phí cho chúng ta mới có thể phát huy ra nó tác dụng vốn có cái tác dụng gì ngươi đây liền không cần hỏi tới chỉ cần đem bạn thần đồ cùng vì đao dao ra có thể miễn tội chết luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ về sau vẫn như cũng có thể để ngươi làm nhân gian nhân hoàng dương chiến ánh mắt hơi khép lên ta không giao đâu. à, hiện tại là cho ngươi một cái sống sót cơ hội. ngươi không giao, ngươi chết không phải cũng giống nhau là chúng ta. Dương Chiến biết miệng nở đủ cười. lúc đầu còn cảm thấy ta rất nguy hiểm, nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta còn không thế nào nguy hiểm. có ý tứ gì? sống sót cơ hội từ bỏ. các ngươi phạm là có thể tùy tiện muốn mạng của ta, cũng lấy đi ta đủ vật, ngươi cũng sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. ha ha, bản hoàng luôn luôn như thế. nói xong. Và anh. Dương Chiến một đao chém vào trên mặt đất kinh khủng lực phản chấn, trong nháy mắt nhường Dương Chiến bay lên. Lúc này, Tam trưởng lão cười lạnh, ngươi cho rằng cái này có thể trốn. Trong chốc lát, kia bảy trận bị đạo giả nhóm, khí cơ hợp ở trên không, lực lượng kinh khủng hướng phía Dương Chiến trấn áp mà xuống. Nhưng là, Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh, ngươi cho rằng ta đang là trốn. Lão tử là muốn giết quỷ. Chương 1210, giết điên rồi chương 1210, giết điên rồi thánh điện phía sau, có hai người, người áo đen đứng đấy, áo bào tím người ngồi, bất quá đều nhìn về một cái phương hướng. Mà bên kia, chính là thánh điện bên ngoài bộ phát chiến đấu. Đứng đấy người áo đen đông nhiên nhìn về phía ngồi áo bào tím người nhị trưởng lão dương chiến thực lực ở chỗ này giống như không có nhận bao nhiêu hạn chế cái này thật giống như hay là hắn nhân gian như thế ngồi áo bào tím người thanh âm bình tĩnh lao tứ a người vẫn không rõ bản thân hắn liền rất mạnh ở nhân gian nhân gian chúng sinh niệm lực gia thần nhân hoàng thân phận đối với hắn mà nói bất quá là dễ hoa trên lấm. thì ra cái này ngồi chính là quỷ đạo giả bên trong nhị trưởng lão mà đứng lấy thì là tứ trưởng lão tứ trưởng lão như mày kẻ này mạnh như vậy khẳng định rất khó trưởng khống tam trưởng lão chỉ sợ muốn ăn không nhỏ thua thì ta không bằng ta đi hỗ trợ, đem Dương Chiến hoàn toàn trấn sát ở chỗ này, có thể lại nâng đỡ một cái nhân hoàng đi ra còn kịp sao." Nhị trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Tứ trưởng lão như mày, có chút túi đầu không nói. Nhị trưởng lão nhìn về phía thánh điện phía trước, cảm thụ được kia song lớn quận trào sát khí. Lên tiếng lần nữa, ngươi cảm thấy, còn có người có thể thay thế hắn. Lúc này, Tứ trưởng lão dương mắt lên, thanh âm ngưng trọng, thật là, cái này Dương Chiến quá mức tùy tiện, không cách nào khống chế, sau khi đi vào, cũng không giống là đến nói chuyện ở tác, giữ lại chỉ sợ làm mầm thay bạn. Nhị trưởng lão khoát khoát tay, ánh mắt lại có chút sáng tỏ hắn càng mạnh, kỳ thật ta càng cao hứng. tứ trưởng lao ánh mắt sửng sốt một chút, đại trưởng lao có ý tứ là thuận thì thuận dùng, địch thì người dùng. tứ trưởng lao tựa hồ có chút không hiểu, nhưng là cũng không có hỏi lại, cũng là an tâm xuống tới. cũng không còn lo lắng thánh điện trước tình hình chiến đấu. thánh điện trước đó, dương chiến bằng vào lực phản chấn tăng thêm chính mình ngày bọn, giữa không trung lơ lửng một sát kia ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh vô cùng, quan sát đại trận, bằng vào cái này hóa phức tạp thành đơn giản trực tấu bản nguyên ánh mắt, dương chiến thấy rõ. sát thần dị tượng bộ phát một phút này, dương chiến tay trái độ trùng tay phải phong đao. Sắt Na phóng tới đại trận yếu kém nhất chỗ. Dương Chiến bung lên hún nộ trùng, mạnh mẽ đáp tới. Vô anh, nguyên bản tường đồng bách sắt giống như đại trận. Ngay tại Dương Chiến cái này một trун phía dưới, trong nháy mắt đánh bay mấy tên quỷ đạo giả. Khi cái khác quỷ đạo giả mong muốn bù đắp trận pháp thời điểm, Dương Chiến đã phá trận mà ra. Ha ha, Dương Chiến phá lên cười, loạn phát bay múa, ánh mắt lại không hề tầm thường thanh tịnh. Đều nói, Lão tử là muốn giết quỷ, bất luận ngươi nhiều quỷ, giết. Vô anh, hún trùng lại lần nữa bổ, lại là đánh bay mấy người. Mà Dương Chiến lại không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt hơi nghiêng người đi mà qua. Huyết quang sát na bắn ra bốn phía, kia bị đánh bay mấy tên quỷ đạo giả. Tại phong đao phía dưới, như là đổ hũ, bị chém tứ chi không được đầy đủ. Giết. Giờ khắc này Dương Chiến hoàn toàn giết điên rồi, không có đại trận chân áp, Dương Chiến như là thoát tù đầy mánh hổ, gần như không địch. Thất trưởng lão kinh hoàng, Tam trưởng lão, hắn tại sao lại ở chỗ này, thực lực vẫn là mạnh như vậy? Nhân thể đại đạo, nhường hắn đi ra không giống quan cảnh. Tam trưởng lão nói xong, bay thẳng giết điên rồi Dương Chiến mà đi. Thất trưởng lão thấy thế, cũng sát na lấy mình, muốn cùng Tam trưởng lão giáp công Dương Chiến. Nhưng là giết điên rồi Dương Chiến nhưng căn bản không cho tam trưởng lão cùng tất trưởng lao giáp công cơ hội chỉ là một mặt giết chóc những cái kia bình thường quỷ đạo giả mặc dù là bình thường quỷ đạo giả trên thực tế đã tương đương với vĩnh hàng cảnh nhưng là tại dương chiến trước mặt căn bản không có sức phản kháng nhất là dương chiến trong tay phong đao càng thêm yêu diễm càng thêm vết hồng kia ánh sáng màu đỏ giống như thực chất tựa như thật máu chảy trên không trung tràn ngập phong đao chi lợi căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chớ nói chi là những này quỷ đạo giả thân thể ầm ầm a tiếng tiêu thảm thiết tại cái này thánh điện bên ngoài như quỷ khóc sói chu tựa như địa ngục giết chóc cảnh tượng ở chỗ này chân thực hiện hiện kia như là địa ngục sát thần dương chiến trên thân áo bào mặc dù tổn hại tóc mặc dù tán loạn nhưng là trong mắt không có chút nào sát khí chỉ có không có chút nào tạp chất thanh tịnh cùng sáng tỏ qua trong giây lát bảy trận mấy chục tên quỷ đạo giả bây giờ còn còn xuất lại không nhiều lúc này thất trưởng lão cùng tam trưởng lão tới gần dương chiến đông nhiên tam trưởng lão đông nhiên tay nắm ấn quyết một tiếng chấn thiên tiếng giống nổ phát hống đúng vào lúc này dương chiến trực tiếp há mồm như lôi đỉnh giống như thanh âm vang vọng a lập tức tam trưởng lão đều ngây ngẩn cả người dường như còn chưa rõ hắn ma âm làm sao lại mất đi hiệu lực nhưng vào lúc này dương chiến xuất hiện ở trước mặt của hắn lộ ra kia nụ cười sẵn lạ tại tam trưởng lão trong mắt lại quả thực so ma thần còn kinh khủng hơn dưới tình thế cấp bách lại lần nữa giống to hứng dương chiến lại lần nữa đáp lại một tiếng a tam trưởng lão ánh mắt thay đổi rốt cuộc biết vì sao lại thất bại dương chiến vậy mà dùng thu bỉ so với hắn còn lớn hơn thanh âm liền rách hắn ma âm tam trưởng lão đột nhiên bay ngược đáng tiếc quá muộn dương chiến không đau, mang theo tàn ảnh sát na chém vào tam trưởng lão trên thân Dương Chiến hơi kinh ngạc, một đao thế mà không có thể đem Tam trưởng lão chặt thành hai đoạn, ra hỏa này xương cốt là thật cứng rắn a. A nhưng là Tam trưởng lão tiếng kêu thẳng thiết, vẫn là chấn động âm thầm chú ý hai cái một tím một đen hai người. Tứ trưởng lão thậm chí gấp, nhị trưởng lão, tiếp tục như vậy nữa, quỷ nô đều muốn bị giết sạch, Tam trưởng lão cũng đỡ không nổi. Nhị trưởng lão lúc này cũng đứng lên, một bước đi tới tụ là chiến trường. Nhị trưởng lão há mồm, phát ra quỷ dị âm tiết, loại này âm tiết không lớn, lại làm cho Dương Chiến nghe được hết sức rõ ràng, như là ngay tại bên tai của hắn, sát na thẳng vào tâm thần. Dương Chiến thâm cảm giác không ổn, lập tức phong đao gõ tại hỗn độn trung bên trên. Ông. Tiếng Trung vang vọng. Ngay cả như vậy, Dương Chiến vẫn như cũ ngốc trệ một sát nà kia. Dù cho chỉ là một sát Na đối với cao thủ so chiêu, vẫn như cũ là muốn muốn mạng. Bất quá, lúc này tam trưởng lão lại không có thừa cơ động thủ, ngược lại mượn Dương Chiến đỡ đỡ một sát nà kia, đã chạy. Dương Chiến lấy lại tinh thần, một tay cầm trông, một tay cầm nào nhìn xem trước mặt bốn người, ba cái người áo đen, một cái áo bảo tím người. Dương Chiến lộ ra nụ cười. Thế nào, còn có ba cái trưởng lão đâu, các ngươi cùng lên đi bản hoàng khả năng giết thống quái áo bào tím nhị trưởng lão nhìn về phía dương chiến sau lưng trong hư không sắt thần dị tượng ánh mắt hơi khép lên không đơn giản à, năm đó khương vô kỵ không có đi ra khỏi đường đều để ngươi thành công dương chiến nhìn xem cái này một bộ áo bào tím ra hỏa xem xét liền so khác áo bào đen địa vị cao thế nào không đánh nhị trưởng lão ha ha đánh cái gì đánh nhân hoàng có thực lực cường đại như vậy bản tọa hết sức cao hứng lời này nhường dương chiến đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này một chỗ còn không có hóa thành cho bụi 10 phần có thị giác rung động quỷ đạo giả tàn thi Nhị trưởng lão dường như biết Dương Chiến ý nghĩ, mở miệng nói: Những người này chết thì đã chết, nhưng là bọn hắn chết cũng đáng được, có thể khiến cho bản tọa thấy rõ ràng nhân hoàng thực lực, có thể chết ở trên tay ngươi, cũng là bọn hắn tạo hóa. Dương Chiến lông mày nhíu lại, trong mắt thanh tịnh không còn, thay vào đó thì là sắc bén. Lập tức Dương Chiến cười, ha ha, ngươi có thể nói như vậy, ta cảm thấy ta còn có thể giết một chút, hướng ngươi chứng minh một chút bản hoàng thực lực. Nhị trưởng lão ánh mắt nghiêm một chút, không cần, đã đã chứng minh, chúng ta tiến điện một lần. Ta Dương Chiến không thẹn tiên điện, ngay ở chỗ này nói đi. Nhị trưởng lão gật đầu. Nhân Hoàng cũng là giàu cảm xúc, chúng ta vô điều kiện giúp ngươi duy trì luân hồi tu luyện trường một tháng. Sau một tháng, chúng ta cùng ngươi cộng đồng đối kháng tiên đạo giáng Lâm. Dương Chiến lắc đầu, ta không có ý định kéo dài luân hồi tu luyện trường tuổi thọ. Nhị trưởng lão dường như không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nói câu, vậy bây giờ bạn tuột rút về thiên địa, nhường luân hồi tu luyện trường sụp đổ. Dương Chiến nhìn xem nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đang ngó trường Dương Chiến, bốn mắt nhìn nhau, Dương Chiến xác định ánh mắt, cái này nhất định là một cái lao ngân tệ. Ngày hôm qua bổ ở trên một trường hạng, hôm nay còn có một trường, giờ khả năng viết xong trên 1211, mở ra thạch quan người Trương 1211, mở ra thạch quan người Dương Chiến cùng nhị trưởng lão đối mặt một lát, Dương Chiến nở nụ cười, gật đầu nói, "Tốt, ngươi lập tức rút về đến, nhường luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ liền tốt, nên tới sớm một muôn tới, sớm đến so một tốt." Nhị trưởng lão trong mắt mang theo vài phần ý cười, sau đó nhu hòa nói, "Mà tôi, vẫn là để thiên bia lại duy trì một đoạn thời gian, cũng tốt để ngươi nhân gian lực lượng có thể tăng thêm một bước." Dương Chiến còn muốn nói điều gì, nhị trưởng lão lại chỉ bảo trên đất một đống chân cụ tay Đức. "Những thi thể này ngươi mang về, vừa vào nhân gian những thi thể này liền sẽ vỡ vụn trả lại nhân gian cũng có thể để cho người ta ở giữa thêm ra chút cứng dạ. Dương Chiến trong lòng kinh ngạc sau đó nở nụ cười vậy ta liền không khách khí đáng tiếc không có trang những thứ này vật bản ta có nói nhị trưởng lão tay một đám lập tức xuất hiện một cái vương vức hộp cái hộp này vừa ra lập tức nhường mấy vị trưởng lão khác ánh mắt đều xuất hiện biến hóa bị chặt một đao tam trưởng lão đội vàng mở miệng nhị trưởng lão loại bảo vật này nhị trưởng lão quát tay, ra hiệu tam trưởng lão không cần nhiều lời sau đó nhị trưởng lão trực tiếp ném đi lập tức hộp bay đến Dương Chiến trước mặt. Nhị trưởng lão vừa nói, đây là phương tốn hạng, mặc dù suy tính ở giữa, bên trong có cả côn, có thể nạp mười trưởng phương viên, so trên người ngươi cái kia huyền hư đại không gian lớn hơn, bản tọa đã xóa đi ấn ký của ta, cách dùng bản tọa truyền âm cùng ngươi. Tiếp đấy, nhị trưởng lão đối Dương Chiến truyền âm, nhất nhiệm dẫn tiên điện, đoạn pháp về suy tính, đây là khẩu quyết, ngươi mặc niệm, theo niệm lực dẫn động liền có thể. Dương Chiến nhìn một chút nhị trưởng lão, lại nhìn một chút trong tay ngọc. Nhị trưởng lão lại lần nữa truyền âm, không cần lo lắng, cái này phương tốn bảo hạt đưa cho ngươi, xem như bản tọa tặng cho nhân hoàng lễ gặp mặt. Dương Chiến tâm niệm vừa động, mặc niệm khẩu quyết kia, hộp phát ra con trạch, cũng mở ra một đường nhỏ. Theo Dương Chiến tâm niệm phun trào, những cái kia chân cụt tay đức đông nhiên liền nhau nhau bay lên, tại quang mang bên trong, trực tiếp thu nạp tiến vào trong bụng. Cái này phương thốn hạt chỉ có thể chứa vào tử vật, không thể chứa vào vật sống. nhớ lấy. Dương Chiến kiểm tra một hồi, trong đó xác thực không có cái gì ẩn ký. Dương Chiến trực tiếp bỏ vào trong lực, những này quỷ đạo giả thi thể, cũng đích thật là nhân gian chất dinh dưỡng, có thể khiến người ta ở giữa nhiều chút vĩnh hằng cảnh cũng đích thật là chuyện tốt. Tốt, vậy ta liền nhận, cáo tử chờ luân hồi tu luyện trường xong đổ, ở người tương lai ở giữa, bản hoàng bày rượu cho các ngươi đón tiếp. nhị trưởng lão thấy dương chiến cứ như vậy muốn đi, không khỏi cười nói, nhân hoàng, đã tới, sao không ngồi một hồi, người ta nói một chút, còn có cần? đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vạn thần đồ có thể có bao nhiêu rượu dụng sao? dương chiến nở nụ cười, đã nhị trưởng lão bằng lòng nói một câu, quan tiêu hoàng liền tạm thời nghe một chút, tốt, mời vào điện. mời. dương chiến đi theo nhị trưởng lão lại lần nữa tiến vào thánh điện. trước đó bên ngoài đánh cho kịch liệt, cái này thánh điện thế mà không có nhận một chút tổn thương có thể thấy được cái này thánh điện nhất định có cái gì lực lượng gia trì, mà dương chiến trên thực tế cũng không phải muốn cứ như vậy rời đi, dù sao hắn đối trước tia thạch quan, vẫn là suy nghĩ nhiều biết một chút, trọng yếu nhất là còn muốn thám tính một ít lời đến. sau khi đi vào, hắn tùy tiện vô cùng không tiếc sát phạt, vốn là nhiều lần khiêu khích quỷ đạo giả danh giới cuối cùng. bây giờ dương chiến phát hiện bọn gia hỏa này giống như không có điểm mấu chốt, bị giết nhiều như vậy chó săn, cái này nhị trưởng lão thế mà nửa điểm không đau lòng, cũng không có một chút phẫn nộ tư thế. mặc dù dương chiến trước đó cũng cảm giác bọn gia hỏa này tuyệt đối ở nhân gian có đồ vật gì không có hoàn thành, cho nên không muốn để cho luân hồi tu luyện trưởng sớm sụp đổ. Bây giờ Dương Chiến hoàn toàn xác định quỷ đạo giả ở nhân gian có cực lớn bố trí, không có hoàn thành trước đó, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nhường luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ. Về phần đến cùng là cái gì, Dương Chiến tự nhiên không rõ ràng, có thể xác định chính là những này quỷ đạo giả không dám chân chính cùng chính mình trở mặt. Dương Chiến cùng nhị trưởng lão tiến vào thánh điện, tiến vào thiên điện. Nhị trưởng lão chỉ vào cái ghế, mời ngồi. dưỡng Chiến đã ngồi xuống, nhị trưởng lão lúc này mới ngồi xuống nhìn xem dương chiến ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn hỏi bản tọa có rất nhiều vậy mà không biết từ đâu hỏi vậy thì liền tùy tiện hỏi bản tọa biết đến nhất định biết gì nói đấy dương chiến nở nụ cười iêu thạch quan bên trong là cái gì lời này vừa nói ra nhị trưởng lão lộ ra trong hai mắt chớp động lên quang trạch ta nói ngươi chỉ sợ cũng không tin nhị trưởng lão đều không nói làm sao biết ta không tin ta cũng không biết dương chiến lông mày nhíu lại hắn thật đúng là không tin dương chiến cười nói nếu không nhị trưởng lão mang ta đi ta mở ra nhìn xem bên trong là cái gì nhị trưởng lão lắc đầu không được mở không ra, dương chiến mắt sáng lên, ta thử một chút lại nói, bạn nhất ta có thể mở ra đâu? đã từng đại long thôn lão thôn trưởng nhường hắn mở ra thạch quan, bọn hắn liền có thể ra ngoài. trước đó hắn cảm giác chính mình không có thực lực kia, bây giờ dương chiến cũng là thật muốn thử một lần. nhị trưởng lão lại lần nữa lắc đầu, đừng nói ngươi, chính là chúng ta, đều không thể tới gần thạch quan quá gần, làm sao có thể mở ra? lại nói, chúng ta chịu thạch quan đơn chạy, không thể khinh nhận. lời này nói thế nào? chúng ta nói, bắt đầu từ thạch quan mà đến, để chúng ta những ngày người chết, có thể siêu việt sinh tử, thậm chí siêu việt tất cả. Dương Chiến nhìn xem nhị trưởng lão đờ này cũng không lại kiên trì, chỉ là hỏi một câu, "Luân hồi tu luyện trưởng là các ngươi cùng Khương Vô Kỵ làm ra?" Chuẩn xác mà nói, là Khương Vô Kỵ làm ra, kỳ thật cùng chúng ta không có quan hệ. Dương Chiến mắt sáng lên, "Vậy các ngươi cuối cùng cũng biết là thế nào hình thành a?" Nhị trưởng lão như mày, Khương Vô Kỵ mở ra thạch quan. Dương Chiến giật mình trong lòng, Dương Huyền thật đúng là không có nói lung tung, Khương Vô Kỵ thật đúng là mở ra thạch quan. Các ngươi lúc ấy không có ở, không nhìn thấy thạch quan bên trong đồ vật. Nhị trưởng lão lắc đầu, không cách nào tới gần chúng ta cũng không biết gương vô kỵ vì cái gì có thể đến gần Thái Quan, đồng thời mở ra. Kỷ càng nói với ta nói, ngươi có thể nhìn xem. Nhìn. Nhị trưởng lão đống nhiên lấy ra một đóa ngọc hoa. Dương Chiến mắt sáng lên, đây không phải ngọc hóa bị ngạn hoa. Rất nhanh, tại nhị trưởng lão trong tay, đóa này ngọc hóa bị ngạn hoa bỗng nhiên liền rút đi ngọc chất, một lần nữa có yêu diễm màu đỏ. Tiếp lấy, hoa bên trong xuất hiện qua mang, sau đó một bức tranh liền hiện ra ở Dương Chiến trước mắt. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, đây chính là ngay lúc đó cảnh tượng, bản tọa lấy bị ngạn hoa giữ tình cảnh lúc ấy. Dương Chiến nhìn nhị trường lão một cái, gia hỏa này thế mà cũng có thể nhường bị ngạn hoa tọa ra sự sống, nói cách khác, gia hỏa này vô cùng có khả năng cũng có cùng loại luân hồi bực trường lực lượng, hoặc là chính là quỷ đạo lực lượng. Dương Chiến nhìn về phía kia quang hoa, tiếp lấy đã nhìn thấy một cái cùng hắn dáng dấp rất giống nam nhân, từng bước một đi hướng kia lơ lửng giữa không trung, lại có kiểu điều lòng không ngừng xung kích thạch quan. Ngầm từng hồi rầm gầm, Long Uy mãnh liệt, dường như thấm ra hình tượng này, nhường Dương Chiến thân lâm kỳ cảnh. Chương 1212, tiên tôn cùng thay tự chương 1212. Tiên tôn cùng thay tử huyền ca ca cái này âm thanh huyền ca ca, đem dương huyền đều kêu sửng suốt một chút. Nhìn xem tiểu bích liên, ngươi làm cái gì? Tiểu bích liên một bộ tiểu nữ hài bộ dáng, không biết rõ, nhất định mười phần khiến người ta thích. Tiểu bích liên thương tâm nói, huyền ca ca, ta muốn đi thấy mẹ ta, ngươi có thể hộ tống ta đã qua sao? Dương huyền nhìn tiểu bích liên một cái, không được, liền ở chỗ này chờ lấy, ta muốn trông coi thiên địa. Van cầu ngươi đi. Tiểu bích liên nói, đều chạy tới một bộ muốn nũng nịu bộ dáng. Dương huyền kinh bị tiểu bích liên một cái, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng đừng cho ta trang. Tiểu Bích Liên bất đắc dĩ, sau đó trợn nhìn Dương Huyền một cái, quả thực cùng Dương Chiến như thế thô bị. Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, không muốn phản ứng Tiểu Bích Liên. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bích Liên bỗng nhiên quay người muốn rời khỏi. Dương Huyền tới câu, "Ngươi rời đi, ngươi cái này mỗi câu nếu là xảy ra chuyện, chắc không được ta." Tiểu Bích Liên quay đầu, mạnh mẽ chưởng Dương Huyền một cái, Tiểu Bích Liên vẫn là rứt khoát rời đi. Dương Huyền không có ngăn cản, cũng không có lại nói tiếp. Bất quá lập tức, Dương Huyền mở mắt, cúi đầu nhìn về phía Thiên Đô Thành Trung Tiên Lao vị trí, có người muốn đột phá. Trong Thiên Lao Dương võ trở vũ phu đều cảm thấy rung động, bởi vì thanh vũ trên người huyết khí, quả thực để bọn hắn đều có một loại ngưỡng mộ thanh cao cảm giác. Dù cho Dương võ cũng là thủ tức không thôi, chắc không được Dương chiến tiểu tử kia mạnh như vậy. Cái này thanh vũ một khi phá vỡ mà vào vinh hằng cảnh, sợ là đều có thể vượt chọn những cái kia luyện khí sĩ vinh hằng cảnh. Tia là chúng ta nhị gia nói qua, võ đạo vi vương. Tam tử lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, giống như Dương võ khen chính là hắn như thế. Tứ nhi nhìn xem Dương võ, nam đế, ngươi có thể đánh thắng nhị gia đồ để sao? Dương võ sững sờ, lập tức trợn nhìn tứ nhi một cái chẳng không đánh nữ nhân tam tử cùng tứ nhi lập tức đôi dương võ phát ra kinh bị ánh mắt cái khác võ tướng nhóm đều mắt quang minh sáng nhìn qua sắp đột phá thanh vũ bọn hắn dường như đã nhìn thấy bọn họ tương lai mình đột phá quan cảnh đúng vào lúc này trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ kiếp vân lao ngũ đội vàng hô thanh vũ độ kiếp đi ngoài thành thanh vũ đứng dậy lúc này lóe lên mà đi một lát một đám võ tướng cũng liền xông ra ngoài bọn hắn đều muốn muốn tận mắt chứng kiến một cái võ đạo vĩnh hằng sinh ra đương nhiên cũng là vì thành vũ hộ pháp Tiểu Bích Liên xuất hiện ở Tuyết Sơn Điện, ngày xưa tại Man Quốc vô thượng Tuyết Sơn Điện, bây giờ đã rực nát. Bởi vì không ai lại bái Tuyết Thần, mặc Bác thập châu chi địa các minh đệ, nếu không bái Thiên Lang Thần, nếu không bái Thần Vũ Đế Quân, cũng chính là nhân hoàng. Đến mức Tuyết Sơn Điện đã chỉ còn trên danh nghĩa, đã sớm không có vinh quang của ngày xưa. Tiểu Bích Liên đi tới Tuyết Sơn Điện bên trong, nhìn xem kia Tuyết Sơn Điện bên trong Tuyết Thần tượng thần. Tượng thần phía dưới thì là có một cái áo trắng như tuyết nữ nhân ngồi xếp bằng. Lúc này, Long Quỷ mở mắt, nhìn về phía đi vào trong đại điện Tiểu Bích Liên, ngươi tới nơi này làm gì? Ta đi xem, thế tử là dạng gì? Long Quỷ nhìn xem Tiểu Bích Liên, không hiểu ngươi đang nói cái gì. À, có lẽ ngươi cho rằng ngươi chính mình là Long Quỷ, nhưng là không chút nào ngăn cản ta biết ngươi là cái gì. Long Quỷ mười phần bình tĩnh, Dương Chiến nói cho ngươi, không có. Vậy làm sao ngươi biết? Tiểu Bích Liên nổi lên tiền đến, ta nghe nói tại ngày đó ta cùng Dương Chiến sau khi đi, bắt bách lý hoàng tiền kinh nghiệm một trận đại chiến, nhưng là không, có địch nhân, chỉ có ngươi, ta đoán là Dương Chiến nhường chân chính Long Quỷ đi không biết bị ngạn tìm kiếm chớ tướng. Long Quỷ bình tĩnh nhìn Tiểu Bích Liên, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Đều nói, ta đến xem thế tử. Nói xong, Tiểu Bích Liên nhìn bốn phía một chút, ta một mực rất yếu kỳ, các ngươi là cái dạng gì tồn tại? Vì sao lại đem này nhân dân người thay thế đi không biết bị ngạ, lại hoặc là đến cùng là cái mục đích gì? Long Quỷ không nói gì. Tiểu Bích Liên nhìn xem Long Quỷ, không giải thích giải thích, không có gì đáng nói, ta là Long Quỷ. Tiểu Bích Liên nhìn xem Long Quỷ hồi lâu, lạnh nhạt nói, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một hai. Có người nói cho ngươi thế tử chuyện, sẽ xuất hiện thế tử, đến một lần hẳn là lo lắng thế tử vấn đề này bị một ít người biết. Thứ hai, có thể là vì bảo toàn. Long Quỷ thờ ơ. Tiểu Bích Liên nhìn xem Long Quỷ vốn là không ai sẽ biết, nhưng là bởi vì Dương Chiến hoàn toàn phá vỡ mới đem thế tử chuyện lộ ra. Long quỷ vẫn như cũ không nói chuyện, mười phần bình tĩnh. nhưng là kỳ quái là Dương Chiến nói cho ta biết, kết quả nhưng không ai đến thay thế ta. Tiểu Bích Liên nói chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Long quỷ, cho nên thế tử nhắm vào chính là người. Dựa theo đã từng chuyện đến xem, là có người muốn trở thành tiên, hoặc là hạng người kinh tài tuyệt diễm, một khi chạm đến một loại nào đó đạo tắc, liền sẽ dẫn tới thế tử. cho nên các ngươi hẳn là cái này nhân gian đạo một loại quy tắc, một loại bảo hộ những này nhân tộc hảo kiệt quy tắc. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Tiểu Bích Liên ánh mắt càng ngày càng sáng, mà bọn hắn bị thay thế người, đi chính là không biết bị ngạ, cho nên không biết bị ngạ cũng là vì bảo hộ nhân tộc. Long Quỳ lạnh nhạt mở miệng, không hiểu ngươi là có ý gì. Tiểu Bích Liên ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, bị thay thế người, một khi tao nộ thế tử, liền sẽ hư hóa, liền sẽ tại này nhân gian biến mất. Xuất hiện tại không biết bị ngạ, như vậy nói cách khác, không biết bị ngạ lối vào, kỳ thật ngay tại nhân gian, thậm chí tại bất luận cái gì một chỗ. Long Bì dứt khoát nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Tiểu Bích Liên, nhưng là Tiểu Bích Liên lại nói tiếp. Giết ngươi, chân chính Long Tủy cứu về rồi. Long Tủy lại lần nữa mở mắt, ngươi là muốn tìm tới không biết bị ngạn lối bảo. Tiểu Bích Liên thở dài, ta là muốn biết, ngươi có thể hay không nói cho ta, hoặc là dẫn động một ít quy tắc, để cho ta tiến vào không biết bị ngạ. Long Tủy nhìn chầm chầm Tiểu Bích Liên, ngươi là trích tiên. Ta là trích tiên, nhưng là ta cùng Dương Chiến là cùng một trận doanh, tối thiểu ta cũng không muốn về cái gì tiền giới, ta cũng cảm thấy tiên đạo có vấn đề. Ngươi hỏi vấn đề, ta cũng không biết. Tiểu Bích Liên sắc mặt lạnh xuống. Ngươi không nói cũng không quan hệ, ta chỉ có thể giết ngươi, quan sát chân chính Long quỷ trở về, ta cũng như thế có thể biết. Long quỷ ánh mắt sắc bén lại, ngươi giết được ta? Dương Chiến ở thời điểm, ta ngược lại thật ra không được. Tiểu tử kia nhìn chằm chằm vào ta đây, nhưng là hắn hiện tại cũng không có tại. Ngươi bây giờ chỉ là tiên hồn, ngươi chỉ sợ cũng giết không được ta. Tiểu Bích liên khỏe miệng hơi bệnh, ai nói ta tự mình động thủ? Tiếp lấy. Mấy thân ảnh tiến vào đại điện, mỗi người đều che mặt, chỉ có thể phân ra nam nữ, thấy không rõ lắm tướng mạo. Long Bỉ nhìn xem mấy người kia, đều là trích tiên. Đúng, bọn hắn đều là trích tiên. Nói như vậy, ngươi là Trích Tiên thủ lĩnh. Tiểu Bích liên lộ ra người vật vô hại đủ cười, không có cách nào, cũng chỉ có ta có thể dẫn đầu bằng hắn. Long Quỷ nhìn quanh đám người, bình tĩnh nói, giết ta cũng không có ý nghĩa. Giết ngươi là nhường thật trở về, nàng trở về thời điểm, ta có thể trông thấy một chút không giống quan cảnh, liền có ý nghĩa. Nói xong, Tiểu Bích liên quay người hướng ra phía ngoài lớp tới, lưu lại một câu, các ngươi giết nàng, ta đi Long Quỷ tao nộ thế tử địa phương trở lấy. La, Thiên Tôn. Mấy người hành lễ, cấp tốc đem Long Quỷ vây ở trong đó. Chương 1213 một quả long đầu trương 1213, một quả long đầu tiểu bích liên tiên hồn thể, tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu, liền đã đi tới bắt bách lý hoàng tuyến chi địa. Không lâu, tiểu bích liên cùng hiên viên lan tâm, còn có abo, đều xuất hiện ở một chỗ. hiên viên lan tâm nói, đây chính là lòng quỷ bộ phát chiến đấu khí cơ địa phương. tiểu bích liên gật đầu, nhìn về phía abo, abo, hy vọng ngươi không phụ ta kỳ hạn nhịn. abo gật đầu, tiểu thư yên tâm, bất kỳ sinh linh xuất hiện hoặc là biến mất, đều có vết tích mà theo. cơ hội khó được, nhất định phải chất quý, lần tiếp theo cũng không biết còn có hay không cơ hội. abo gật đầu. Hiên Viên Lan Tâm nhịn không được hỏi, nữ nhi, ngươi làm những này là ai? Ta muốn tìm mụi mụi ta à? Đây có lẽ là có thể tìm tới không biết bị nạn nhập khẩu duy nhất cơ hội. Hiên Viên Lan Tâm thần sắc nghiêm lại, sinh tử bộ ta đều mang tới, không biết rõ có hữu dụng hay không. Có, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, không biết bị nạn cùng cửu lũ có quan hệ, chỉ cần là cửu lũ chi điện, sinh tử bộ đều hẳn là hữu dụng. Ân. Hiên Viên Lan Tâm nói, trực tiếp đem sinh tử bộ em ra, sau đó ba người cứ như vậy lợi lên. Chỉ là Tiểu Bích liên cho mày, bởi vì kia bị theo dõi cảm giác sợ hai càng phát ra máy liệt nhưng tiểu bích liên nhịn không được ngẩng đầu nhìn bầu trời. quả nhiên nàng nhìn thấy trên bầu trời có một đôi mắt đang theo dõi nàng. loại tiêu phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhưng tiểu bích liên không tự chủ được run rẩy lên. tiểu bích liên cách không nhìn nhau một lát, liền đội vàng túi đầu xuống, tâm thần run mạnh. nữ nhi, ngươi thế nào? không có gì. tiểu bích liên thanh âm đều có chút run rẩy, ai cũng có thể nhìn ra nàng không thích hợp. a Vô hỏi tiểu thư, ngài bỗng nhiên, tiểu bích liên chỉ vào trên không. a Vô ngươi xem một chút, trên trời có không có cái gì đồ vật? a vương ngẩng đầu nhìn lại, có chút yếu sau đó là đầu, không có cái gì đổ vào ta. tiểu bích liên không nói thêm gì nữa. lúc này chấn định mấy phần, nàng cảm giác tới đối mặt càng là sợ hãi, không nhìn ngược lại tốt hơn nhiều, nhưng là loại kia nhìn trộm vẫn như cũ, nhường tiểu bích liên cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tao nộ không biết kinh khủng như thế. thế nào còn chưa có xuất hiện, hiên viên lan tâm hơi nghi hoặc một chút, cũng nhanh nàng sống không được. ân, bát bách lý hoàng tuyên bên ngoài, dương huyền một đạo hóa thân đứng lặng lấy, nhìn ra xa xa hoàng xa điện. nàng muốn làm gì? đột nhiên, dương huyền sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía một phương hướng khác. đồng thời tại thiên đô thành trên không thiên bia cái khác dương huyền đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía phương bắc có trích tiên tại độc thủ. trong chốc lát dương huyền trên thân lại lần nữa phân ra một đạo hóa thân, đồng nhiên xuất hiện ở trích tiên động thủ địa phương. tuyết sơn điện sụp đổ, tôn này tuyết thần tượng thần cũng bị. dương huyền nhìn thấy một cỗ thi thể đang hóa thành điểm sáng ngay tại biến mất. a thế tử, dương huyền nhìn ra vấn đề, trích tiên giết thế tử làm cái gì? dương huyền bốn phía nhìn một chút cũng không có khác thân ảnh. giờ phút này bắt bách lý hoàng truyền chi địa bên ngoài. Dương Huyền Đạo này hóa thân, đã nhìn thấy Tiểu Bích Liên ba người phía trước, một thân ảnh ngay tại trống rông thoáng hiện. Trong chốc lát, dương Huyền Hóa Thân tiến vào Hoàng Tuyển chi địa, đi tới phụ cận. Hán Hiếu Kỳ cũng không nhìn thân, mà lúc này, Tiểu Bích Liên cùng Hiên Viên Lan Tâm nhìn chằm chằm xuất hiện Long Quỷ, lúc này Long Quỷ còn có chút ngợp bước. Mà A một đôi mắt lại trở thành màu xanh biếc, đang theo dõi Long Quỷ một bên. Đô nhiên, A Bo động, vọt thẳng tới Long Quỷ bên người, hai tay nhiên xuất động, phản phất tại trống đỡ cái gì. Ngay ở chỗ này, nó đang thu nhỏ lại. Tiểu Bích Liên lấy lại tinh thần, lập tức hô to, "Mẹ mau đưa sinh tử bộ cho Avo. Hiên Viên Lan Tâm đem sinh tử bộ đã đánh qua, Avo trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Sinh tử bộ cũng đột nhiên nở rộ hắc mang. Sau một khắc, sinh tử bộ vậy mà trực tiếp hòa tan vào Avo trong thân thể. Nhìn thấy cái này khiếp sợ một màn, Hiên Viên Lan Tâm cùng Tiểu Bích Liên đều ngây ngẩn cả người. Mà Long Quỷ cũng lấy lại tinh thần đến, ta tại sao trở lại? Không ai để ý tới Long Quỷ. Hiên Viên Lan Tâm giật mình vô cùng, sinh tử bộ cùng Avo thế nào Tiểu Bích Liên đã xuất hiện tại Avo bên người nhìn chằm chằm A vô chống đỡ địa phương, lại nhìn xem dường như đột nhiên biến thành người khác như thế A vô. A vô, nơi này có không biết bị ngạn lối bảo. A vô hai mắt xinh biết, mà mi tâm vậy mà xuất hiện sinh tử bộ ấn ký. Trong lúc nhất thời, một luồng hơi lạnh theo trên người nàng bạo phát đi ra, nhiều tiểu bích liên cũng không khỏi đến lui về phía sau một bước. Người A vô lại hô to, tiểu thư, đừng để ta phân tâm. Tiểu bích liên mặc dù không biết rõ sinh tử bộ vì sao lại hòa tan vào A vô thân thể, nhưng là vẫn lui về phía sau, nhìn chằm chằm chống đỡ địa phương. Chỉ là nàng cái gì đều nhìn không thấy cũng nhìn không thấy Avo chống đỡ chính là cái gì. Avo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lại, hai mắt xanh biếc quang mang bên trong, phản phật có xuyên thấu tất cả lực lượng. Tiếp đấy, Abomi tâm kia sinh tử bộ ấn ký, bỗng nhiên phát ra nồng đậm hắc khí, cuốn quanh lấy vô, nhưng Avo dường như như quỷ thần động dạng. Long quỷ, tiểu Bích Liên, Thiên Viên Lan Tâm, thậm chí Âm Thẩm Dương Huyền Hóa Thân, đều nhìn lên người. Bọn hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá a vô dường như tại cùng thứ gì vật lộn, hơn nữa sử dụng lực lượng dường như đã siêu việt ngày nhân gian. Trên trời cấp tốc hiện đầy mây đen, phản phật có vật gì đáng sợ muốn theo mây đen kia bên trong ló đầu ra đến. Và anh, Avu trên thân bạn phát ra một cỗ kinh người khí cơ, đó cũng là sinh tử bộ khí cơ. ngay sau đó, Avu dường như đã dùng hết tất cả lực lượng, trực tiếp hai tay lúc lên lúc xuống rời đi khoảng cách. mà lúc này, Tiểu Bích liên nhìn thấy, nàng rung động. nàng lúc này mới trông thấy, Avu tay, trên dưới chống đỡ, vậy mà một quả long đầu. chỉ là viên này long đầu đen tuyền, chỉ có long đầu không có long thân, long nhãn sừng rồng miệng rồng, răng đều thấy rõ ràng. chỉ là cái này long đầu bên trên long nhãn là màu trắng, tựa như là vẽ lên đi như thế chỉ là không có điểm ánh mắt. Hiên Viên Lan Tâm cùng Long Vị cũng là thấy chóng, dù sao bọn hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dương Huyền đã không nghĩ ngợi nhiều được theo âm thầm đi ra. Diêu Cơ, ngươi đang làm gì? Tiểu Bích Liên thấy Dương Huyền hóa thân tới, trực tiếp mở miệng, cái này Long Đầu cũng không biết bị nạn tương liên. Dương Huyền nhìn xem viên kia Long Đầu, trong mắt quang mang lập lè. Đây là đạo tắc diễn hóa, không phải chân chính Long Đầu. A vô lại lần nữa giống to, hai tay mạnh mẽ đem kia miệng rồng bành ra, sau đó đám người đã nhìn thấy miệng rồng bên trong, kia là xoay tròn màu đen vòng xoáy nhìn qua dường như có thể hút tâm thần người. Đống nhiên, A vô trong miệng thốt ra một bụng máu tươi, máu tươi tạo thành một cái nhận không ra chữ. Chữ này xuất hiện, lập tức toát ra khí thế mạnh mẽ. Bây, cái chữ kia trực tiếp đụng vào long đầu bên trên. Nương viên này màu đen long đầu, lại lần nữa ngưng thật mấy phần. A vô đống nhiên hô to, tiểu thư, ta không chống được bao lâu. Ta có hay không có thể theo cái này miệng rồng bên trong đi bảo. Có thể thử một chút. Hiên viên lan tâm vội bằng hô, không nên vọng động a. Yên tâm, ta có thể bảo, ta liền có thể đi ra. Tiểu bích liên đống nhiên liều lĩnh. Tiến vào miệng rồng bên trong, trực tiếp lâm vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Và anh. miệng rồng khép kín, a vô rốt cục vẫn là không chịu nổi. Tiếp lấy, miệng rồng khép kín về sau, nguyên bản ngưng thực hắc long đầu, lúc này mọi người ở đây trong mắt biến mất. Long đầu biến mất, giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, liền ở trên bầu trời ngưng tụ mây đen đều nhanh nhanh tan đi. Chỉ có Long Quỷ còn đang hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta thế nào? Trở về, chương 1214, Thần đạo thò đầu ra chương 1214, Thần đạo thò đầu ra không ai trả lời Long Quỷ lời nói. Nhưng là Dương Huyền lại trực tiếp đối Avo xuất thủ. Avo trong nháy mắt phi thân lên, một đôi xanh biếc ánh mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo lục quang, chặn Dương Huyền hóa thân. Vì sao ra tay? Dương Huyền chặn kia hai đạo lục quang, tự luân hồi tu luyện trường xuất hiện, thần đạo liền biến mất, hóa ra là hoàn toàn dung nhập nhân gian. Avo nhíu mày, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là nghe phu nhân cùng tiểu thư lời nói làm vài việc, ta cũng không có thương tổn người khác. Người thương không làm thương hại người khác ta không thèm để ý, ta chú ý là thần đạo một mực tiềm ẩn nhân gian, đến cùng đang lưu đồ cái gì? Avo vẫn như cũ không hiểu ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái năm đó lao ra thu lưu một cái không có nhà người. Dương Huyền chỉ vào áp vô mi tâm bên trên cái kia sinh tử bộ ân ký, đem sinh tử bộ cho bản tọa, có thể tha cho ngươi. Hiên Viên Lan Tâm lập tức gấp, Dương Huyền, chúng ta cùng Dương Chiến xưa nay không là nhận, ta hai cái nữ nhi cùng Dương Chiến quan hệ ngươi cũng hẳn là tinh tưởng. Nói, Hiên Viên Lan Tâm bay lên, ngăn cốt vô phía trước. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Lan Tâm dường như dẫn động cái này bắt bách lý hoàng thuyền, cắt vàng như là sóng biển động dạn lên. Dương Huyền đặt mình vào cắt vàng bên trong, thưa không cho, vậy tự ta lấy. Vậy anh, Dương Huyền mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là tại này nhân gian, ngoại trừ Dương Chiến bên ngoài, chính là hắn mạnh nhất. Một đạo hóa thân đã nhường Hiên Viên Lan Tâm trong nháy mắt bại lui. Nhưng là A vô nhưng cũng đống nhiên ở giữa biến mất. Dương Huyền đột nhiên đuổi theo, muốn chạy cũng phải nhìn bạn tọa đồng ý hay không. Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem hai người biến mất phương hướng, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Xin tử bộ làm sao lại cùng A vô thân thể dung hợp? Nàng, chẳng lẽ là kiểu hữu thần? Long nhìn chăm chăm Hiên Viên Lan Tâm, là các ngươi thiết kế để cho ta từ không biết bị nạn trở về. Hiên Viên Lan Tâm không nói chuyện, xoay người rời đi. Nhưng là Long quỷ trực tiếp ngăn cản Hiên Viên Lan Tâm đường đi, nói: Long quỷ sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì hy vọng của nàng, bị những người này cho tuyệt mất. Hiên Viên Lan Tâm liếc mày, Long quỷ, ta không rõ ràng lắm, chỉ là Diêu Cơ nói, ngươi xảy ra chuyện, bất quá lập tức liền sẽ trở về, hơn nữa còn sẽ xuất hiện không biết bị ngạ lối bảo. Đã được khẳng định đáp án, Long quỷ trên thân khí cơ cổ động. Hiên Viên Lan Tâm gấp, ngươi không nên kích động. Diêu Cơ đi không biết bị ngạ, ngươi cũng nghe tới, nàng nói nàng có thể bảo, liền có thể đi ra, nói không chừng liền đem vô kỵ đều mang về. Long quỷ trên thân khí cơ giảm bớt, nhìn cách đó không xa chạy như bay đến Triều Thiên. Mẹ! Triều Thiên một người trung niên, gọi một cái như hoa như ngọc nữ tử vi nương, cảnh tượng có chút buồn cười. Nhưng là, Long quỷ cũng cảm thấy đương nhiên. Đem hiên viên lan tâm không chế lại. Triều Thiên nghe xong, không có chút nào do dự. Hiên viên lan tâm cũng không có phản kháng, trực tiếp bị Triều Thiên bắt lấy cổ tay, mang đi. Ba người về tới vong yu khách sạn, lúc này khách sạn, cũng không có những người khác. Nương, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Chờ! À! Triều Thiên liền như là thật là một người dáng dấp nóng nảy hải tử như thế, đối với hắn mâu thân lời nói, nói gì nghe đấy. Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem Long Quỷ, một hồi Dương Huyền Bội không kịp áp khẳng định sẽ đến. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là rời đi nơi này tốt, không cần ngươi lo lắng, ta ngay ở chỗ này, chờ ngươi nữ nhi trở về, nếu như nàng không có mang về Khương Vô Kỵ tin tức, ta sẽ giết ngươi. Long Quỷ nói xong quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Triều Thiên, coi chừng nàng, không được nhường nàng chạy. Yên tâm đi, ta ở chỗ này, không ai có thể mang đi nàng. Triều Thiên trịnh trọng gật đầu. Sau đó hỏi một câu, nương là có cha đi trước, không nên hỏi nhiều. Long quỷ đã đi ra vong y khách sạn, hốc mắt của nàng hồng đỏ lên. Dương Chiến nhường nàng đi không biết bị ngạ, thật là cái kia thành trì quá lớn, nàng còn không thể bay, nguyên thần cũng không thể dùng. Nàng tìm thật lâu, nhìn thấy rất nhiều người, thậm chí nhìn thấy một chút gương mặt quen, nhưng cũng nhường Long Quỳ thật sự rõ ràng nhìn thấy hy vọng, tìm tới Khương Vô Kỵ hy vọng. Đáng tiếc, trở ở giữa trở về, hy vọng trong nháy mắt sập đời. Long Quỳ hít sâu một hơi, ánh mắt biến băng lãnh, một bộ váy trắng phụ trở hạ, nàng càng lạnh hơn. Không lâu Long Quy ngay tại vương như khách sạn bên ngoài, nhìn thấy bởi theo Dương Huyền hóa thân. Dương Huyền nhìn xem cản đường Long quỷ, ta tìm hiên Viên Lan Tâm, ngươi tránh ra. Long Quy nhìn xem Dương Huyền, không cần tìm nàng, nàng bây giờ bị ta nuốt. Vì cái gì? Dương Chiến không có nói cho ngươi. Không có, đúng rồi, ngươi làm sao lại tao nộ thế tử? Long Quy hít sâu một hơi, Dương Chiến để cho ta đi không biết bị ngạ, tìm hắn. Làm sao có thể Dương Huyền nói đến đây? Thanh âm im bặt mà dừng, nhìn xem Long Quy lãnh đạm ánh mắt, nghiêm túc nói, không biết bị ngạn tất cả đều có thể có thể. Dương Chiến cho ngươi đi tìm tới một chút dấu vết để lại không có. Long Quỷ nhìn xem Dương Huyền, mặc kệ là thật hay giả, ta đều muốn tìm một chút, nếu như tìm tới, tất cả đều vui vẻ, nếu như tìm không thấy nói đến đây, Long Quỷ chỉ là đối Dương Huyền lại lần nữa ném đi lạnh lùng ánh mắt. Trầm rãi nói ra câu nói kế tiếp, nếu như tìm không thấy, liền chứng minh Dương Chiến tại lừa gạt ta, các ngươi cũng đang gạt ta, vậy cũng đừng trách ta. Dương Huyền nhíu mày, đông nhiên rời đi chủ đề, ngươi trông thấy cái kia à, vô không có. Không có. Thấy được nói với ta một tiếng, còn có nơi này có vấn đề, chính ngươi cần thần chút. Long Quỷ không nói chuyện. Dương Huyền quay người Sát na biến mất. Long Quỳ mắt thấy Dương Huyền rời đi phương hướng, lãnh đạm nói câu, "Hắn đi." Một bên, đột nhiên chuyển đến một thanh âm, "Đa cát." Tiếp đấy, A Vô hiện ra thân hình, đối với Long Quỳ hành lễ. Long Quỳ nhìn chằm chằm A Vô nhìn hồi lâu, mới hỏi câu, "Ngươi biết ngươi là ai sao?" "A Vô a, ta không biết rõ cường giả kia tại sao phải truy ta, còn nói ta là cái gì thần." Long Quỳ khẽ nhíu mày, "Ngươi làm mất rồi thần phách, cho nên ngươi đã quên đã qua. Ta thật là thần." Long Quỳ không có trả lời, nói chỉ là câu, "Muốn sống, liền cùng ta đi, dưới gầm trời này, chỉ có ta có thể bảo đảm ngươi." Người kia rất mạnh, hắn sẽ không ra tay với ta. Vì cái gì? Bởi vì hắn nhận hắn sư đệ. Vậy nếu như là Dương Chiến đâu? hắn giống như không cố kỵ gì. Long Bì ngẩng đầu nhìn bầu trời, là Dương Chiến Lời nói, vậy thì nhận mệnh. A Vô nghi hoặc nhìn Long Bì, ngươi, rốt cuộc là người nào? Long Bì không nói chuyện, quay người hướng phía khách sạn đi đến. A Vô đi theo bên người. xa xôi Thiên Đô Thành trên không, Dương Huyền chân thân không hề rời đi qua Thiên Địa. Lúc này hắn đột nhiên mở mắt, nếu mày, chẳng lẽ Thần Đạo muốn bắt đầu phát lực? Bên, Thiên Đô Thành bên ngoài. Một tiếng sấm rền chấn thiên động địa. Kia là Thanh Vũ ngay tại độ vĩnh hằng chi tiết. Dương Huyền nhìn sang, hơi kinh ngạc, võ đạo tấn thăng vĩnh hằng, khí thế cường đại như vậy. Chương 1215, là ngươi mang đến thời gian chương 1215, là ngươi mang đến thời gian nhân gian chuyện, dưỡng chiến tự nhiên không rõ ràng. Lúc này, Dương chiến đang theo dõi kia bị nạn hoa bên trong hiện ra Khương vô kỵ tới gần thạch quan hình tượng. Khương vô kỵ đi qua, kia chín đầu thần long đều an phận, cũng không tiếp tục súng kích kia thạch quan. Thậm chí, dưỡng chiến phát hiện, những cái kia thần long trong mắt, giống như tràn đầy kỳ vọng cùng chờ mong. Hiện tại ngay cả áo bào tím nhị trưởng lão cũng đang ngó trường hình ảnh kia, mặc dù hắn xem qua vô số lần, bất quá vẫn như cũng nhìn rất chân thành. Dương Chiến hỏi một câu, ngươi cũng có thể nhường loại ngọc này hóa bị ngạn hoa một lần nữa khôi phục? Nhị trưởng lão bình tĩnh nói, rất kinh ngạc. Theo ta được biết, giống như không có mấy người có năng lực này. ít ra trước đó cũng chỉ có Dương Chiến mới khiến cho Dương Huyền lưu lại kia một đóa ngọc hoa khôi phục. Về sau Dương Huyền cũng nói cho hắn biết, hắn có thể sử dụng bị ngạn hoa ghi chép, nhưng lại không cách nào làm cho ngọc hóa bị ngạn hoa khôi phục. Nhưng là Dương Chiến có thể, là bởi vì hắn có luân hồi bục trường. Nói cách khác có thể khiến cho ngọc hóa bị ngạn hoa khôi phục, cùng luân hồi tương quan lực lượng mới được nhị trưởng lão nhìn về phía dương chiến muốn để ngọc này hóa bị ngạn hoa khôi phục, thì thật rất đơn giản cần cái này nói nhị trưởng lão mở ra tay lộ ra trong lòng bàn tay một quả thần kỳ hạt giống dương chiến ánh mắt hơi khép lên vãng sinh quả đây là cơ ngọc trúc nói cho ngươi dương chiến không nói chuyện nhị trưởng lão lại mở miệng nói nói như vậy kia bảy viên vãng sinh quả tại trên tay người đúng không dương chiến nhìn chăm vô kỵ tới gần thạch quan hình tượng cũng không trả lời nhị trưởng lão nhiên hướng ra phía ngoài gọi lên. Nhường Cơ Ngọc chúc tới, là nhị trưởng lão, phía ngoài thủ vệ tuân mệnh. Lúc này, trên tấm hình đã đến thời khắc mấu chốt, Khương Vô Kỵ đã đứng lặng tại huyền không thạch quan trước mặt. Khương Vô Kỵ thân thể đang run rẩy, hiển nhiên kia thạch quan tản ra lực lượng vô cùng cường đại. Dưỡng Chiến đã từng xa xa nhìn thoáng qua, chút nữa muốn mạng của hắn. Cho nên, Dưỡng Chiến biết Khương Vô Kỵ hiện tại thừa nhận cực kỳ hung hiểm lực lượng xâm nhập. Bất quá, Khương Vô Kỵ thật rất cường đại, dù cho hiện tại, Dưỡng Chiến cũng không biết chính mình có hay không năng lực tới gần thạch quan. Ngoan, tượng bên trong, Khương Vô Kỵ bỗng nhiên một bàn tay đập vào thạch quan đắp lên. Giờ phút này, liền cái này bị nạn hoa ghi chép hình tượng, đều mơ hồ một chút, hiển nhiên có chút không cách nào trèo chống, cố này dư ba. Tiếp đấy, Dương Chiến đã nhìn thấy Khương Vô Kỵ thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, thậm chí Khương Vô Kỵ ngũ quan đều có chút bặm mẻo. Bất quá, Thương Vô Kỵ hai mắt tràn đầy kiên định cùng kiên nghị. A Khương Vô Kỵ rít lên một tiếng, trong ngáy mắt phát lực. Kia thạch quan đóng, bị Thương Vô Kỵ chậm rãi kéo. Ầm ầm. Ngầm trong tiếng ầm ầm, Cửu Long tách rải, dường như tại kích động, cũng dường như tại hưng phấn. Thạch quan được mở ra một đường nhỏ, Thương Vô Kỵ hướng bên trong nhìn lại. Lúc này Dương Chiến đều tụ tinh hội thần, muốn thông qua hình tượng này bên trên khe hở nhìn thấy. Đáng tiếc, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy đen như mực khe hở, bên trong cũng không biết có cái gì. Nhưng vào lúc này, Khương Vô Kỵ tay lại lần nữa dùng sức, thậm chí còn truyền đến xương cốt răng rắc tiếng vang, giống như Khương Vô Kỵ xương cốt tại Đức Gãy. Nhưng là, Khương Vô Kỵ vẫn như cũ cường hành đem tiên nắp quan tài lại lần nữa kéo một chút. A ẩn bỗng nhiên, nắp quan tài hoàn toàn mở ra, lại tại giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Khương Vô Kỵ đột nhiên bị một cỗ lực lượng kéo vào thải quan bên trong nắp quan tài lại lần nữa khép lại, Tiểu Long lập tức nóng nảy, điên cuồng xung kích thạch quan. Cho dù bọn chúng mình đầy thương tích, cũng vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển thạch quan may may. Dương Chiến có chút mây người, vừa rồi kia thạch quan bỗng nhiên mở ra, Thương Vô Kỵ bị kéo vào đi, hắn vẫn không có trông thấy kia thạch quan bên trong là cái gì. Lúc này, hình tượng cũng đã biến mất, nhị trưởng lão thu hồi bắt đầu một lần nữa ngọc hóa bị ngạn hoa. Trâm Gai nói, xem đi, chúng ta căn bản nhìn không thấy bên trong có cái gì, chỉ là chúng ta những người này tại thạch quan tán phát khí cơ cảm lỗ hạ, chúng ta đi ra đặc biệt đường, cũng chính là các ngươi nói quỷ đạo. Dương Chiến thu liêm tâm thần, nhìn về phía nhị trưởng lão, kia Hương vô kỵ bị kéo vào thạch quan, hắn lúc nào thời điểm đi ra. Nhị trưởng lão lắc đầu, từ hắn bị kéo vào thạch quan, ta liền không có gặp hắn, nhưng là có thể khẳng định là về sau Khương vô kỵ lại xuất hiện, không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện. Dương Chiến đột nhiên hỏi, nơi này thời gian cùng phía ngoài tốc độ chạy không giống. Đúng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm, chúng ta nơi này một ngày, bên ngoài liền một năm, bất quá thần hồn thể tới nơi này tốc độ thời gian trôi qua liền không đạt được nơi này một ngày, bên ngoài một năm, đại khái là một ngày một tháng bộ dáng làm sao lại lớn như thế phân chia theo lý thuyết cảm thụ đều hẳn là như thế tối thiểu đối với thời gian cảm thụ nhị trưởng lão hỏi ngược một câu thân hồn trạng thái giới cùng nhân thể trạng thái giới đối thời gian cảm thụ thật là như thế tối thiểu nơi này mặt trời mọc mặt trời lặn là giống nhau cảm thụ một ngày khái niệm cũng giống như nhau à nhị trưởng lao như mày ngươi cho rằng nơi này có mặt trời mọc mặt trời lặn dương chiến sửng sốt một chút không khỏi nhìn về phía đại điện bên ngoài mặt trời lúc này hẳn là xế chiều có ý tứ gì nhị trưởng lão nhìn xem dương chiến nơi này cũng không có một ngày khái niệm mà bây giờ sở dĩ có đó là bởi vì ngươi tới, nơi này mới có thể xuất hiện một ngày khái niệm. Chúng ta là bởi vì ngươi, ngươi dám biết một ngày này thời gian khái niệm, ngươi không đến trước đó, chúng ta nơi này không có đêm tối ban ngày. Dương Chiến có chút kinh ngạc, ý của ngươi là, ta tới đây, thế giới này mới bởi vì ta xuất hiện, hoặc là ta nhận biết, tiến hành điều chỉnh, là ta mang đến thời gian. đúng, ngươi là người ngoài. Dương Chiến nhíu mày, nhị trưởng lão lên tiếng lần nữa, bất quá ngươi nếu là tu quỷ đạo, chính là chính chúng ta người, thời gian ở trên thân thể ngươi, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dương Chiến thâm hít một hơi, ly kỳ như vậy đây là quỷ địa a tất cả không hợp lý đều là hợp lý ngươi đi qua đại long thôn sao đi qua vậy nguyên liền sẽ biết đại long thôn thôn dân một mực tại tái diễn bọn hắn làm chuyện dương chiến nhí mày các ngươi chẳng lẽ cũng là đó cũng không phải đại long thôn là một nơi đặc thủ, người ở đó không thể tính toán theo lẽ thường ngươi đối bọn hắn hiểu bao nhiêu dương chiến nhìn trầm trầm nhị trưởng lão nhị trưởng lão như mày ta chỉ biết là bọn hắn giống như đang chờ đợi vĩnh viễn chờ đợi chờ đợi cái gì bọn hắn vương. nói đến đây nhị trưởng lão thở dài ta có đôi khi phát hiện bọn hắn nói thế giới bên ngoài cùng chúng ta nhận biết thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Ta thậm chí cảm thấy đến, bọn họ có phải hay không viễn cổ di dân? Dương Chiến mắt sáng lên, lời này nói thế nào? Ngươi biết viễn cổ thánh vương sao? Biết, ngươi hoài nghi bọn hắn là thánh vương thời kỳ di dân? Nhị trưởng lão gật đầu. Dương Chiến nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi đi với ta một chuyến đại long thôn. Nhị trưởng lão lắc đầu, hiện tại không đi được. Lúc nào thời điểm có thể đi? Tại ngươi thời gian quan niệm, cùng nhật nguyện quan niệm đêm trăng tròn mới có thể đi năm 1216, An nhân gian Chương 1216, An nhân gian Dương chiến nghị đến lần thứ nhất đi đại Long Thôn, lúc đi ra chính là đêm trăng trọn. Dựa theo thời gian bây giờ quan niệm suy tính, còn bao lâu? Nhị trưởng lão trầm tư một lát, đại khái chừng 10 ngày. Quá lâu. Dương chiến nhìn một chút phía ngoài ngày, mở miệng nói, ngươi như vậy lực mạnh duy trì, cần ta làm cái gì? Hy vọng ngươi theo chúng ta đứng chung một chỗ. Các ngươi muốn cho nhân gian hủy diện, Dương ngươi quỷ đạo, ngươi cảm thấy có thể đứng ở cùng một chỗ. Nhị trưởng lão cười, ngươi nói với chúng ta có sự hiểu lầm, chúng ta hy vọng nhân gian đứng nói thật ra chúng ta là dựa vào nhân gian mà thành. Mặc dù chúng ta đi ra con đường này là bắt nguồn từ Thái Quan, nhưng là chúng ta trưởng thành là cần nhân gian, nhân gian hủy diệt chúng ta cũng liền như lục bình không dễ. Dương Chiến nhìn nhị trưởng lão một cái, không biết rõ ra hỏa này có vài câu thật vài câu giả. Bất quá Dương Chiến đứng dậy, về sau luân hồi tu luyện trường hỏng mất lại nói, hiện tại ta phải đi về. Tốt, bản trưởng lão để cho người ta đưa ngươi ra ngoài, bản trưởng lão sẽ để cho thiên địa tiếp tục duy trì luân hồi tu luyện trường. Cụ thể bao dài, bản trưởng lão cũng không xác định. Nếu như nhân hoàng tương trợ, cũng là có thể càng dài không cần, truyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, dạng này ngươi nhường Cơ Ngọc Trúc đưa ta ra ngoài. Nhị trưởng lão không chút do dự gật đầu, "Có thể." Với bạn, Cơ Ngọc Trúc đi tới thánh địa bên ngoài, bẩm báo Nhị trưởng lão, thuộc hạ Cơ Ngọc Trúc cầu kiến. Nhị trưởng lão trực tiếp phân phó, "Cơ Ngọc Trúc, hộ tống nhân hoàng trở về nhân gian." "Tuân mệnh." Cơ Ngọc Trúc ở bên ngoài tuân mệnh, một lần nữa đi đến mạch lộ, Cơ Ngọc Trúc lúc này mới hỏi, "Vì cái gì để cho ta đưa ngươi?" Nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, ngươi thế nào cùng những cái kia quỷ đạo giả không giống nhau lắm. Nói Dương Chiến chỉ chỉ Cơ Ngọc Trúc trên dưới, ta nói bộ dáng thân thể dáng người, Cơ Ngọc Trúc vững sở, sau đó mới phản ứng được, ngươi là cảm thấy ta không phải khô quá đa. Dương Chiến nhìn sang, thậm chí hoài nghi Cơ Ngọc Trúc là bổ sung. Dù sao, trước đó làm thịt nhiều như vậy, đều là khô quan họa, nói là thơi khô cũng không đủ. Dù cho mấy cái kia trưởng lão, một thân gắn vào áo tràng bên trong, chỉ lộ ra người bình thường ánh mắt, tám chín phần mười cũng giống như nhau. Nhưng là Cơ Ngọc Trúc liền hoàn toàn không giống, cùng người bình thường ở giữa người cũng không khác nhau. Nếu là nàng cùng Dương Huyền như thế, vậy cũng không có vấn đề dù sao đều là siêu thoát đi ra thời gian trên người bọn hắn đã không có tác dụng cưỡng giả thật là cái này dù sao cũng là quỷ đạo giả cơ ngọc trúc ngang dương chiến một cái ngươi tiểu tử này chú ý điểm cùng những nam nhân kia có gì khác dương chiến trận nhìn cơ ngọc trúc một cái nam nhân bình thường chú ý a không chú ý mới không bình thường tiểu tử núi nữ nhi của ta dương thế thiên, thiên ta không biết ngươi cơ ngọc trúc trong lúc nhất thời nói không ra lời sau đó cắn răng một cái ta là khương vô kỵ Sư tỷ ta cũng không phải khương vô kỵ cơ ngọc trúc hít sâu vài khẩu khí tim chập trùng nảy loạn nhìn qua cũng có chút thật. Cơ Ngọc trúc trừng mắt Dương Chiến, "Ngươi không biết Dương Thiên Thiên, ngươi đàn ông phụ lòng, năm đó không rên một tiếng đem nữ nhi của ta mà chạy, còn đem nàng làm mất rồi, hiện tại ngươi liền nhớ đều không nhớ được." Dương Chiến nhíu mày, "Cho nên, ta là một cái mới người, ta không phải khương vô kỵ, cũng không muốn tham dự các ngươi một đời kia người đúng sai." Cơ Ngọc trúc lại lần nữa hít thở sâu mấy hơi thở, Dương Chiến vẫn là rời đi ánh mắt, lại nhìn tiếp, "Hách, cũng không tốt lắm. Những cái kia quỷ đạo giả, vốn là tử thi mà thành, mà ta là sống nhập quỷ đạo." Dương Chiến hơi kinh ngạc, nghe nói bảy trưởng lão bảy đều là từ thi vậy bọn hắn tại thi thể thời điểm làm sao lại ngộ đạo bảy đại trưởng lão là lây dính tia thạch quan quỷ đạo chi lực đi lên quỷ đạo con đường cái khác quỷ đạo giả bất quá là bảy đại trưởng lão dùng quỷ đạo chi lực tạo nên bọn hắn mong muốn nhiều ít đều có thể chỉ cần có đầy đủ thi thể dương chiến hữu mày cái này cùng thi đạo không phải không sai biệt lắm nghe không sai biệt lắm nhưng là đi đường vẫn như cũ khác biệt thi đạo trời sinh liền vượt ra ngoài bất lao bất tử cũng không sống thi đạo là lấy nhân gian sinh linh tinh huyết làm thức ăn đương nhiên cũng có thể lấy nhân gian thiên địa linh khí làm thức ăn quỷ đạo giả không giống Dương Chiến nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, "Các ngươi ăn cái gì?" "Còn không có thấy rõ, ăn nhân gian." Dương Chiến vừa muốn nói gì, Cơ Ngọc Trúc đống nhiên chỉ vào Dương Chiến, "Ngươi cũng giống vậy, ta cũng giống vậy." "Đúng, biết vì cái gì quỷ đạo giả, tiên đạo giả chết có thể trả lại nhân gian sao?" Dương Chiến nhíu mày, "Ta đương nhiên biết, bọn hắn hấp thu nhân gian bản nguyên chi lực." "Vậy còn ngươi?" Cơ Ngọc Trúc ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến ha to miệng, lập tức gật đầu, "Ngươi nói đúng, nhưng là ta sẽ không chạy." "Không sai, đây chính là khác nhau, ngươi vẫn như cũng đặt mình vào nhân gian, mà tiên đạo giả cũng tốt." vị đạo giả cũng được thoát ly nhân gian dương chiến nhìn xem cơ ngọc trúc tia thần đạo giả đâu sư đệ ta năm đó đem cửu lũ dẹp đi nhân gian không phải cũng là muốn cho cửu lũ trả lại nhân gian nếu không có trời mới biết nhân gian có phải hay không đã sớm bị diệt dương chiến sửng sốt một chút sau đó gật đầu đột nhiên hỏi một câu tia thất lạc chủng từ đâu lần trước không phải nói cho ngươi ngươi không cần thiết biết ta cũng không cần phải nói dương chiến nhìn xem cơ ngọc trúc ngươi thật giống như có chút biến hóa là biến đẹp sao có chút luận cơ ngọc trúc ngang dương chiến một cái đừng cho là ta không biết rõ Bích Liên chính là ta nữ nhi. Không, nàng bây giờ không phải là con gái của ngươi, nàng gọi Bích Liên. Mặc kệ ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ngươi cũng không cách nào phủ định Bích Liên cùng ta nữ nhi quan hệ, cho nên tiểu tử ngươi tại Lao nương trước mặt chú ý một chút phân thấp. Cơ Ngọc trúc một bộ mẹ vợ gỡ trách con rể tư thế nói xong, quay người liền hướng trước mặt đi. Đi nhanh đi, ngươi đã tại quỷ địa chậm chế không lâu thời gian, nói không chừng thiên bia đã không cách nào duy trì, luân hồi tu luyện trường đã hỏng mất. Dương Chiến không nói thêm gì nữa, đi theo Cơ Ngọc trúc đi thẳng về phía trước. Bọn hắn lại tới một chút Châu Nga Ba, theo hướng nơi nào? Không biết rõ, cũng không cần đi ý đồ biết, bởi vì đi tới, liền không có đường rút lui, chỉ có thể hướng về phía trước, một khi đi làm đường, có lẽ liền đến biến mê thất ở bên trong. Không lâu, Dương Chiến cùng Cơ Ngọc Trúc đã đi tới xuất khẩu. "Đi thôi, đường lại tới, ngươi không phải quỷ đạo giả, ở chỗ này chỉ có thể lãng phí thời gian." Dương Chiến nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, muốn cho Dương Huyền tiện thể nhận sao? "Không cần." Nói, Cơ Ngọc Trúc tay nắm ấn quyết, đọc lên không biết khẩu quyết, vì dị chuyện liền đã xảy ra. Cái này mạch lộ thế mà tạo thành một cái chỗ ngã ba, một đầu thông hướng thiên địa nhân gian, một đầu hẳn là thông hướng quỷ địa. Cơ Ngọc Trúc đang muốn rời đi, Dương Chiến chợt hỏi một câu, "Ta nhớ được ta lần trước xông vào Thiên bia bên trong đầu này mật lộ, còn có đường rút lui, vì cái gì lần này ta đi bảo, đi qua đường liền sẽ biến mất?" Cơ Ngọc Trúc quay đầu nhìn Dương Chiến một cái, đứng ở chỗ này một hồi, nhìn ta rời đi, ngươi sẽ biết, mặt khác nói đến đây, Cơ Ngọc Trúc dừng lại một chút, mới nói một câu, "Nếu như có thể, đừng cho nàng từ không biết bị ngạn đi ra." Nói xong, Cơ Ngọc Trúc lúc này mới đi thẳng về phía trước. Dương Chiến một mực mắt thấy Cơ Ngọc Trúc rời đi, hơn nữa nàng đi qua đường, đều không có biến mất. Hắn một mực có thể trông thấy, cho nên nàng hẳn là có thể trở về đầu. Một lát, chuyên đến cơ ngọc trúc thanh âm, xem rõ chưa, nếu có người đứng tại một đầu, một người khác đi về phía trước, đường liền còn tại, nếu như đồng hành, đường sẽ biến mất. Dương Chiến bừng tỉnh hiểu ra, lần trước cơ ngọc trúc đứng tại mạch lộ mở ra đầu, mà hắn cũng không có đi qua xa. Chương 1217, một tháng cuối cùng chương 1217, một tháng cuối cùng suy nghĩ minh bạch, Dương Chiến quay người, đi ra xuất khẩu. Nhân gian khí tức đập vào mặt. Dương Chiến thâm hít một hơi, vẫn là nhân gian dễ chịu, quỷ địa luôn cảm giác rất hỗn loạn. Dương Chiến Ngươi muốn trưởng, để cho ta một người ở nhân gian trông coi. Ngươi chạy hơn nửa năm. Dương Chiến lập tức liền nghe được Dương Huyền tức hồn hề thanh em. Ta còn tưởng rằng ngươi đường chạy đâu. Dương Huyền mười phần nổi nóng. Hơn nửa năm này, hắn trông coi này nhân gian, là cả ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí thật hoài nghi Dương Chiến là chạy không trở lại. Cũng may, hắn đối Dương Chiến tác phong vẫn là hiểu rõ một chút. Nếu không chỉ sợ thật muốn bỏ gánh chạy nhiều thủy bên trong đi. Dương Chiến nhìn xem tức hồn hề Dương Huyền, có muốn biết hay không vợ ngươi chuyện? Không muốn. Dương Huyền không chút do dự lắc đầu. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Dương Huyền cười lạnh nói, Dương Chiến, đời này ngươi có hoàn toàn tín nhiệm người sao? Dương Chiến không có trả lời, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn xem Dương Chiến, Dương Huyền ngữ khí có chút không hiểu, vĩnh viễn không cần hoàn toàn tin tưởng một người, bởi vì người đều sẽ thay đổi. Dương Chiến Đông Nhiên tức giận nói, thế nào Đông Nhiên liền thương cảm, đúng rồi, ta cái này đi lâu như vậy, xảy ra chuyện gì không có? Thần Đạo xuất hiện. Dương Chiến ánh mắt hơi khép, ai là? Vong Uy Khách sạn Abu. Dương Chiến nhíu mày, nàng là Cựu U Thần. Ta hoài nghi Cựu Thần một mực gần nút ở nhân gian còn có diêu cơ đi không biết bị ngạn dương chiến ánh mắt lấm liệt nàng thế nào đi ngươi không có ngăn cản ngăn cản nàng làm gì ngươi nàng là trích tiên a dương huyền nếu mày trích tiên cùng này nhân gian chúng sinh trong mắt ta như thế nhìn xem dương huyền dám bẻ dương chiến có chút buồn bực gia hỏa này như lục bình không dễ như thế phiêu đãng vô tận năm là thật thay đổi bất quá dương chiến nghĩ đến chính mình nếu như một người khắp nơi trôi đãng mấy vạn năm đoán chừng cũng phải biến dương chiến cũng không có trách cứ nàng thế nào đi dương huyền đem tiểu bích liên tiến vào không biết bị ngạn chuyện toàn bộ nói ra. Dương Chiến nghe xong, những mày, thật đúng là nhường nàng tìm tới đi tìm Bích Liên Vương Pháp xử lý, nàng có nắm chắc có thể trở về. Nàng đi vào trước đó nói, có thể bảo, nàng liền có thể đi ra. Nói, Dương Huyền nhìn chăm chăm Dương Chiến, có phải hay không nữa nhi của ta muốn trở về? Dương Chiến bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ngươi biết không ít. Nói nhảm, ta lại không phải người ngu câm điếc kẻ điếc, ta không biết rõ ta còn không biết hỏi, không biết rõ nghe, không ít nằm sắp chân tưởng đúng không? Lan, Dương Huyền trừng Dương Chiến một cái. Dương Chiến những mày, nhưng là ngươi cho rằng Diêu Cơ đi không biết bị ngạn là vì cái gì? Dương Huyền cũng không thèm để ý, chỉ cần nữ nhi của ta có thể đi ra, cái này diêu cơ, còn dám đoạt nữ nhi của ta thân thể, cái kia vốn là cũng là diêu cơ thân thể, bọn hắn đồng căn sinh. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ, nhưng là nữ nhi của ta có thể đi ra, cũng mặc kệ nàng còn nhớ hay không đến ta là phụ thân hắn, hoặc là nàng đã biến thành một người khác, chỉ cần trông thấy nàng bình an, ta cũng liền thỏa mãn. Nói, Dương Huyền trong mắt hiếm thấy thoát ra mấy phần làm cha làm mẹ đối tử nữ lo lắng cùng ngỡ mơ. Dương Chiến không còn nói cái gì, lấy hắn nhân hoàng thị giác, liếc nhìn cả mảnh trời hạ. Một lát, Dương Chiến kinh ngạc thiên lao cường giả hội tụ a hơn nửa năm này xảy ra chuyện gì ngươi đồ đệ thanh vũ dẫn đầu phá vỡ mà vào vĩnh hằng cảnh tiếp lấy dương võ mặc dù bọn hắn chỉ là đặt chân vĩnh hằng cảnh nhưng là ta cảm giác thực lực của bọn hắn rất mạnh so ngươi như thế nào còn kém chút nhưng không nhiều dương huyền nói đến đây nhìn chăm chằm dương chiến vũ phu phá cảnh về sau thật khủng bố như vậy nói dương huyền nhịn không được đánh giá dương chiến dù sao hắn đều khoác lác nhân gian vô địch kết quả tại dương chiến trước mặt cũng chỉ có bị đè ép phần trước đó hắn còn tưởng rằng Dương chiến tiểu tử này là bởi vì có nhân hoàng thân phận gia trì, khả năng vượt qua hắn. Mà bây giờ, mắt thấy hai cái vũ phu đang lâm lĩnh hàng cảnh, cảm nhận được kêu bài sơn đảo hải khí cơ, dương huyền bắt đầu hoài nghi. Dương chiến mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng nằm trong dự liệu. Võ đạo vi vương, thật là con đường này đi không thông a. Ta không phải cũng là võ đạo. Ngươi khác biệt, ngươi là sư đệ ta chuyển thế, vốn là có luân hồi bực trường, lại nói ngươi vẫn là nhân hoàng đầu. Dương chiến nhìn về phía thiên lao phương hướng, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta có thể ép ngươi một đầu, là bởi vì ta là nhân hoàng. Không phải đâu thật chẳng lẽ là bởi vì ngươi tu võ đạo nguyên nhân đúng chuẩn xác mà nói là nhân thể đại đạo nghe được nhân thể đại đạo bốn chữ dương huyền mắt lộ ra tinh quang nhưng là lập tức liền nhũ mày đáng tiếc đây cũng không phải là một đầu thông thiên chi lộ từ xưa đến nay tại chỗ nhận biết tình huống hạ, ngươi là người thứ nhất đi đến minh hoàng cảnh cũng là cái thứ nhất đạt tới nhân gian Vĩnh hoàng ngũ phu sư đệ ta khương vô kỵ kinh tài tuyệt diêm a hắn võ đạo cảnh giới cũng không có ngươi mạnh dương chiến bình tĩnh nói cho nên hắn là khương vô kỵ ta là dương chiến nói đến đây dương chiến không khỏi nghĩ đến ở đằng kia đoạn thất lạc trong lịch sử tương vô Kỳ đối với hắn nói lời cũng nhìn về phía dương huyền ta có một cái cảm giác có lẽ nhân thể đại đạo mới là phá cục nút chốt nói thế nào dương huyền lúc này cũng mười phần có hứng thú mặc kệ tiên đạo thân đạo thậm chí quỷ đạo đều quá dựa vào thiên địa chi lực chỉ có nhân thể đại đạo tâm ta tức thiên tâm ta nói tức thiên đạo dương huyền như mày ta xem như minh mạch, vì cái gì nhân thể đại đạo đi không thông mặc dù ta bội phục tâm của ngươi cao ngất nhưng là chúng ta đều nhân gian sinh linh thế mà vọng tưởng tâm ta tức tâm ta nói tức tiên đạo các ngươi những này vũ phu cũng quá cuồng đến không biên giới nói xong, Dương Huyền vẻ mặt lo lắng. Lúc đầu ta đối với ngươi còn ký thác kỳ vọng, nhưng là hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ngươi con đường này cơ hội không có khả năng thành công. Nói, Dương Huyền còn chỉ vào Dương Chiến thân thể, ngươi cái này nhân thể có thiên đại, có lớn, có vô cùng chi lớn, thật là thiên đạo vô cùng lớn, thiên địa vô hạn động. Dương Chiến cũng không cùng Dương Huyền tranh luận, nói chỉ là câu, Lão tử một mực liền biết một câu rất một mạc lời nói. Lời gì? Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh? Dương Huyền ngây mẩn cả người, sau đó một chán hắt hiến, ngươi. Đây là một mạc lời nói, ta cùng ngươi thảo luận thiên địa đại đạo, ngươi cùng ta thảo luận vợ con nhiệt kháng đầu." Dương Chiến trận nhìn Dương Huyền một cái, "Ta nói cho ngươi ý tứ chính là, nước đổ đầu vịt, không không, sai, là đàn ghệ Hải Châu." Đúng vào lúc này, một thanh âm theo thiên địa bên trong truyền đến, "Nhân Hoàng, dựa theo nhân gian thời gian, thiên địa cạn kiệt toàn năng còn có thể trèo chống một tháng, chuẩn bị sơa." Dương Chiến nhìn trước thiên địa, đa tạ nhị trưởng lão nhắc nhở, "Không cần, ngươi cũng đã nói, nên tới sớm muộn một tới, đơn giản sớm tối, sụp đổ này, vạn đạo cùng băng lên." Chương 1218 Thi nhà thi động chương 1218, thi nhà thi động Dương Chiến, chấm vẫn là có thể. Dương Võ khí Vu nhân Nang, chiếm đoạt con của hắn tiên tiên bảo thể, bây giờ nhìn qua so Dương Chiến còn trẻ. Đương nhiên, ánh mắt thâm thúy cũng không phải người trẻ tuổi có thể có được. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ kia kích động ánh mắt, hỏi một câu, "Ngươi muốn theo ta luận bàn một chút." Dương Võ sắc mặt chỉ trệ, sau đó ho khan một chút, chớ tự có luận bàn nhân tuyển. "Ai? Lao Luca." Dương Chiến dường như đã nghĩ đến Dương Kiến kia mặt mũi bầm dập dơ chân mắng to dáng mẻ. Tiếp đấy, Dương Võ đột nhiên tới câu, "Ngươi nói với ta câu nói thật." ta hiện tại cùng ngươi so sánh, lớn bao nhiêu trên lệnh. Kém một cái dương huyền. Dương Võ sử sở, sau đó ánh mắt tỏa ánh sáng, thì ra tiểu tử ngươi mạnh như vậy. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hơi xúc động, tại này nhân gian tính mạnh, ở bên ngoài, chưa hẳn a. Quy đạo, tiên đạo, thần đạo. Dương Chiến mặc dù gật đầu, nhưng là hắn lo lắng ngược lại không phải là cái này ba đạo, mà là cặp mắt kia. Dương Võ lại cười ha hả, kia không sợ, ngươi bây giờ là nhân hoàng, nhân gian chính là của ngươi nội tình, nhân gian bất diệt, ngươi đứng lặng nhân gian bất khả chế bại, đến nhiều ít đều như thế. Luân hồi tu luyện trường muốn hầm mất sẽ như thế nào? Này nhân gian cùng ta ra chỉ liền sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên thực lực của ngươi sẽ hạ xuống nhiều ít, khẳng định sẽ ảnh hưởng, cụ thể nhiều ít ta còn không rõ ràng lắm. Dương Võ vẻ mặt không thèm để ý, ngược lại người đời ta, mặc kệ thành cùng bại, hết sức nỗ lực, đáng tiếc là bây giờ những chuyện này đã siêu việt trong trường khống, nếu không, chấm cũng phải cho bọn họ đến một trận tiên cục. Nói xong, Dương Võ nhìn chằm chằm Dương Chiến, liền không có điểm ý nghĩ. Nhìn xem Dương Võ ánh mắt, Dương Chiến biết, gia hỏa này hỏi thăm chính là có hay không nhu độ. Dương Chiến há to miệng, lại nói câu làm hết sức mình chờ thiên mệnh. Dương võ trịnh trọng gật đầu, có gì cần chấp làm, cứ việc phân phó. Vì cái này nhân tộc đại nghĩa, ta Dương võ cũng chưa từng có chút nào lùi bước. Dương chiến bông nhiên cười nói, thật là có một sự kiện. Nói. Mượn ngươi hoàng hậu dùng một lát. Dương võ sắc mặt trì trệ, sau đó mặt liền đen. Tiểu tử ngươi có chút quá mức. Trận nhìn Dương võ một cái, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Thôi hoàng hậu chính là thi đạo cường giả, trên lý luận là siêu thoát giả, chỉ cần có đầy đủ lực lượng chèo chống, nàng tấn thăng không có chút nào gông cùng xứng xích. Nhưng nàng làm cái gì? Ta muốn thử xem nhưng nàng cùng vô danh trở thành tân tấn nhân gian vĩnh hằng. Dương Võ sửng sốt một chút, vấn đề này ngươi tìm ta a, ta hoàn toàn phối hợp. Ngươi không được. Tiểu tử thối, cái này xem từng chấm. Dương Võ trừng mắt, cảm giác có chút bị khinh thường. Dương Chiến trận nhìn Dương Võ một cái, có thể để ngươi bên trên, ta còn tìm tôi hoàng hậu làm cái gì, ngươi không được. Có cái gì không được, chấm có thể vượt qua. Dương Chiến trực tiếp theo trong cái hộp kia, lấy ra một bộ quỷ đạo giả không chọn vẹn thi thể đi ra. Dương Võ sửng làm cái gì? Ngươi luyện hóa thành chính mình. Dương Võ bừng tỉnh hiểu ra, vậy ta không được tốt xấu ta hiện tại đi cũng là nhân thể đại đạo dương chiến cấp tốc đem thi thể ném vào phương thốn bảo hạng tránh cho hóa tiếp lấy dương võ hỏi lúc nào thời điểm đường chăng sáng đi theo ngươi hiện tại dương võ lóe lên mà đi một lát sau dương võ mang theo thôi minh nguyệt đi tới dương chiến trước mặt trực tiếp lôi kéo thôi minh nguyệt cánh tay đẩy lên dương chiến trước mặt trang sáng ngươi cùng dương chiến đi dương chiến gật đầu đi thôi thôi hoàng hậu hiển nhiên biết là chuyện gì nhẹ gật đầu đi theo dương chiến rời đi lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm lão tam chắc không được ngươi tiến triển nhanh như vậy đâu đều vượt qua ta. Dương Kiến mặt đen lên đi ra. Dương võ trừng mắt Dương Kiến, lão Lục, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bỏ được bạn a, ngươi nói ta cũng là, ta cũng biết ta nhị đệ yêu thích, ngươi nói, ta làm sao lại không có ngươi thông suốt được ra ngoài đâu. Dương võ hít sâu một hơi, sau đó lộ ra nụ cười, lão Lục, so tài nữa một chút, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, chúng ta cộng đồng tiến bộ. Dương Kiến trừng mắt, Lan, gấp cái gì? Đến, ngươi không phải trở thành vĩnh hẳng cảnh về sau, vẫn muốn ở trước mặt ta phách lối sao? Thế nào hiện tại không được? Dương Kiến hừ một tiếng, xoay người rời đi. Anh, a, Lao Tam, ngươi quá mức. Lục đệ a, vi minh là vì tốt cho ngươi. Luân hồi tu luyện trưởng sụp đổ sát đến, này nhân gian còn phải nhìn minh đệ chúng ta a, a, ngươi lão giả, ngươi chờ đó cho ta. Ngao hai minh đệ luận bàn nội tĩnh, truyền ra rất xa. Thi gia, một phái âm trầm kỳ tượng. Ai đến sông? Làm cản, dừng bước. Dương chiến đều không có làm cái gì, thôi hoàng hậu trên người thi sát chi khí, dường như liền có thể trấn áp tất cả. Tiếp lấy, một cái quan tài bay ra ngoài, truyền ra thi gia lão tổ thanh âm nhân hoàng giá Lâm có tử sa tiếp đón à? dưỡng Chiến tiến lên, thi gia lão tổ, ta bằng hữu kia vô danh đầu Tại thi động bên trong tu hành. Vô bạn, mượn ngươi thi động dùng một lát. Quan tài bên trong truyền ra thi gia lão tổ giọng nghi ngờ, vậy hạ là muốn luyện thi? Ta dự định lường vô danh cùng thôi hoàng hậu trở thành vô thượng tiên thi. Quan tài chấn động mấy lần, sau đó truyền ra thi gia lão tổ có chút thanh âm nội vàng. vậy hạ, lao hủ đối hoàng triều cũng là trung tâm. dưỡng Chiến sững sờ, ngươi chẳng lẽ là thi? Phanh. Nắp quan tài mở ra, một người thẳng tắp từ đó dựng đứng lên. Thấy cảnh này. Sắp chết vùng dậy cụ tượng hóa. Thi gia lão tổ nhìn qua cũng không lão, trung niên bộ dáng, trên thân cơ bắp phình lên, nhưng lại có một cỗ màu nâu xanh. Một đôi mắt vẫn là huyết hồng sắc, nhìn bộ dạng này, vẫn chỉ là phi thi cấp bậc. Nhưng là, thi gia lão tổ khí thế trên người, chỉ sợ cùng đỉnh hàng cảnh cũng có thể so sánh lẫn nhau. Thi gia lão tổ nhảy ra ngoài, đối với Dương Chiến Ô Quyền, bệ hạ tại hạ thi gia lão tổ thịnh hành. Dương Chiến nhìn xem cái này muốn chia một chén canh lão gia hỏa, cũng là cũng không có cự tuyệt, bất quá ngươi cái này thi thể cùng tôi hoàng hậu, vô danh không giống nhau lắm a bọn hắn một cái là thánh nhân thi thể, cả người bên trên có không biết khí tức gia chỉ tự nhiên cùng lao hủ không giống nhau lắm. vậy là ngươi? ai? chính ta đem chính mình luyện thành thi, thi thể lại ngược lại là không có cách nào tấn cấp, những năm này chỉ có thể đi thi đạo phương pháp, lâu dài chờ tại trong quan tài khổ tu. dường như nhìn ra dương chiến lo nghĩ, thịnh hành đội và nói, vất quá bệ hạ yên tâm, nếu như đối lao hủ vô dụng, lao hủ tuyệt không tham một phân một hảo. tuất, vậy trước tiên nhìn xem sân bãi, không có vấn đề, thi ra thi động, là bệ hạ rộng mở đại môn. thịnh hành có chút kích động, tự mình ở phía trước dẫn đường tiến vào thi ra thi động, dù là dương chiến, cũng cảm giác rung động. bởi vì cái này thi động hai bên, chính là vô số thi thể đứng thẳng thành hai hàng, như là từng cái từng cái vệ binh. thậm chí nơi này thi thể, có chút dương chiến nhìn xem đều quen thuộc, chỉ sợ là mới chiến tử không lâu. tiếp lấy, dương chiến mặt đều có chút đen, bởi vì hắn nhìn thấy lưu hán, vương hoài, thậm chí quách vân thi thể, đều ở trong đó. đại gia, thi thể của minh đệ hắn, không phải an táng tại anh linh cát. dường như cảm nhận được dương chiến trên thân chập trùng kinh khủng khí cơ, thịnh hành trông thấy hai bên đứng lặng thi thể, lập tức liền minh bạch. vậy hạ. Không nên hiểu lầm, thi thể này cũng không phải chúng ta thi ra trộn. Chương 1219, dã nhân thi thể chương 1219, dã nhân thi thể kia là chạy thế nào tới nơi này? Dương Chiến thanh âm rất lạnh, nhưng Thịnh Hành chỉ cảm thấy thiên giống như đều muốn sập. Thịnh Hành vội vàng giải thích, bệ hạ, là người nhà bọn họ đồng ý." Dương Chiến nhìn chằm chằm Thịnh Hành, "Là người cùng bọn hắn nói, những thi thể này còn có thể sống tới." Thịnh Hành cuống quýt nói, bệ hạ, chỉ cần để bọn hắn thi thể ở chỗ này, nhộm dần cái này thi động chi khí, liền thật sự có cơ hội sống tới. Đương nhiên, cũng là mới tồn tại" Thật là như vậy cũng tốt qua khiến cái này cường đại thi thể mục nát tại trong mộ tốt. Dương Chiến cũng đã nhìn ra, Lưu Hán, Vương Hoài, Quách Vân thi thể giống như so trước kia càng thêm cường đại, mặc dù không có thần hồn, cũng là tử thi, thế nhưng lại vẫn như cũng nhường Dương Chiến cảm thấy mênh mông thi đạo khí tức. Thịnh Hành lên tiếng lần nữa, bệ hạ, ta thi đạo có một câu tổ hấn, chúng ta thi ra một mực thừa hành câu nói này. Lời gì? Tử vong không phải điểm cuối cùng, mà là bắt đầu. Dương Chiến nhìn xem Thịnh hình cũng không nói chuyện, nhưng là Thịnh Hành lại cảm thấy áp lực kinh khủng, thân thể cũng run lẩy bẩy lên. Trâm Mặc một hồi. Dương Chiến mở miệng nói, mà thôi, nhưng là đây là minh đệ của ta thi thể, không cần bôi nhọ bọn hắn. Là, bệ hạ. Thịnh Hành như được đại xá, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, mang theo Dương Chiến tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, đi tới một mảnh trần thi chi địa, mặc dù là dưới mặt đất, lại vô cùng rộng lớn. Ở giữa còn có một ngọn núi, trên núi có rất nhiều vị trí, mỗi một cái vị trí bên trên đều có một cô thi thể. Mà những thi thể này Dương Chiến cũng không biết, nhìn, phản phất đã trải qua mấy cái thế kỷ như thế. Những này là, Dương Chiến hỏi thăm câu. Sau đó liền nhìn về phía kia trên đỉnh núi một cỗ thi thể. Cái này một cỗ thi thể, toàn thân phát ra như ngọc con trạch, vẫn là ngồi xếp bằng tư thế, tóc rối tung trên đầu, nhắm mắt lại, phảng phất là ngủ say như thế. Nhất quỷ dị chính là, dù cho Dương Chiến nhắm mắt lại, lấy cảm giác của hắn lực, thế mà cũng không thể cảm giác được cỗ thi thể này tồn tại. Chỉ có mở to mắt, khả năng trông thấy, thật giống như đây chẳng qua là một cỗ thi thể vết tượng. Tình Hành tìm Dương Chiến ánh mắt nhìn lại, sau đó lộ ra tự hào thần sắc, "Vậy hạ, đây là ta thi ra rất nhiều rất nhiều năm trước đào được một bộ cỗ thi, Tòa này thi sơn bên trên, phía trên nhất" đều là rất cổ lão cổ thi, mà phía dưới thì là niên đại không có xa xưa như vậy, nhưng là mỗi một bộ sinh tiền tuyệt đối là nhân gian cường giả. Hiền nhiên, Thịnh Hành hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Cái này thi sơn niên bên trên giống như thi sát chi khí năm nhất, đây là táng thi bảo điện. Vậy hạ hảo nhãn lực, cái này thi động, chính là thời kỳ viễn của một mảnh cổ chiến trường. Thi sát chi khí cực kỳ mãnh liệt, mà cái này đầu nguồn trên thực tế chính là kia trên cùng cố thi thể kia. Dương chiến kỳ nói, không có cảm giác cố thi thể kia trên người có cái gì cường đại thi sát chi khí. Thịnh Hành lại giải thích nói cỗ thi thể này đi theo thi động tựa như chính thể, ở khắp mọi nơi thi sát chi khí đều là từ trên người hắn xuất hiện, khắp nơi đều là, cho nên cũng cảm giác không rõ ràng. Dương Chiến chỉ vào thi thể kia phía dưới mấy ngụm quan tài, những thi thể khác đều không có quan tài, kia là. a, bệ hạ, đó là chúng ta thi ra tổ tông. tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy vô danh, vô danh ngay tại kia mấy ngụm trong quan tài, còn ngăn cản một bộ phận, nhìn qua không một suất. vô danh hiện tại cảnh giới gì? nhanh bạch lúng cảnh giới, a, thì tương đương với vĩnh hằng cảnh. lúc này, Dương Chiến mới nhìn rõ, vô danh trên mặt thế mà mọc ra một chút màu trắng lông tơ. trong lúc nhất thời, dương chiến không khỏi nghĩ đến một cái tử, bạch bang hống. dương chiến không tự chủ được nhìn về phía thôi hoàng hậu, trên khuôn mặt còn sáng loáng thật sự, cũng không trông thấy như vậy dễ thấy màu trắng lông tơ. hiển nhiên, thôi hoàng hậu cảnh giới, so vô danh thấp hơn. vô danh, ngươi xuống tới. vô danh lúc này mới mở to mắt, một đôi mắt bắn ra hai đạo tình vàng, sau một khắc thế mà liền xuất hiện ở dương chiến trước mặt. sao ngươi lại tới đây? vô danh có chút kỳ quái, không phải là tới bắt ta bắt ngươi trở về nấu canh. vô danh trừng mắt, bản thấy người thấy ngươi lại ra ta là tới để ngươi tiến quân vô thượng thi đạo đại đạo. vô danh còn muốn mắng chửi người, nghe nói như thế, lập tức liền chấn kinh. có loại chuyện tốt này. dương chiến trực tiếp đem hắn ý nghĩ nói ra. dù sao phương thốn hạ bên trong tàn thi, đây chính là quỷ đạo giả thi thể, trả lại giữa thiên địa, có thể tạo nên, cũng bất quá chính là một bộ phận vĩnh hằng cảnh. nhưng là một khi luân hồi tu luyện trường sụp đổ, chỉ sợ vĩnh hằng cảnh đều không đủ nhìn, chỉ có nhân gian vĩnh hằng, có lẽ mới là trụ cột bước vàng. cho nên dương chiến liền liếc tới vô danh cùng tôi hoàng hầu hai cái. bây giờ tăng thêm tình hình, hắn mang về những này quỷ đạo giả thi thể hy vọng có thể để bọn hắn đều thay ra đổi thịt, như có thể đạt tới nhân gian vĩnh hằng tốt nhất, nếu như không thể, đến gần vô hạn cũng không tệ. Dù sao, những này thi đạo bên trong người, vốn là trời sinh siêu thoát giả, nói một cách khác, chính là không tại tam giới ngũ hành bên trong. Nghe xong Dương Chiến lời nói, Thịnh Hành, Vô Danh đều rất hưng phấn, thuận không thể lập tức liền bắt đầu. Dương Chiến cũng không nói nhảm, nhưng Thịnh Hành tại cái này thi động bên trong chuẩn bị một vùng, tối thiểu khiến cái này quỷ đạo giả tàn thi hóa cũng hóa tại một cái vật chứa bên trong, để cho bọn hắn ba có thể tinh tiến. Thịnh Hành tự nhiên rất là ra sức. Lập tức ở cái này thì động bên trong bố trí trận pháp, không cho quỷ đạo giả thi thể khí huyết tán ra. Thịnh Hành đi an bài, Dương Chiến cũng liền không có chuyện gì làm, thế là đi tới thi sơn điên bên trên, nhìn xem cô kia dường như ngọc hóa thi thể trước mặt. Đây là một cái khôi ngô chẳng hán, bên hông lại bọc lấy một trương da thú, cái này da thú bên trên có rất lớn là tuyến, trải qua vô số năm cũng không có mục nát. Người này trên cổ còn mang theo một chút cỡ nhỏ đầu lâu, cũng không biết là sinh vật gì. Những này đầu lâu cũng trơn bóng như ngọc, dường như cũng bị bản đến ngọc hóa. Bất quá, toàn bộ nhìn qua liền như là một cái còn chưa khai hóa dã nhân hình tượng Dương Chiến không tự chủ được ngồi xuống xuống, muốn đụng vào một chút cô thi thể này, nhìn xem cái gì xúc cảm. Ngay một khắc này, Dương Chiến sửng sốt một chút, bởi vì hắn vạn thần đồ lại có phản ứng. Dương Chiến có chút kỳ quái, lấy ra vạn thần đồ, vạn thần đồ ngay tại phát sáng, truyền đến chưa từng có cảm xúc. Thật giống như Tiểu Bảo đang khóc. Ngay tại Dương Chiến kỳ quái thời điểm, đống nhiên liền xuất hiện ở sơn trang bên trong. Tiểu Bảo hóa thân bạch hổ, hổ khiếu không ngừng, trong đó lại còn có gen thanh âm. Dương Chiến thấy đều lây dại. Tiểu Bảo này làm sao? người kia người biết. bạch hổ vẫn tại trên gì, nhưng lại cũng không có lý sẽ dương chiến. gia hỏa này đều tiến hóa rất nhiều, đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào cùng hắn chính xác giao lưu. Dung độc cô thượng thiên lời nói nói, giống như gia hỏa này cũng sẽ không nói chuyện như thế, thậm chí không biết nên thế nào cùng hắn biểu đạt. Nhưng dương chiến đối cái này bạn thần đồ, chỉ có thể dùng đoán. bạch hổ trực tiếp nhảy tới trên nóc nhà, hướng về phương xa hồ khiếu. dên gì, lập tức phong lôi phun trào cảm giác. dương chiến cũng bò lên trên nóc phòng, đi vào bạch hổ trước mặt, mong muốn vuốt một chút hổ đồng. lại tại lúc này. Dương Chiến nhìn thấy Bạch Hổ Trú nhìn phương hướng, Dương Chiến rung động. Kia tại chỗ rất xa địa phương, đông nhiên xuất hiện đại lượng thân ảnh, có người cao càng mấy chục trượng, có người cưỡi long hổ thiên vượng. Nhưng là những người này hình tượng đều cùng Dương Chiến trong ý thức giao nhân tương đối. Kia, Tiểu bảo, kia chẳng lẽ là viễn cổ bức tranh. Chương 1220, đỉnh đầu đào hang cổ nhân, mục 1220, đỉnh đầu đào hang cổ nhân, một, Thịnh hình đã bố trí chi xong chiếc lồng, ba người cũng đã vào chỗ. Dương Chiến theo vạn thần đồ bên trong hoàn hồn, lúc này đem phương Tốn bảo hạt bên trong tản thi, một mạch ném đi đi bảo là ba người nhìn xem trước mặt trồng chất như núi thi thể, rung động. Cho dù là thịnh hành, thân làm thi gia lão tổ, một mực liền cùng thi thể liên hệ, cuối cùng thậm chí đem chính mình cũng thay đổi thành thi thể. Cũ bị trước mặt thi thể khiếp sợ chừng to mắt, khẽ nhất miệng. Cũ không phải bởi vì thi thể tối thiểu có mấy trăm cố, mà là những thi thể này cho dù là không cho mệt, vẫn như cũ tản mát ra khí tức cường đại, chỉ sợ sinh tiền không kém gì vĩnh hằng cảnh. Thịnh hành nhìn về phía dương chiến, bệ hạ, đây đều là người giết. Người cứ nói đi. Thịnh hành thanh âm đều run rẩy, mấy trăm linh hằng cảnh, cứ như vậy bị bệnh hạ giết. Bệ hạ. Những thi thể này có thể hay không giữ lại một chút lên, ta lời còn chưa nói hết. Trước mặt hắn những thi thể này bắt đầu phân giải, phân giải thành điểm sáng. Dù đãng tại hắn bố trí trong trận pháp, Dương Chiến bình tĩnh nói, liệu có thể tắt thành các ngươi vô thượng thi đạo ta không rõ ràng, nhưng là hẳn là có thể để các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Vô Danh lúc này mới nhịn không được nói câu, Dương Chiến, ngươi thật tàn nhẫn, giết nhiều người như vậy, bất quá, còn có thể hay không lại làm điểm tới, sợ không đủ ba người chúng ta dùng à? Dương Chiến chợt nhìn Vô Danh một cái, liền điều này có thể mang về, đều coi là không tệ, còn giết. Sợ là cố quan tài kia đều sẽ sát chết vùng dậy. Bất quá, kia nhị trưởng lao đã quyết định như vậy, cái kia chính là quỷ đạo giả mong muốn lợi dụng người khác ở giữa làm bài việc, cho nên không hy vọng nhân gian quá yếu, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là muốn lợi dụng hắn đối phó tiên đạo. Thôi hoàng hậu mở miệng nói, vô danh, thịnh hành, bắt đầu đi, kiếm cung, dễ, không cần lãng phí. Tốt. Tam đại thi đạo cường giả lập tức bắt đầu hấp thu những thi thể này phân giải lực lượng. Mà Dương Chiến lại lần nữa về tới kia thi sơ điền, nhìn xem kia dã nhân thi thể, cổ thi thể này vậy mà nhường vạn thần đồ phát sinh dị biến. Vạn thần đồ bên trong không gian, biến lớn hơn, mấu chốt là những cái kia nguyên bản thấy không rõ lắm hình tượng, cũng rõ ràng. Theo những này dấu hiệu xem ra, cái này vạn thần đồ chỉ sợ là viễn cổ thời đại liền tồn tại đồ vật. Hơn nữa, cái này viễn cổ thời đại, vô cùng có khả năng chính là thánh vương thời đại, không, có bắt tự, không, có chói buộc, nhưng là có thể đản sinh ra thánh vương cường đại như vậy vô biên tồn tại. Dương Chiến ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, nhìn chằm chằm thi thể, cái này không phải là một bộ thánh vương thi thể à. Nhìn ra được, thi thể này hoàn toàn bất hủ bất hủ, dù cho trải qua vô tận năm năm, vẫn như cũng như cùng sổ đấy lúc này, dương chiến không khỏi cầm xuống thi thể trên cổ treo đầu lâu dây chuyền, nhìn xem những ngày lâu lâu, dương chiến cũng không phân biệt ra được đây là sinh vật gì, tối thiểu không phải người, so với người xương đầu nhỏ hơn nhiều, cũng là có chút giống là hậu tử, vạn thân đồ vẫn tại phát sáng, chỉ cần tới gần nơi này thi thể ngay tại phát sáng, lập tức dương chiến đem cái này cô lâu đầu bỏ vào huyền hư lại bên trong, lại nhìn thi thể này vòng một kia cái gì ra thu quần bọc tử, nói thật ra, dương chiến cũng nghĩ lột, thậm chí cố thi thể này, hắn đều muốn mang đi nghiên cứu một chút, bất quá cứ như vậy, cái này thi động liền phế đi rất hiển nhiên cái này thi động có thể hình thành, cái kia chính là cô thi thể này lực lượng. lúc này, hồi lâu không nói gì độc cô thượng thiên đỗ nhiên mở miệng. Đỗ Nhi, ngươi nhìn một chút thi thể này trên đầu, có hay không một cái lỗ? Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, ngươi biết thi thể này lai lịch? ngươi xem trước một chút. Dương Chiến đứng dậy, lay một chút thi thể này tóc. khá lắm, thi thể này tóc quả thực cứng đến nỗi như lau, hoàn toàn dính liền cùng một chỗ, rất khó tách ra. Dương Chiến dùng sức giật một chút, một cô thi thể đều cho nhấc lên, đều không có kéo đứt dấu hiệu. Dương Chiến phí hết rất lớn kính, tại theo cái này cứng tóc bên trong tìm tới một cái lõm địa phương, ngón tay hết sức đâm đi bảo, tách ra một bộ phân tóc. Đã nhìn thấy cái này thi thể trên đỉnh đầu, thật sự có một cái vòng tròn lỗ. Có một cái vòng tròn lỗ, lao ra từ ngươi biết người này là thân phận gì. Vị sư nhìn qua một bức viễn cổ bích họa, chính là có hai người, trong đó một cái dùng bén nhọn đồ vật, tại một người khác trên đầu đào hang, mà trên đỉnh đầu người này cũng vẽ lên một cái hố, cho nên, cô thi thể này hẳn là rất viễn cổ người. Dương chiến có chút bó tay rồi, chính là không có cái này lỗ, chỉ bằng cái này cách đàn mặc cũng nhìn ra là thời kỳ viễn cổ người à. Nói xong, Dương Chiến không tự chủ được ngón tay đâm tiến kia trong động. Giờ phút này, Dương Chiến đều hít sâu một hơi, thế mà còn mò tới cùng loại náo hoa bất chất. Cái này thời kỳ viễn cổ tiên dân, tại sao phải trên đầu đánh một cái hố? Đây cũng không phải là thời kỳ viễn cổ bình thường tiên dân, đây cũng là thời kỳ viễn cổ rất có địa vị người, nếu không không có tư cách định đầu đạo hang. Người bình thường trên đầu đánh một cái hố có thể còn sống. Ngươi cảm thấy hắn là người bình thường? Lao gia tử, ngươi biết cái gì thì nói nhanh lên, lười nhát đoán. Tiểu tử ngươi, vẫn là như thế không có kiên nhẫn. Còn một tháng nữa tốt sống, còn muốn kiên nhẫn làm gì? Ai? Tốt đa, đây cũng là thời kỳ viễn cổ lớn cảm giác người, đỉnh đầu đào hàng, là để cho mình có thể càng thêm rõ ràng giác ngộ. Dương huyền không phải nói qua cho ngươi, viễn cổ thánh vương thời kỳ, không có bất tự, liền không có trói buộc, nhưng lúc ấy đại người, lại vô cùng cường đại, chính là giác ngộ. Ngươi còn như thế nhiều chuyện. Thử, không phải ta tại sao là ngươi sư tôn? Ngươi chẳng lẽ cũng là theo bức tiêu bích họa bên trên nhìn thấy? Đối. Ngươi không còn sớm nói cho ta. Ngươi cũng không hỏi ta, ta cũng không biết ngươi muốn đi nhìn ta. Ở đâu? Ngươi nhìn người vạn thần đồ đều cho ngươi đã lâu như vậy, ngươi thế mà một chút cũng không thấy. dương chiến ngây ngẩn cả người, vạn thần đồ, không có a. nói, dương chiến còn đem vạn thần đồ lấy ra, lật qua lật lại nhìn một chút, không thấy bất cứ một thứ gì. ta nói chính là bên trong. bên trong. ta không nhìn thấy. ngươi tiểu tử này, đều ra ra vào vào bao nhiêu lần, ngươi làm một chút cũng chưa từng sinh ra kia sân trang, nhìn xem phía ngoài tường đây. dương chiến cũng không nói nhảm, tiểu bảo, để cho ta một người đi vào. vạn thần đồ trên người quang sáng lên. dương chiến lại lần nữa tiến vào sân trang, trong viện, xong đầu xả. Lao hổ, hầu tử, lòng, gà, lao tử, sáu tôn tượng đá đứng vững. Tiểu Bảo còn tại trên nóc nhà ngắm nhìn phương xa, chỉ là hiện tại không có dây gì, nhưng là trong mắt dường như đang hồi ức hoặc là nhớ lại. Dương Chiến trực tiếp lật ra tường viện, sau đó đã nhìn thấy tường ngoài bên trên lại làm một bức một bức bích họa. Mặc dù những này bích họa đều rất thô rác, nhưng là thời đại đó người có thể vẽ thành dạng này đoán chừng cũng là đại sư cấp bậc. Thời đại đó không có bất tử, dường như có thể lưu lại di tích thủ đoạn chính là khắc họa. Dương Chiến chậm rãi nhìn xuống, bức thứ nhất là một bức có người phi thiên đồ. Phía dưới vô số người ngước nhìn, nhìn ra được rất âm mộ. Bước thứ hai, cái kia chính là độc cô Thượng Tiên nói đỉnh đầu đào hang đồ. Liên hai người, một cái đầu đỉnh có động người, đang dùng bén nhọn đồ vật, hướng một người khác trên đỉnh đầu đâm. Mà đầu này đỉnh có động người này, trên đầu thế mà còn vẽ một vòng trọn, tựa như là biểu thị vòng sáng như thế. chương 1220, đỉnh đầu đào hang cổ nhân, hai, chương 1220, đỉnh đầu đào hang cổ nhân, hai, đây chính là lớn cảm giác người, mà cái này đang muốn đào hàng, đoán chừng là người thừa kế. Dương Chiến sở dĩ đối với mấy cái này biểu lộ Viễn Cổ chuyện bích họa cảm thấy hứng thú, đó chính là hắn rất hiếu kỳ. Viễn Cổ không có công pháp tình huống hạng, là thế nào tu ra thực lực cường đại? Dựa theo Dương Huyền lời giải thích, thời đại đó người, người bình thường đều có thể khai sơn phá thạch, hình thể khôi ngô, nói không chừng chính là đi chân chính nhân thể đại đạo con đường, chỉ là không có truyền thừa xuống. Dương Chiến mong muốn đem nhân thể đại đạo đi thông, bất kỳ khả năng trợ giúp hắn, Dương Chiến đều không muốn buông tha. Dương Chiến dừng lại tại bức thứ ba bên trên, có ba người ngồi, mỗi người trên đầu đều có ánh sáng vòng nhắm mắt lại, dường như tại tu luyện, có ý tứ chính là. Mỗi người vòng sáng bên trong đều họa có cái gì? Cái thứ nhất vòng sáng bên trong là một bó hoa, hoa bên trong nhưng lại vẽ lên sơn thủy cá gì gì đó, nhìn qua lộn xộn. Người thứ hai vòng sáng bên trong thì là tinh tinh, mặt trăng, dường như tại biểu hiện bầu trời hình thái. Người thứ ba đỉnh đầu vòng sáng bên trong cũng có chút lợi hại, có một người, một tay cầm nửa vòng tròn mặt trăng bộ dáng đồ vật, một cái tay cầm một cái mâm tròn. Nhìn qua, giống như là tay trái nắm ngày, tay phải nắm nguyệt, người này chân đạp một cái từ vô số điểm tạo thành hình ảnh, nhìn qua giống như là tinh độ như thế. Dương chiến nhíu mày, Mơ hồ nhìn ra chút muôn đạo, tỉ mị nghĩ lại, lại cảm giác là chính mình tự cho là đúng suy đoán. Tiếp đấy, chính là bước thứ tư, lại là 12 cái sinh vật, chuột, trâu, hổ. Đây không phải 12 cầm tinh đồ hình sao? Dương Chiến chậm rãi nhìn xuống, cũng sẽ những này bế họa ghi tạc trong lòng. Trước 1221 để cho ta đỉnh đầu đào hang. Mặc dù nói là 12 cầm tinh đồ dáng vẻ, nhưng là lại cùng Dương Chiến trong trí nhớ 12 cầm tinh khác biệt. Tỉ như cái này lão hổ là bạch, cùng tiểu bảo một cái tính tình, cái này rắn là xong đầu, cái này lao thử là mắt đỏ lông trắng hao tổn rất lớn tử. Cái này gà vừa bên trongvarphi khí, cái này hầu tử cùng bình thường hầu tử cũng khác biệt, tướng mạo hung ác. Long cũng là cùng Dương Chiến thấy qua, Long không sai biệt lắm. Chó cũng không giống, cái này bích họa bên trên, con chó này miệng rất lớn, giống như đặc biệt có thể nuốt. Nhìn đến đây, Dương Chiến có chút ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ là thiên cổ? Thiên lang, cái này 12 loại sinh vật, hẳn là đều là hỗn độn linh tộc, nói cách khác, hỗn độn linh tộc khả năng tại trong viện tử này gia tăng tượng đá. Cái này bích họa bên trên vẽ heo dê thỏ trâu ngựa cùng bình thường cũng không giống nhau, mà cái này 12 loại sinh vật mặc dù đều dài cùng nhau khác nhau nhưng là bọn hắn đều có một cái cộng đồng chỗ, chính là đều lộ ra rất năng lượng, hung ác. Cho dù là con thỏ, đều giống như chiến đấu thỏ. Dương Chiến xem hết cái này 12 loại sinh vật đồ án, lại tiếp tục nhìn xuống. Thứ năm phút đồ, tựa như là tại cử hành cái gì đại điển, một cái bên hông bọc một khối gia thú trắng hán, đứng tại chỗ cao, cơ tự như là xương cốt chế tạo đồng tử, phía dưới thì là vô số nam nữ lao ấu cộng đồng chỗ, đều là chỉ là tại bên hông bọc một khối gia thú. Giờ phút này, Dương Chiến dường như tiến vào thời đại kia, cái này đứng tại chỗ cao nam tử, hẳn là thống soái, giống như đang động biển con dân một chỗ ứng đối cái gì nguy cơ thứ sáu bước dương chiến đã nhìn thấy chính là một bức từ điểm đường cấu trúc đồ chậm nhìn cái này giống như chính là tinh tọa đồ dương chiến nhìn hồi lâu đều không có nhìn ra môn đạo gì bất quá cũng ghi tạp trong lòng có thể làm cho cổ nhân khắc họa xuống tới tất nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật thứ bảy bước cầm trong tay xương bổng nam tử ngồi dưới đất đứng phía sau bọc lấy ra thú một nam một nữ trong tay bọn họ lại là màu đỏ bất quy tắc vũ khí thứ 8 bước cũng chỉ là một đôi mắt cao cao treo ở phía trên quan sát phía dưới tất cả thứ chín bước lại là một cái quan tài bộ dáng hộ. Dương Chiến nhìn thấy cái này thứ 9 bức, khịt sâu một hơi, đây chính là quỷ địa trước kia thạch quan. Chỉ có 9 bức, Dương Chiến đều xem hết, cũng sẽ nội dung ghi tạc trong lòng. Bất quá, Dương Chiến lại về tới thứ 6 bức, kia một bức từ điểm và đường cấu trúc cùng loại tinh đồ minh họa. Dương Chiến theo những này đồ án, nhìn xem, đến thử phát hiện mới vừa rồi không có vật phát hiện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Dương Chiến ý thức quý vị mới hồi tỉnh lại. Lúc này hỏi, lão gia tử, ngươi biết kia thứ phúc độn là có ý gì sao? Độc Cô Thượng Tiên nói, xem không hiểu, một chữ đều không có toàn bộ nhờ đoán. Vậy ngươi đoán là cái gì? Có thể là cùng viễn khẩu người tu hành có quan hệ, thật là ta xem không hiểu, Đồ Nhi, ngươi không thấy đầu kia đỉnh đảo hán hoạn? Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, ngươi không phải là có lẽ muốn giác nộ khả năng xem hiểu. Dương Chiến nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến đỉnh đầu đánh một cái hố, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng sẽ không tạo thành bao lớn vấn đề. Nhưng là, nghĩ tới đây, Dương Chiến cũng có chút khó chịu. Thật tốt, trên thân nam nhân nhiều cái động tính là gì sự tình a? Thấy Dương Chiến không nói chuyện, độc Cô Thượng Thiên lên tiếng lần nữa, Đồ Nhi, thử một lần cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thực sự không được, lấy thân thể của ngươi, dài trở lại là được rồi, ngươi cũng không tổn thất gì à, ta nhìn, cái này có thể là thời kỳ viễn cổ cường giả, là thông qua loại phương thức này, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Lúc đầu Dương Chiến còn có chút do dự, nghe được câu nói sau cùng, Dương Chiến trực tiếp lắc đầu, thôi được rồi, ta đi là nhân thể đại đạo. Ngươi tiểu tử này, đều nói, đánh thử một lần, chữa trị là được rồi a. Dương Chiến tức giận nói, lão đầu tử, ngươi cái này có ý tứ gì, khuyến khích ta đảo hàng, là để ta làm vật thí nghiệm đúng không? Thành công bại đều không quan trọng, ta cũng không biết ngươi sợ cái gì. Dương Chiến thật đúng là sợ xảy ra vấn đề gì. Nhìn kêu bích họa bên trên đảo hang cảnh tượng, chỗ kia chính là người lúc sinh ra đời cái thoát mọ ác. Hắn nhớ kỹ đời trước khi còn bé có chút truyền thuyết, nói người này tiểu quỷ lớn, đó là bởi vì người cái thoát mọ ác không có khép kín thời điểm, cũng chính là người cùng thần hồn của mình không có hoàn toàn kết hợp tốt, cho nên rất nhiều tiểu hài tử có thể trông thấy không tầm thường đổ vỡ. Cũng bởi vì như thế, có một ít địa phương gọi đứa nhỏ tiểu quỷ. nhưng là muốn muốn nhìn thấy thứ gì, hắn còn cần mở ra cái thoát mọ ác. Xem như gần vị thánh thể hắn, thi kỳ cổ quái gì nói không rõ đổ bật nhìn không thấy chủ yếu nhất là nhân thể đại đạo không nên thân thể xuất hiện không chọn mẹ lúc này độc cô thượng tiên còn tại niệm kinh như thế khuyên dương chiến thử một lần không có tổn thất dương chiến không kiên nhẫn được nữa tốt lao ra tử vấn đề này coi như xong chờ sau này có cơ hội lại nghiên cứu bây giờ còn có một tháng thời gian bọn hắn ở chỗ này tu luyện ta cũng ở nơi đây tu luyện nói xong dương chiến trực tiếp phân ra ba đạo hóa thân một đạo hóa thân cầm bạn thần đồ, một đạo hóa thân cầm phong đào hai đạo hóa thân rời đi thi động lưu lại một đạo hóa thân trưởng khống hôn độ trùng trực tiếp lơ lửng ở một bên lập tức Dương Chiến cuối cùng này một đạo hóa thân tiến vào hỗn độn chung, hồi lâu không có để ý khương Nhật cùng thải ý không biết rõ hai cái này đàn bà nhi hiện tại ra sao. Mà hắn bản thể ngồi ở cũ kia dã nhân thi thể bên cạnh, cầm trong tay kia đầu lâu dây chuyển, nhắm mắt lại, lại lần nữa bắt đầu đi theo sơn hà xã tắc đồ bên trên đạt được những cái kia tiền nhân đường. Không lâu, Dương Chiến trên thân lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn khí cơ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chương 1222, giết một cái không đủ chương 1222, giết một cái không đủ thiên lao. Thanh Vũ vẫn như cũ thao luyện lấy một đám vũ phu hãn tướng. Có Thanh Vũ cùng Dương Võ thành tựu võ đạo vĩnh hằng, một đám hãn tướng đối với Thanh Vũ chẳng là nói gì nghe lấy. Thanh Vũ lời nói, dường như so Dương Chiến lời nói còn có tác dụng. Một đám cường đại vũ phu tại Thiên Lao tu luyện võ đạo, cái Thiên Lao này, nghiêm nhiên thành võ đạo thánh địa. Dương Chiến một đạo phân thân tới. Thanh Vũ trong nháy mắt mở mắt. Có tiến bộ Thanh Vũ, trong nháy mắt cảm giác được Dương Chiến đến. Sư tôn, Thanh Vũ trong nháy mắt đứng dậy, đối với Dương Chiến hành lễ. Dương Chiến gật đầu, miễn lễ, ngươi bây giờ vĩnh hằng cảnh, có hay không muốn độ vận? Vi sư đưa ngươi. Thanh vũ lắc đầu. Sư tôn, nhân thể đại đạo không cần mượn dùng quá nhiều ngoại lực, cho nên đổi nhi không cần cái gì. Nhìn xem, bảo bối đồ đệ à. Dương chiến cái này làm sư tôn muốn cho thanh vũ một vài thứ, lấy tư của vũ, không nghĩ tới bảo bối đồ đệ đều vì hắn tiết kiệm được. Dương chiến nhìn về phía tam tử tứ nhi, lá ngũ lao lục bọn hắn. Đã qua hơn nửa năm, bọn gia hỏa này võ đạo đã rất mạnh, thật giống như tùy thời đều có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh đồng dạng. Dương chiến nhìn về phía thanh vũ, để bọn hắn tại một tháng này tận khả năng tăng lên, có thể phá vỡ mà vào vĩnh hằng, liền mau chóng phá vỡ mà vào. Sư tôn, đội vã như vậy, Dương Chiến những mày tối đa một tháng, thiên địa này sẽ đại biến dạng, chỉ có chính chúng ta cường đại, khả năng ứng đối tất cả. Là. Thanh vũ gật đầu. Dương Chiến cười nói, tốt, ngươi thật tốt củng cố một chút vĩnh hằng cảnh, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi làm một tháng sau, vi sư lớn nhất cánh tay. Thanh vũ nhìn qua Dương Chiến, ánh mắt sáng tỏ, sư tôn là muốn để cho ta đạt tới nhân gian vĩnh hằng. Dương Chiến gật đầu, tận lực a. Thanh vũ trên mặt tràn đầy kiên định, nhưng lại bỗng nhiên nói câu, sư tôn, ta muốn giết người, giết tố y địa. Thanh vũ gật đầu chuyện này một mực quanh quẩn tại trong lòng có thể sẽ trở thành tâm mà của ta Dương Chiến không chút do dự gật đầu có thể Thanh Vũ mặt lộ vẻ vui mừng ta ơn sư tôn Dương Chiến trợn nhìn về phía Thanh Vũ giết một cái không đủ võ đạo người có thể giết ra một mảnh bầu trời ngoại trừ tô ý điệp Vi Sư còn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ sư tôn xin phân phó đoạn thời gian trước Tuyết Sơn Điện xuất hiện một đám trích tiên có mấy người trong đó khả năng liền có tô ý điệp tìm tới bọn hắn toàn giết Thanh Vũ gật đầu ánh mắt buộc phát sáng dự. Dương Chiến cười nói biết tại sao không đến một lần bọn hắn là người đá mài đao. Thứ hai, bọn gia hỏa này có một cái tính một cái, không có đoan uổng. Ân, Đồ Nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nhất định tại một tháng bên trong đạt tới nhân gian vĩnh hằng. Nơi này ngươi cũng không cần lo, đi thôi. Là. Thanh vũ đứng dậy, sát na đi xa. Dương chiến đi vào nội viện. Thiên lang ở chỗ này trong nhà hậu viện, chịu mệnh nhọc, Dương chiến không khỏi có chút hổ thẹn, trước đó đối với nó không phải rất tốt. Nhìn thấy Dương chiến tiến đến, lập tức nít miệng, nhị ca, ngươi thế nào trở về? Ta sơn hà xã tắc đồn nên đưa ta đi. Cũng đã lâu, khá lắm thì ra gia hỏa này là đến đòi nợ. Dương Chiến ho khan một chút trước nghiên cứu một chút chớ nóng đội, ngươi cầm lại không cái gì dùng sớm muộn là ngươi lại nói về sau chu tiên chu thần chu quỷ bà bối còn nhiều Thiên Lang tấm kia mặt chó trong nháy mắt liền kéo dài ngoại tào giờ phút này Dương Chiến thật cảm nhận được cái gì gọi là nhân tính hóa Dương Chiến nghiêm túc nói huynh đệ ngươi không nhận ta cái này nhị ca không có a nhị ca ngươi nói là cho ta mượn a Dương Chiến trực tiếp chửng Thiên Lang một cái ta lại không nói không trả ta còn hữu dụng sử dụng hết liền cho ngươi Thiên Lang ngắm Dương Chiến vài lần, mặc dù lao đại khó chịu, nhưng là cũng không tốt lại nói cái gì. Lại phát hiện Dương Chiến nhìn hắn ánh mắt hết sức sáng tỏ. Nhường Thiên Lang trong lòng lụi bột một chút, lùi về phía sau mấy bước. Nhị ca, ta không có bà bối. Huynh đệ a, ta dẫn ngươi đi một chỗ nhìn xem. Địa phương nào? Nhìn cái gì? Xem trọng đồ vật. Dương Chiến lấy ra vạn thần đồ. Dương Chiến chính mình cũng không nhớ rõ Thiên Lang có hay không đi và qua, nhưng là thử một lần tổng không có chỗ xấu. Lúc này bạn thần đồ Kim Quang Lập lóe lên, ba phủ hắn cùng động bước Thiên Lang. Các huynh đệ muội, thật không tiện a. Hôm nay ta có chuyện bể bội nhiều việc, chỉ có thể xin nghỉ, hôm qua thiếu đã đặt ở trường trước phía dưới, hôm nay ta phải vận dụng tất sát ký giấy nghỉ phép, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ, bái tạ. Chương 1223, Thiên ngoại chi lực chương 1223, Thiên ngoại chi lực vạn thần đồ bên trong, Dương Chiến nhìn xem 6 tôn thạch điêu, hình tượng khác nhau, nhưng là đều biểu hiện tương đối hung hãn. Đột nhiên Dương Chiến nhíu mày, bởi vì hắn nhớ mang máng, nơi này giống như xuất hiện qua một tôn vũ tộc thạch điêu, thật là bây giờ nhưng không có. Thậm chí, về sau mấy lần cũng không có nhìn thấy, đến mức Dương Chiến đều quên chuyện này. Dương Chiến không tự chủ được hô, Tiểu Bảo, cái này vũ tộc thạch điêu đâu? Tiểu Bảo hóa thân thành con mèo, nhẹ bước ưu nhã bộ pháp đi tới, nhìn một chút kia sáu tôn thạch điêu. Tiểu Bảo phảng phất tại suy nghĩ vấn đề, liền không có động tĩnh. Mà cách đó không xa, một con chó còn tại ngạc nhiên nhìn xem chính mình mõm cái mông của mình, cái đuôi của mình, trong mắt tràn đầy không quá thông minh ánh mắt. Rốt cục Tiểu Bảo há to miệng, lại không có thanh âm phát ra. Bất quá Tiểu Bảo móng nuốt nâng lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Tiếng ầm ầm lập tức làm kinh sợ con chó kia, cũng kinh trụ Dương Chiến chỉ cảm thấy đại địa đều tại hung mạnh rung động, kia sơn trang dường như đều muốn không chịu nổi như thế. Tiếp lấy, con chó kia đột nhiên bắn ra nhảy ra, mà nó vừa rồi đứng dưới chân, đột nhiên một tôn thạch điêu xông ra. Không chỉ là như thế, cái này lớn như vậy trong viện, không ngừng có cái gì xuất hiện. Thậm chí Dương Chiến đứng dưới chân, cũng toát ra một cái. Dương Chiến cùng chó, không thể không đứng tại sơn trang đại điện bên ngoài trên thềm đá. Chỉ chốc lát sau cơ phu, tại Dương Chiến cùng chó kinh hãi trong ánh mắt, trong viện xuất hiện vô số thạch điêu. Những này thạch điêu lít nha lít nhít, thiên kỳ quái có vũ tộc, có thân người đấu thú có đầu thú thân người, thậm chí còn có chó phong tộc, ma tộc. Chủ yếu hơn chính là heo, châu, ngựa, vô số thường gặp, không thường gặp sinh vật đều xuất hiện. Dương Chiến lập tức cũng cảm giác không xong. Hắn cho tới nay đều coi là cái này vạn thần đồ bên trong pho tượng là có tương ứng đồ vật tiền đến mới có thể hình thành. Đến bây giờ hắn dường như minh bạch những này thạch điêu vẫn luôn tại, chỉ là có chút thời điểm kích phát đi ra mà thôi. Thậm chí có thể là tiểu bảo tâm tình tốt, bày ra một chút thạch điêu mà thôi. Thảo a, Dương Chiến thật sự có chút bó tay rồi, hao tâm tổn trí khẩn cấp, lao tâm lao lực thậm chí hướng 12 cẩm tinh bên trên dựa vào, kết quả là chính mình đoán suy nghĩ, tất cả đều là chính mình mong muốn đơn phương. đại gia, dương chiến giờ phút này đều có chút tự bế, cũng có chút phiền muộn, nhìn xem tiểu bảo tiêu tiêu nạo ngóc lên khuôn mặt bộ dáng, tiểu gia hỏa này chính là muốn ăn đòn a? hắn không chỉ một lần hỏi cái này gia hỏa, đều hờ hững lạnh lẽo, bằng không hắn như thế nào sẽ đi nhiều như vậy chặng đường ngoan nguội? dương chiến thâm hít một hơi, lúc này bên cạnh chó chợt la to lên, ngươi là nhị ca, nói, con chó này mắt chó trừng lớn, cổ hô to, ngao, ngươi đem ta làm vào để làm gì? Dương Chiến tức giận nói, "Để ngươi được thêm kiến thức, ta cũng không phải không có và qua, chỉ là rất lâu." "A, lúc nào thời điểm đi bảo?" "Đợi trước sát thần a." Dương Chiến không có rảnh quản thiên Lang, mà là đi tới Tiểu Bảo trước mặt. Tiểu Bảo lúc này, ngay tại một tòa thạch điêu bên trên đường đấy, tiêu ngạo nhỏ bộ dáng, Dương Chiến là càng xem càng muốn đánh. Bất quá, lại hóa nắm đấm là bàn tay, giúp Tiểu Bảo thuận đuốt lông. Tiểu Bảo nhìn xem Dương Chiến, miệng ngập ngừng, dường như muốn nói cái gì, nhưng là phát ra thanh âm. Con sò bí đau, ngược lại Dương Chiến là một chữ đều nghe không hiểu. Tiếp đấy, Tiểu Bảo đông nhiên ý thức được cái gì, ngậm miệng lại, sau đó một đạo ý thức dõng nhiên tuần hướng Dương Chiến ý thức. Ta là Tiểu Bảo nha. Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó trên mặt vui mừng như điên, ra hỏa này thì ra có thể giao lưu. Mặc dù cho tới nay, hắn đều cảm thấy Tiểu Bảo nghe hiểu được hắn, nhưng là Tiểu Bảo cự tuyệt cùng hắn giao lưu cấp độ sâu đồ vật. Bây giờ, hắn thế mà nghe được Tiểu Bảo nói chuyện. Đây là một loại giao lưu tinh thần, một loại không cần ngôn ngữ, liền có thể khắc sâu giao lưu chặt thái. Dương Chiến không kịp chờ đợi mở miệng, "Tiểu Bảo, những này thạch điêu là chuyện gì xảy ra? Ta là Tiểu Bảo nha." Dương Chiến lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức cũng có chút kinh ngạc. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Dương Chiến kỳ vọng cao bao nhiêu, lúc này thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Đại gia, gia hỏa này là gốc. Dương Chiến nếu mày, chủ nhân của ngươi ai? Vương. Dương Chiến lại một lần ngây mẩn cả người. Gia hỏa này đuổi với chơi đâu? Dương Chiến nghĩ đến Thiên Khai trước đó, Nguyên Thần Vương cũng chính là Thiên Địa Lao Lung bên trong, cuối cùng một đời Nhân Hoàng Hoàng hậu, Dư Thư Mẫu thân, về sau bị cuối cùng một đời Nhân Hoàng Thiết kế làm, chính mình ngồi lên Thần Vương vị trí. Dương Chiến nhịn không được hỏi, là Thần Vương. Tiểu Bảo lắc đầu. Dương Chiến nghĩ đến biên cổ thời đại bức tranh, đột nhiên hỏi câu, Thánh Vương. Lần này, Tiểu Bảo gật đầu. Vậy lần trước nữ nhân kia, chính là đã từng Thần Vương, cũng nói là ngươi chủ nhân a. Thứ hai chủ nhân. Dương Chiến cảm giác cùng Tiểu Bảo giao lưu là càng ngày càng bên trên quỹ đạo chính, cũng làm cho Dương Chiến hy vọng lại lần nữa gật đầu. Vậy ta có phải hay không là ngươi thứ ba chủ nhân? Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến, suy nghĩ kỹ một hồi mới gật đầu. Đại gia, như thế miễn cưỡng đâu? thua thiệt hắn giống bảo bối như thế bưng lấy ôm che trở lấy ngay cả con của hắn đều không có cái này nãy ngộ đâu thật không có lương tâm đống nhiên liền có một loại một lời chân tâm cho cho an cầu huyết cảm giác vậy cái này thạch điêu là chuyện gì xảy ra vì sao lại nhiều như vậy bạn tộc độ phổ cái từ này dương chiến trước kia liền nghe nói dư thư trước thần vương mẫu thân nói qua chính là trung thiên thế giới cái này vận độc. tiểu bảo lại lắc đầu chẳng lẽ là phổ thiên phía dưới tất cả sinh linh độ phổ tiểu bảo nhưng như cũng lắc đầu vậy rốt cuộc là cái gì tiểu bảo không có trả lời chỉ là nhìn qua dương chiến dường như nó không biết nên nói thế nào. Dương Chiến nhíu mày nhìn về phía những cái kia thật điều. Nơi này là có Dương Chiến thấy qua tộc đàn, trong đó lại có long, chó, trong đó còn có Dương Chiến quen thuộc hỗn độn linh tộc, tiêu dương tộc, chính là kia chủng tộc con kiến. Mặc dù nhiều nhưng hoàn toàn chính xác không phải toàn bộ thế giới sinh vật nhóm. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Bảo, vậy rốt cuộc là cái gì? Tiểu Bảo vẫn không trả lời, dường như thật không biết trả lời như thế nào. Dương Chiến bất đắc dĩ, đành phải hỏi một câu, vậy ngươi thứ nhất chủ nhân là ai? Hán chính là ta thứ nhất chủ nhân. Ai? Vừa rồi cái kia vương hán chết dương chiến mắt sáng lên cái kia thi động thi thể tiểu bảo gật đầu dương chiến mặc dù lúc trước liền có một chút ý nghĩ nhưng là từ tiểu bảo nơi này thu hoạch được xác định đáp án vẫn là để dương chiến có chút gì mình kia lại là một tôn thánh vương thi thể dương chiến lúc đầu đối thời kỳ viễn cổ liền cảm thấy rất hứng thú thật là nhìn tiểu bảo cái này khái quát hoặc là tự thuật chuyện năng lực cực kỳ yếu kém dương chiến có chút nhớ nhung hỏi lại nhất thời ở giữa không biết nên hỏi thế nào lên rồi dương chiến đành phải nói câu hán chết như thế nào hắn bị một chút người xấu giết hắn như vậy cường đại làm sao lại bị giết vương có nhược điểm, tiểu bảo đáp trả, sau đó móng vuốt nâng lên, đặt ở đỉnh đầu của mình. dương chiến con ngươi co rụt lại, cái kia động. nếu là nhược điểm, vì cái gì hắn muốn trên đầu làm ra cái kia động? tiểu bảo nghĩ nghĩ, qua một hồi lâu mới đáp lại, cái kia động có thể để chủ nhân trở thành vương, nhưng cũng là nhược điểm của hắn. dương chiến lại lần nữa hỏi một câu, cái kia động có làm được cái gì? tiếp dẫn thiên ngoại thiên chi lực, có thể để vương làm vua. dương chiến ngây mẩn cả người, thiên ngoại thiên chi lực, thiên ngoại hữu tiên. dương chiến ánh mắt hơi khép, có phải hay không cái này thiên đạo phía trên lực lượng? Tiểu bảo lần này không có quá nhiều do dự trực tiếp điểm đầu chương 1224 tiểu bảo trong mắt ma chương 1224 tiểu bảo trong mắt ma dương chiến nhíu mày, đây chẳng lẽ là vũ trụ lực lượng cũng chính là đã vượt ra này nhân gian phía trên thần kỳ lực lượng thật là kia lại là một loại gì từ lực lượng Dương chiến không khỏi nhớ lại những cái kia viễn cổ biến họa lớn cảm giác người thông qua đỉnh đầu đào hang tiếp dẫn tiên ngoại chi lực liền thành Vương như vậy đây cũng không phải là chính bọn hắn tu hành lực lượng mà là bên ngoài lực lượng cái này cùng hắn nhân thể đại đạo phương hướng liền khác biệt đại gia may mắn không có nghe hắn sư tôn lời nói, nếu là chính hắn cũng gọi động, lúc đầu cường đại thể phách, cũng liền xuất hiện một cái mệnh môn, nói là có thể chữa trị, hắn nghĩ đến chính mình cường đại thể phách cũng có thể chữa trị, nhưng là mọi thứ đều là phỏng đoán, bạn nhất không cách nào chữa trị, hoặc là nhận lấy kia cái gì thiên ngoại chi lực ảnh hưởng đâu. lại nói, viện cổ thánh vương hắn cảm giác cũng không phải mạnh cỡ nào, dù sao đều đã chết. dương chiến lại lần nữa hỏi, các người vương thể phách rất cường đại, có thể bạn cổ bất hủ, cũng là thiên ngoại chi lực hình thành. đúng vậy, dương chiến nhiễu mày tiếp dẫn thiên ngoại chi lực rèn luyện thể phách, đặt tới bất hủ cuối cùng không phải hắn cần. Ngươi nói người xấu là cái gì?" Tiểu Bảo trầm mặt một hồi, mới nói hai chữ, "Vương nói bọn hắn là ma." Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, tại sao lại xuất hiện ma? Vẫn là Dương Huyền nói, "Kia cái thứ nhất truyền tiên pháp chích tiên, bị Thánh Vương xưng là ma, cho nên, tiểu bảo trong miệng ma, chính là những cái kia tiên." "Ngươi biết ngươi thứ nhất chủ nhân phương pháp tu luyện sao? Ngoại trừ cái đầu kia đỉnh đào hang bên ngoài." Tiểu Bảo nói thẳng một chữ, "Muốn." Dương Chiến ngây ngẩn cả người, "Muốn?" "Đối." Dùng nghĩ đến tu luyện, Dương Chiến càng phát ra cảm thấy bí, bất quá nghĩ đến người tu luyện Ngồi xếp bằng tiến vào kia không minh trạng thái, dường như không có gì không ta thời điểm, có lẽ, kia kỳ thật cũng là một loại ngộ đạo phương pháp. Dương Chiến hỏi lại, lần trước ta gặp được những cái tia thời kỳ viễn cổ cảnh tượng, thời kỳ việt cổ, Thánh Vương mang theo thần dân đối kháng là cái gì? Ma. Tiểu Bảo lúc này trong mắt tràn đầy sát ý, Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, đành phải hỏi một câu, kia để ngươi trưởng thành chính là cái gì? Năm đó ngươi không phải thôn vệ không ít thần chi hóa thân. Kia là ma. Dương Chiến kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi có thể thôn phệ chính là ma hóa thân. Tiểu Bảo gật đầu, răng, dường như còn muốn ăn. Tìa dương Chiến liền động. dựa theo hắn biết tin tức, Tiểu Bảo trong miệng ma, hẳn là tiên mới đúng. Thật là Tiểu Bảo hiện tại còn nói, nó năm đó thôn vệ thần chi hóa thân làm ma. Nói cách khác, dựa theo Tiểu Bảo ý tứ, những cái tiêu thần, nguy thần mới là ma. kia năm đó ta không phải kéo một chút trong miệng ngươi ma thì đến, vì cái gì ngươi lại không ăn, ngươi chỉ ăn bọn hắn hóa thân. Hóa thân có thể ăn, cái khác ăn không vô. Thật là tiến đến chỉ là ý thức a? Chuyện này là sao nữa? Tiểu Bảo lại nói, ta để bọn hắn hóa thân thì đến, không chỉ là ý thức. Dương Chiến có chút mừng tỉnh hiểu ra cái này tiểu bảo cố ý nhường thần chi hóa thân tiến đến ăn ngon rơi, Về phần những người khác chính là ý thức tiến đến là được rồi. nói một cách khác, tiểu bảo hoàn toàn có thể điều khiển trưởng không cái này bạn thần đủ. dương chiến nghĩ nghĩ, ngươi cũng theo ta đã lâu như vậy, trích tiên ngươi biết không? tiểu bảo gật đầu. kia trích tiên có phải hay không ma? trích tiên là người, không phải ma. dương chiến ngây ngẩn cả người, trích tiên là người, đích thật là người, chỉ là có nhất định tiên là người. dù sao hạ phàm liền thành người, mà tiểu bảo trong miệng ma hẳn là thần. dương chiến ánh mắt sáng ngời lên. tiểu bảo lấy ngươi bây giờ năng lực có thể hay không thôn vẹ ma chân thân tiểu bảo nghĩ nghĩ mới nói câu không biết rõ có thể thử một chút vậy nếu là thôn vẹ không được đâu vậy thì thả ra vậy thì thử một chút dương chiến ánh mắt càng phát ra sáng một bên thiên lang nhìn xem một người một mèo ở nơi đó vừa ý cũng nghe không đến dương chiến cùng tiểu bảo giao lưu tinh thần nhịn không được hỏi một câu nhị ca ngươi đang làm gì ta đang là người dương chiến trở về câu sau đó chỉ chỉ những này thật điêu, hỏi tiểu bảo những này có làm được cái gì có thể làm ta chiến đấu ta đánh không lại có thể để bọn hắn giúp đỡ đánh Dương Chiến gật đầu, tốt, ta giúp ngươi thì mà, để ngươi ăn no no bụng, cao lớn cao. Tiểu Bảo gật đầu, mắt mèo bên trong đều có chút khí thế bung áp, để cho ta đi ra ngoài, rất nhanh. Dương Chiến cùng Thiên Lang liền ý thức trở về. Thiên Lang không kịp chờ đợi hỏi, nhị ca, ngươi kéo ta đi vào làm gì? Đều nói, để ngươi được thêm kiến thức, ngươi là huynh đệ của ta, nhất định phải kiến thức rộng rãi. Thiên Lang lôi kéo mặt chó, cái mũi phun ra phun. Dương Chiến nhìn ra phía ngoài tam tử bọn hắn, các huynh đệ, thêm chút sức, trong vòng một tháng, tận khả năng tăng lên. Nếu ai muốn độ kiếp rồi, ta sẽ giúp các ngươi hộ pháp các ngươi chỉ có đạt đến binh hàng cảnh mới có thể cùng ta dương chiến kể vai chiến đấu. lúc này tất cả mọi người mở mắt. tam tử không khỏi hỏi nhị gia chúng ta địch nhân là người nào? đúng vậy a vẫn luôn không biết rõ. trừ ta nhân tộc bên ngoài đều địch nhân. dương chiến lời nói như sấm nổ vang vọng đám người tâm thần bên trong. nguyên một đám nổi lòng tôn kính chiến ý dâng cao. nhìn xem những này chiến ý dâng cao đồng đội huynh đệ dương chiến cũng cảm giác huyết dịch của mình đang sôi trào. giống nhau đã từng hắn thống binh lúc ăn hái dường như chỉ cần bọn hắn kể vai chiến đấu liền không có cái gì không chiến thắng được địch nhân. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, "Thiên Lang, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, đừng cho người quay giày bọn hắn. Nhị ca, nếu là có người của ngươi đến đâu? Tới qué giày không phải ta người." "Được rồi." Thiên Lang bắt đầu mài răng. Lúc này, một người theo tu luyện trong đội ngũ đứng lên, "Phu hoàng, Nhi thần có việc bẩm báo. Nhìn xem Dương Minh, Dương Chiến gật đầu, "Đi theo ta." Dương Minh đi theo Dương Chiến, đi ra Thiên Lao phàm vi. Dương Chiến nhìn về phía mình con nuôi, hơi nghi hoặc một chút, "Có chuyện gì? Nói thẳng, không cần để ý cái gì." Dương Minh ổn quyền, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Phu hoàng, nhi thần vẫn muốn gặp ngươi, thật là không có cơ hội. Nhi thần, thân thể giống như xuất hiện không được bình thường. Dương chiến nhiễu mày, cái gì không đúng? Phiền thái phụ hoàng giúp ta kiểm tra một chút thân thể, ta một mực võ đạo, nhưng là ta khí hải có một cố lực lượng, ta không biết rõ đó là cái gì, nhưng là để cho ta có chút bất an. Chính ngươi cảm giác là cái gì? Ta cảm giác không rõ ràng, có phong cấm. Dương chiến nhiễu mày, thế nào cùng hắn năm đó có chút tương tự. Hắn năm đó trong khí hải có dương lần, cho nên cũng dò xét không được. Ta giúp ngươi nhìn xem. Dương minh trực tiếp nhắm mắt lại, mở rộng nội tâm mặc cho Dương Chiến kiểm tra, Dương Chiến một sợi nguyên thần chui vào Dương Minh trong thân thể, thẳng tới khí hải chi địa. Làm Dương Chiến trông thấy Dương Minh kia khí hải trạng thái, cũng không khỏi đến rung động. Đây là một mảnh hố đột. Nếu không phải từng tại kia một đầu không hiểu thông đạo, gặp phải ba cái cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa, lối đi kia cuối cùng chính là kinh khủng hố đột, dường như có thể thôn phệ tất cả hố đột. Dương Chiến quan sát một hồi, cái này hố đột chỉ là tại Dương Minh khí hải bên trong, tạm thời không có tràn ra ngoài dấu hiệu. Thật là, Dương Minh trong khí hải làm sao có thể có hố đột? Cái này hố đột chi đáng sợ, thậm chí có thể sẽ nát tất cả thôn phệ tất cả trước mắt tiểu tử làm sao có thể lấy đục thể trèo trống cho dù hắn hiện tại thể phách cũng nhất định chịu không được cái này hỗn độn xé rách cảm giác dương chiến nhìn một hồi phát hiện mấy quẻ dương minh trong khí hải có cái gì lực lượng tại giam cầm hỗn đột nhưng cái này một mảnh hỗn độn không thể tràn ra tới thật là dương minh cái này giam cầm lực lượng một khi buông lỏng dương minh bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử dương chiến mở mắt nhìn xem giống nhau mở mắt dương minh cao mày nói lúc nào thời điểm hình thành trước đó ta bị người tập kích tỉnh lại liền thành bộ dạng này